Các người hai cái có thể hay không đừng làm cho cùng bao lớn chuyện này dường như, trùy thủ đã sớm rút ra, không có việc gì làm. Tứ trưởng lão một bên vì Mai Lạc băng bó, một bên nhịn không được mà chế nhạo hai người bọn họ, bởi vì thật sự là quá nỉ đến luôn cuống, nàng nhìn không được. Mai Lạc bị nói đỏ mặt lên, lại cảm thụ xuống tay trên cánh tay miệng vết thương đúng là giải lên nàng bí chế kim sang dược lúc sau đã không đau, liền nhẹ nhàng mà đẩy một chút hàn thành mặc, thật sự không có việc gì a mặc, không đau. Thật sự không đau. Hàn thành mặc nửa tin nửa ngờ mà cẩn thận quan sát đến Mai Lạc biểu tình, liền sợ nàng có chút đau đớn lại giấu giếm chính mình. Ở xác định Mai Lạc đích sắc không có miễn cương thần sắc lúc sau, Hàn thành mặc mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, hù chết hắn, thật sợ Mai Lạc rõ ràng rất đau lại còn chính mình cố nén, kia hắn sẽ càng thêm tự trách cùng đau lòng. Chờ đến tứ trưởng lão đem Mai Lạc thương đều băng bó hào lúc sau, đại gia liền xuống lại lại đây bắt đầu dò hỏi nàng có thai sự tình. Đầu tiên pháo chính là thành mặc Hắn hơi mang bất mãn mà nói, lạc nhì, ngươi như thế nào như vậy thô tâm đại ý đâu, chính mình đều có thai thế nhưng còn cũng không biết, này ít nhiều là bảo bối cường tráng, vàng không vừa mới nhưng không bị sợ hãi. Chính là A mẫu thần, ngươi đều là đương quá nương người, như thế nào còn không biết chính mình thân thể biến hóa tình huống đâu. Ngọt ngào biểu môi trách cứ, sau đó tê đến mai lạc bên người đáp nổi lên nàng mạch tượng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta sở sở mang thai mạch tượng là cái dặn gì. Lúc trước Mâu thân hỏi ta thời điểm ta cũng không biết, hiện tại nhìn xem. Một câu đem đại gia hỏa đều chọc cười, tất cả đều cười ha ha lên, ngọt ngào lại nhìn thoáng qua bọn họ, có cái gì buồn cười? Vốn dĩ chính là có chuyện như vậy sao? Mẫu thân, người trong bụng nhất định là cái tiểu muội muội, ta bắt mạch thời điểm có dự cảm. Đại gia cười càng thêm lớn tiếng, mai là quát một chút ngọt ngào cái mũi nhỏ, ngươi cái tiểu quỷ đầu, lại đổi nghề đương đoán mệnh lạp. Ngột ngào không thuận theo mà quật khởi cái miệng nhỏ, liền muốn vì chính mình chính danh. Chính là lại bị đánh gãy. Mẫu thân ngươi thế nào lạc? Cái nào hôn trướng vương bát dê con dám bị thương ngươi, ta đi giết hắn. Đây là tiểu thiên kêu la thanh, sau đó hắn giống như là một trận mang hỏa phong giống nhau vọt tiến vào, mông mặt sau đều mau bước khói. Mẫu thân mẫu thân, mau làm tiểu thiên nhìn xem, bọn họ đều nói ngươi bị trọng thương, hiện tại còn đau không được. Tiểu thiên đẩy ra mọi người liền phải hướng mai lạc trên người Pháp, muốn kiểm tra nhìn xem nàng thương tới nơi nào. Chính là không đợi hắn vọt tới mai lạc bên người đã bị hàn thành mặc tay mắt lenh lẹ mà cấp kéo ở cổ áo, sau đó tựa như để tiểu kê giống nhau mà đem hắn nhắc lên. Tiểu thiên treo ở giữa không chung tay bảo chân đặng mà dãy ruột, trong miệng còn nói nhau nhau, cha ngươi mau đem ta bông, ta muốn nhìn mẫu thân thường ngươi dẫn theo ta làm gì à? Xem phải hảo hảo xem, ngươi hướng trên người nàng phát cái gì, nàng hiện tại có co thai đâu, sao có thể chịu được ngươi này đại tiểu hỏa tử mãnh lực một phát ca? Hàn thành mặc nói còn ở tiểu thiên trên mông chụp hai bàn tay, Ở hắn nghe xong tin tức này sau thành thật mới đem hắn bông, nhưng là cũng không quên báo cho hắn, ta đem ngươi bông ngươi cũng không thể lại lô mang a Ai nha biết rồi, ta lại không phải tiểu hài tử, điểm này sự tình vẫn là hiểu. Tiểu thiên xua xua tay nói cho hàn thành mặc yên tâm, sau đó liền thật cẩn thận mà đi hướng mai lạc. Ai ta nói mẫu thân a ta nghe được tin tức rốt cuộc cái nào là thật sự nha. Mới vừa vừa vào cửa liền nghe được mọi người đều ở truyền, nói ngươi là bị cha khẩn trương hề hề mà ôm vào tới. Thương thế rất nghiêm trọng. Chính là ta sốt ruột hoảng hốt mà vào được rồi lại bị cho biết ngươi là có thai, ta rốt cuộc nên nghe ai đâu. Tiểu Thiên nửa là trêu trọc nửa là nghi hoặc hỏi Mai Lạc, hắn nhìn đến Mai Lạc tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là tinh thần trạng thái vẫn là rất không tồi, lúc này mới có nhẹ nhàng trêu đùa tâm tư. Phong Cửu Thiên, vậy ngươi là hy vọng ta bị thương vẫn là hy vọng ta mang thai a? Mai Lạc cũng không trực tiếp trả lời Tiểu Thiên, ngược lại đem vấn đề lại đá trả lại cho hắn. Tiểu Thiên cào cào cái óc, Mẫu thân ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi đây là khi dễ tiểu hải tử. Nhân gia vốn là tới quan tâm ngươi, chính là ngươi lại như vậy trêu đùa nhân gia. Ta đương nhiên là hy vọng ngươi chỉ là mang thai lạc, chính là ngươi rốt cuộc có hay không bị thương cũng nên cho ta cái thống khoái lời nói à, làm hại ta lo lắng hãi hùng. Hai ta đến tuột cùng ai là đại nhân ai là hài tử A Đại gia bị tiểu thiên ai hoán lại làm cho tức lời, trong phòng không khí càng thêm sung sướng vừa mới bị Mai Lạc bị thương sở mang đến hoảng sợ cùng lo lắng đều đã tiêu tán vô tung. Mai Lạc ha hả một trận cười lúc sau, nghiêm trang mà tới một câu, ta mang thai, cũng bị thương. Tiểu thiên nghe được nửa câu đầu đang muốn há mồm cười to, chính là không đợi cười ra tới liền lại nghe được nửa câu sau, nửa trương miệng liền như vậy cưng ở nơi đó. Chờ đến hắn phản ứng lại đây lúc sau liền lại một cái bước xa vọt tới Mai Lạc bên người, khẩn trưng hỏi, tiêu mẫu thân nguyên là thương tới nơi nào? Nghiêm trọng không? Thượng dược không a còn có đau hay không? Tiểu thiên nói xong còn từ trên xuống dưới mà đánh giá, ở nhìn đến là cánh tay nơi nào có thương tích thời điểm còn vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve nơi đó, nước mắt đều phải xuống dưới. Kêu lo lắng sốt ruột bộ dáng giống như là một cái tuyệt hảo giống nhau, xem liên can nữ đệ tử lại đều mắt mạo tâm hình, cung chủ thật là hảo phúc khi à, có như vậy biết đau người tương công, còn có cái như vậy ấm lòng như tử, thật là quá làm người hâm mộ. Mai lạc nhìn đến tiểu thiên cái dạng này cũng là bị ấm tâm đều phải hóa, Đem hắn ôm vào trong lòng lực, nhẹ nhàng mà vô hắn phía sau lưng, tiểu thiên à, đừng có góp, ta này không phải không có việc gì sao. Đều đã thượng dược băng bó qua, một chút cũng không đau. Người hảo không biết mâu thân những cái đó hảo dựa quy lực sao. Hàng thanh mặc nhìn đến tiểu thiên cùng Mai Lạc thân mật khăng khít bộ dáng, trong lòng lại bắt đầu phím toan, như thế nào vừa thấy đến Mai Lạc cùng khắc nam tính động vật từng có gần tiếp xúc hắn liền một loại muốn tiến lên tách ra xúc động đầu. Chính là hắn lý trí nói cho hắn tuyệt đối không thể tiến lên đem bọn họ hai người tách ra, nói cách khác mai lạc khẳng định sẽ trở mặt, cho nên hàn thành mặc cũng chỉ có thể chịu đựng nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng hàm răng đều phải ma xuống dưới một tầng. Hàn thành mặc nhìn chầm chầm mai lạc tầm mắt như là muốn xem xuyên kia tầng cái bụng dường như, muốn nhìn xem có thể hay không biết bên trong là nam vẫn là nữ. Hắn trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, hai tử A, ngươi nhưng ngàn vạn là cái khuê nữ A, cha nhưng không hy vọng lại nhiều tiểu tình địch tới cùng ta đoạt Nương tử Kéo kẹt kéo kẹt. Cái gì thanh âm? Mọi người đều mọi nơi tìm kiếm, muốn nhìn xem là từ địa phương nào chuyển ra tới thanh âm, chẳng lẽ là nháo lao thử không thành. Cuối cùng tầm mắt mọi người đều dừng lại ở hàn thành mặc trên người. Hàn thành mặc vốn đang ở nhìn chầm chầm mai lạc cái bụng ở trong lòng lầm bầm lầu bầu đâu, chính là lại đột nhiên phát hiện trong phòng giống như thực tĩnh, ngừng đầu vừa thấy, phát hiện tất cả mọi người nhìn chầm chầm chính mình xem, hán liền có điểm trong lòng phát mau. Các ngươi làm gì đều như vậy nhìn chầm chầm ta coi. Ta trên mặt có thứ gì không thành. Hàng thành mặc một bên hỏi còn một bên ở chính mình trên mặt vốt ve mấy cái, chính là lại cái gì cũng không phát hiện. Tiểu thiên cái này tiểu cơ linh đại biểu đại gia trả lời hắn vấn đề, cha, ngươi không có việc gì ma cái gì nha, chúng ta còn tưởng rằng nháo lao thử đâu. Mai lạc còn lại là cười mễ mễ mà nhìn hàn thành mặc, nàng đại khái có thể biết được người nam nhân này vì cái gì như vậy biểu tình như vậy dối rắm Đối hắn thích ăn giống thật là dở khóc dở cười. Hàn thành mặc bị Tiểu Thiên hỏi sừng suốt, nghiến răng. Ta khi nào nghiến răng? Ngươi vẫn luôn liền ở nghiến răng A, hơn nữa vẫn là nhìn chầm chầm mẫu thân cái bụng ở nghiến răng. Hay là ngươi không nghĩ muốn mẫu thân trong bụng hải tử? Tiểu Thiên nghĩ đến này khả năng tính, khẩu khí đều trở nên lạnh leo lên, rất có hàn thành mặc nếu dám đáp nửa cái đúng vậy tự hắn liền phải cùng hắn liều mạng tư thế. Bang, hàn thành mặc ở Tiểu Thiên trên đầu chụp một cái tát, ngươi cái tiểu Nói cái gì mê sẵn đâu. Ta mong ngươi mẫu thân mang thai đều mong mà trông mòn con mắt, sao có thể sẽ không nghĩ muôn hắn đâu. Tiểu thiên ủy khuất mà ôm đầu, ngươi người này như thế nào tốt không học thiên cùng mẫu thân học đánh người đâu. Nếu là ta không thông minh chính là các ngươi cấp đánh. Hàn thành mặc khí lại ở hắn trên đầu cho một chút, hừ, đem ngươi đánh ngu một chút tương đối hảo, tỉnh đem ta tức chết. Ta vừa mới là ở nhắc mãi nhất định phải làm ngươi nương cho ta sinh cái khuê nữ đâu. Bằng không tái sinh cái cùng người giống nhau làm giận tiểu tử thúi, ta còn không được sinh ra sớm tóc bạc A. Mọi người đều bị hàng thành mặc cùng tiểu thiên đối thoại trọc cho càng thêm vui vẻ, này một lớn một nhỏ ghé vào cùng nhau chính là một đôi kẻ dở hơi, luôn là cười liêu không ngừng A. Mai lạc lại ở mọi người không chú ý thời điểm đối hàng thành mặc xử cái đại bạch mắt, cái này đại số giấm. Mai lạc ở thánh thủ cung bên này dưỡng thương, chính là long lịch lâm lại cấp như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Bởi vì hắn ở trong hoàng cung mặt trở Long Lịch Lâm đem đi cầu phủ xét nhà kết quả trở về hướng hắn hội báo, chính là chờ mãi chờ mãi cũng không thấy hắn phản hồi. Phái người đi tìm hiểu thế nhưng nghe nói bọn họ ở trên đường cái tao ngộ sát thủ, lại còn có nghe nói Mai Lạc bị thương. Phượng Nhi bị thương. Long Lịch Lâm cả kinh từ trên Long ỷ đứng lên, lo lắng mà không được. Hắn vội vàng phái người đi chiến vương phủ do hỏi tình huống, chính là lại bị báo cho bọn họ vợ chồng cũng không có hồi phủ. Lúc này Long Lịch Lâm nhưng mau. Lo lắng bọn họ tao ngộ cái gì bất chắc, giải ra số đông nhân mã đi sưu tầm Mai Lạc được đến tin tức khi, đã là qua đi ban ngày. Ở biết được có rất nhiều quan sai mãn thành tìm kiếm bọn họ khi, Mai Lạc một phách phô, ngượng ngùng mà nói, ai nha, quên thông tri hoàng huynh. Hàng thành mặc lúc này cũng mới nhớ tới chính mình còn có hoàng mệnh trong người không hoàn thành đâu, cũng mang theo điểm ấy nấy mà nói, anh giống như còn thật là đã quên cái này cha. Tiểu thiên nhìn bọn họ hai cái vui sướng khi người gặp họa mà cười, hắc hắc, Lúc này hoàng đế cứu cứu phòng trừng là không thể dễ dàng buông tha các người, thế nhưng làm hắn như vậy lo lắng, lại không cho hắn báo bình an, hắn khẳng định sẽ không đối mẫu thân thế nào, nhưng là ngươi liền thảm lâu. Hàn thanh mặc vừa định lại cấp tiểu thiên một cái đại cái muống, chính là kia tiểu tử lại cơ linh mà né tránh, còn chiều hắn làm cái mặt quỷ, thẹ lươi nói, sâu nói nhiều nói nhiều nói nhiều, không đánh, thí lao dao, khí ngươi một thân đại bạch bao. Xì, mai lạc thiếu chút nữa không cười đau số hồng. Đứa nhỏ này càng ngày càng không lớn không nhỏ. Hàn thành mặc cũng khí thẳng lớp đầu. Ai? Ta nói phong cười thiên A ngươi tốt xấu là chúng ta chiến vương phủ tiểu chủ tử, vẫn là hoàng đế ngự phong quần vương, ngươi chú ý điểm lời nói văn minh được chưa a Như thế nào đem ở nông thôn giã hải tử kia bộ thí cắn đều học tới đâu? Như thế nào, lúc này mới gọi là thân dân đâu? Ta tuy rằng là cái quần vương, chính là cũng không thể thoát ly dân chúng không phải sao? Tiểu thiên dung đùi đắc ý mà nói nhưng đúng lý hợp tình. Không có gì bất ngờ xảy ra mà lại khiến cho cười vang. Được rồi, các ngươi đừng chỉ lo chê cười ta lạc, vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó ta hoàng đế cứu cứu lửa dẫn đi. Tiểu thiên hướng về phía hàng thành mặc cùng ai lạc khẩn xua tay, làm cho bọn họ đừng quên hiện tại việc cấp bách. Lúc này ngọt ngào lại từ từ mà thêm một câu, mẫu thân à, ngươi nói hoàng đế cứu cứu đều biết ngươi bị thương, ở toàn bộ trong kinh thành siêu tầm ngươi rơi xuống, như vậy mạnh ra những cái đó cứu đàn ông còn có chiến vương phủ tran uôi Có phải hay không cũng đều biết người bị thương mất tích đâu. Mai lạc tức khắc liền cảm thấy đầu mình lớn, nàng như thế nào đem này đó tổ tông đều cấp quên mất đâu. Quả nhiên vẫn là lúc trước một người mang theo hai hoa thời điểm tương đối tự do, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, muốn làm gì làm gì. Chính là lại tưởng tượng đến thế nhưng sẽ có nhiều như vậy người ở thời khắc nhớ thương chính mình an huy, nàng lại cảm thấy đau đầu cũng đáng được, đây là một loại gánh nặng ngọt ngào. À mặc, chúng ta vẫn là hồi chiến vương phủ đi. Bọn họ muốn hưng sư vấn tội cũng phương tiện điểm, hơn nữa tan này thánh thủ cung kinh thành phân đà vẫn là đừng làm cho người ngoài biết tương đối hảo. Mai lạc lời này được đến toàn thể ở đây nhân viên nhất trí tán thành, rốt cuộc thánh thủ cung đối với toàn bộ giang hồ tới giảng cho tới nay đều là cái thần bí tồn tại, không thể ở cái này dùng chuyển phiêu diêu thời điểm đem phân đà cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế hàn thành mặc mang theo nương tử cùng ba cái hoa hoa cùng nhau ngồi xe ngựa về tới chiến vương phủ, đúng vậy, ở hắn cảm nhận chung. Mai lạc trong bụng cái kia vừa mới bị phát hiện tiểu sinh mệnh cũng đã là một cái độc lập tồn tại. Tưởng tượng đến hắn liền phải có chân chính thuộc về chính mình huyết mạch, hàn thành mặc liền kích động vạn phần. nay dọc theo đường đi hắn miệng liền không khép lại quá, trên mặt đều cười ra hoa tới. Tuy rằng hắn đối tiểu thiên cùng ngọt ngào đều coi cùng mình ra, chính là cái loại này có chính mình huyết mạch cảm giác thật là dĩ vãng trước nay quá, càng là làm hắn hưng phấn không biết là nên nói cái gì hảo làm cái gì tốt. Hàn Thành Mặc càng là cảm thấy cái này tiểu sinh mệnh là hắn cùng Mai Lạc tình yêu chứng kiến cùng cảm tình kết tinh, đây là cái thứ nhất, về sau còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí càng nhiều, chính là hắn tin tưởng về sau mỗi một cái tân sinh mệnh đã đến hắn đều sẽ như nhau hôm nay như vậy hương phân kích động. Hàn Thành Mặc giờ phút này trong lòng càng là tràn ngập nồng đậm cảm ơn, cảm ơn trời xanh đem Mai Lạc đưa đến hắn bên người, cảm ơn hắn ở có nương tử cùng hài tử, có một cái hoàn mỹ hạnh phúc ra lúc sau còn có thể đủ có được chính mình thân sinh huyết mạch. Sở Hưu đối với một năm trước kia năm tháng là hắn trước nay cũng không dám tưởng tượng, hắn chưa bao giờ biết chính mình còn có thể đủ ở sinh thời hưởng thụ đến nhiều như vậy hạnh phúc cùng may mắn. Hắc, áo mặc ngươi tưởng cái gì đâu? Như thế nào lại như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại a? Mai Lạc thanh âm cùng nhẹ đẩy đem Hàn Thành Mặc từ suy nghĩ chung kéo ra tới, nguyên lai like là đã tới rồi Chiến Vương phủ ngoài cửa lớn. Hàn Thành Mặc phân phó xe ngựa trực tiếp đuổi vào sân, chuẩn bị một đường đem Mai Lạc đưa đến tiếng thông gió cư. Chính là ở cửa thời điểm Thủ vệ A Phúc lại đem xe ngựa ngăn cản. Hắn là mật báo, Mai Lạc nghe xong lúc sau cảm thấy ra đầu đều có điểm tê dại. Hàn thành mặc cũng cảm thấy có điểm phiên thoái, như thế nào còn đều đoàn tụ một đường đâu. Nguyên lai like là sớm tại Mai Lạc cùng Hàn thành mặc trở lại chiến vương phủ phía trước, Long Lịch Lâm cùng Mạnh gia những người đó liền tất cả đều đi tới chiến vương phủ, quyết định tới cai ôm cây lợi thỏ. Bởi vì trải qua nhiều mặt điều tra lúc sau, bọn họ cũng đều biết Hàn thành mặc là ôm Mai Lạc rời đi. Hơn nữa lúc ấy Mai Lạc trạng thái giống như còn khá tốt, cho nên bọn họ cho rằng này hai người nhất định là trốn đến cái gì bí ẩn địa phương chữa thương đi, chờ đến Mai Lạc không ngại lúc sau liền nhất định sẽ trở lại chiến vương phủ. Vì thế hai bên nhân mã không như mà hợp đều đi tới chiến vương phủ, trước sau chân đến, giờ phút này đang ở chính sảnh bên trong đoàn tụ ôn chuyện đâu. Nhưng không sao, tính lên, Long Lịch Lâm cùng Mai Lạc giống nhau cùng là mạnh gia cháu ngoại trai. Chẳng qua Mai Lạc bởi vì là cùng mạnh lam đêm diện mạo giống như mà càng thêm chịu mạnh ra ái mà thôi, thêm chi long lịch lâm là ăn hắn hoàng đế lao cha dưa rơi xuống, bị giận chó đánh mèo đến cho nên không được mạnh ra đai thấy. Nhưng là dù sao cũng là huyết mạch thân duyên, gặp mặt lúc sau vẫn là thực thân thiết, Mai Lạc vào nhà thời điểm bọn họ đang ở vừa nói vừa cười mà lao việc nhà đâu. Hắc hắc, xem ra các ngươi còn đều rất vui vẻ sao, không như thế nào vì ta lo lắng a ta đây có phải hay không liền không cần ấy nấy đâu. Mai lạc những lời này giống như là ở cút ngay trong chảo dầu mặt nhỏ giọt nước sôi để ngội giống nhau, tạc nổi. Phương Nhi, ngươi chạy đi đâu? Có biết hay không chúng ta đều lo lắng gần chết? Long lịch lâm vội vàng chạy tới một bên chất vấn một bên liền phải kiểm tra thân thể của nàng chạm uống. Tiểu lạc Nhi A, nghe sở ngươi bị thương, hiện tại thế nào? Tiểu lạc, các cứu cứu nghe nói ngươi bị thương đều vội muốn chết, ngươi như thế nào mới trở về đâu? Miệng vết thương đều xử lý tốt không A? Các vị mạnh gia cứu cứu cũng đều ngươi một lời ta một ngữ mà dò hỏi kiêm quan tâm, trong nháy mắt liền đem mai lạc bao quanh vây quanh ở trung gian. Hàn thành mặc sợ tới mức vội vàng rỗi khai hai tay, giống như là che chở gà con gà mái giả giống nhau đem mai lạc hộ ở trong ngực, trong miệng còn liên tục la hét, ai ai, các ngươi đều lui ra phía sau điểm, đừng tệ đến lạc nhi. Nàng hiện tại kiều quý đâu, nhưng đại ý không được a Bị hàn thành mặc này đốn ổn nào cấp ngăn trở ôm mai lạc bước chân các nam nhân tất cả đều đứng ở tại chỗ khó hiểu mà nhìn hắn. Hàn thành mặc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Là phượng nhi thương thế rất nghiêm trọng sao? Long lịch lâm nhìn thấy hàn thành mặc khẩn trương đến không được bộ dáng, một lòng liền nhắc tới cổ họng, chẳng lẽ nói chính mình hoàng muội không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy không có trở ngại. Mạnh ra các nam nhân cũng đều khẩn trương mà chờ hàn thành mặc trả lời, sợ nghe được cái gì không tốt tin tức. Hàn thành mặc ra vẻ thần bí mà cười hai hạ lúc sau, cười ha ha lên, ha ha ha ha, ta lạc nhi thương thế không nghiêm trọng lắm. Chính là nàng hiện tại có ta hài tử lạc, cho nên nhưng ngàn vạn qua loa không được, đại ý không được à. Đi. đáp ý vinh báo. Long lịch lâm khinh thường mà phun hàn thành mặc một ngụm, sau đó đối với mai là quan tâm hỏi đến, phượng nhi, hắn nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có hắn loa hoa sao? À. vậy hạ ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi ta hàn thành mặc năng lực sao? Ta nói cho ngươi, ta chỉ có lạc nhi một nữ nhân, có thể so ngươi một người ứng phó như vậy nhiều nữ nhân muốn dũng mạnh nhiều, ta có hải nhi không phải thực bình thường sự tình sao? Phúc! Khu khu! Ách! Trong phòng người đều bị hàn thành mặc hào phóng ngôn ngữ cấp chấn ốc, Long Lịch Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Hắn một cái từ nhỏ sinh hoạt ở cung đình bên trong phú quý người ở đối mặt như vậy bình dân lời nói thô tục khi thật đúng là liền không biết nên như thế nào đánh trả. Mai lạc bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Hàn thành mặc, nhược nhược mà nói, à mặc à, việc này ta liền không cần trước mặt người khác khỏe khoang đi. Một cái là hắn đại cứu tử, vài cái là hắn cứu cha vợ, hắn như thế nào liền không thể thâm trầm điểm đâu. Mai lạc đối với Hàn thành mặc thường thường ở người một nhà trước mặt phạm nhị chơi bảo thật sự là vô lực, đã từ bỏ trị liệu hắn. Phát cầu nhỏ cũng liền thôi. Nhìn thấy Mai Lạc không chỉ có thương thế không ngại lại còn có chuyển gia có thai tin vui, đại gia cũng liền đều yên lòng. Hơn nữa vừa mới đánh tan vô giới môn phản loạn âm yêu, bọn họ cảm xúc đều rất cao trướng, vô cùng cao hứng mà ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. nay bữa cơm ăn xong lúc sau, mạnh ra các cứu cứu quyết định tạm thời không rời đi chiến vương phủ, bọn họ lo lắng vô giới môn lần này hành động thất bại lúc sau còn sẽ có mặt khắc càng thêm âm hiểm ác độc hành động, mà hiện tại Mai Lạc thân thể là thù. Tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất bọn họ muốn tăng mạnh bảo hộ. Chính là vào lúc ban đêm, chiến vương phủ không có bị vô giới môn người tập kích, lại đột nhiên tới một vị khách thăm, mai là còn lại là bị người này chọc đến thiếu chút nữa phát điên. chương 213 tỉnh địch tới, cầm chiều qua đi, long lịch lâm trở về hoàng cung, còn lại người còn lại là ngồi ở trong đại sảnh thương lượng như thế nào có thể lại lần nữa đem vô giới môn người dẫn ra tới, sau đó đem bọn họ một lưới bắt hết. Còn có một kiện chuyện rất trọng yếu cũng yêu cầu bọn họ tra rõ, đó chính là chiến vương phủ nội đến tuột cùng ai là nội quỷ, hai ngày này quang vội vàng bên ngoài, trong phủ hiệp chợ vô giới môn hạ độc người còn không có tìm được đâu. Liên ở đại gia nhiệt nghị thời điểm, người gác cổng người tới thông báo, nói là có hàn thành mặc khách thăm tới rồi. Khách thăm? Hàn thành mặc sửng sốt? Đã chế thế này, nơi nào tới khách thăm A? Là có bao nhiêu cấp sự tình thế nhưng còn cần canh giờ này tới? Chính là có cái gì nghi vấn cũng đến chờ đến nhìn thấy khách thăm mới có thể được đến giải đáp, cho nên Hàn Thành mặc mệnh người gác cổng đem người đưa tới trong đại sảnh mà tới. Không trong chốc lát người gác cổng người liền dẫn một người đi đến, Hàn Thành mặc đôi mắt lập tức liền bởi vì kinh hỉ mà trọn tròn. Ứng phi, ngươi chừng nào thì trở về. Hàn Thành mặc đi nhanh đón đi lên, sau đó ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt cùng người kia tới một cái đại đại ôm. Đại gia trọng mắt đều mau rất ra tới. Này thật là cái kia không mừng cùng người có tứ chi tiếp xúc chiến vương Hàn thành mặc sao? Con có a, còn có, vị kia chiến vương phi, bọn họ tiểu công chúa, giống như giờ phút này ánh mắt muốn giết người a. Không thôi, Mai Lạc giờ phút này nhìn cái kia bị gọi là ứng phi người, giống như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Từ lâu ra dã nam nhân, cũng dám cùng a mà cấp đáp ôm ôm. Mai Lạc đôi mắt đều đỏ, trong lòng có cái tiểu nhân nhi ở cầm bảo kiếm tiêu gào. Hận không thể trực tiếp tiến lên đem cái kia dám can đảm cùng hàn thành mặc ôm nam nhân chém phi. Ha ha, A Thành, ta hôm nay mới trở lại kinh thành, này không phải tới gặp người sao. Hai người nói còn cho nhau chụp vài cái đối phương phía sau lưng, thân mật cảm tình biểu lộ không bỏ sót. Ở đây đều là sáng mắt sáng lòng người, tự nhiên nhìn ra được này hai người quan hệ không giống bình thường, cũng đối người nam nhân này thân phận rất tò mò. Liên ở đại gia lòng hiếu kỳ sắp bạo lều thời điểm, có một người vụt ra tới giúp đại gia giải hoặc Nguyễn ứng phi, ngươi người này là từ đâu cái địa phương toát ra tới. Vừa đi chính là hơn nửa năm, còn tưởng rằng ngươi ném đâu. Nói lời này chính là Mạnh Lưu Phong, vừa nghe liền biết bọn họ đều là lao người quen. Hắn vừa nói một bên không dấu vết mà kéo qua Nguyễn ứng phi, kết thúc hắn cùng hàn thành mạc ôm. Mạnh Lưu Phong đi theo hắn cha cùng thúc bá nhóm cùng nhau ở tại chiến vương phủ, bất quá thực không có tồn tại cảm, giống như là cái tiểu sai khiến nhi giống nhau, bị các trưởng bồi quát mắng mà làm một ít việc vạt. Hiện tại rốt cuộc có thể ở đại gia trước mặt lộ một lần mặt, nhưng đem hắn mị hỏng rồi, cho nên hắn nói chuyện thanh âm đặc biệt đại, ngựa khí cũng thực khoa trường, như là sợ đại gia chú ý không đến dường như. Mai lạc thấy Mạnh Lưu Phong cũng nhận thức cái này dã nam nhân, trong lòng đối hắn địch ý hơi chút giảm bất điểm, có thể bị đại gia biết, xem ra hẳn là không phải có tiêm tình. Tuy rằng như vậy, nàng cũng vẫn là nhìn kia hai cái ôm người cực độ trước mắt, liền tưởng tiến lên tách ra bọn họ, cũng may Mạnh Lưu Phong trợ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Bằng không nàng cũng thật không dám bảo đảm có thể hay không trước mặt mọi người làm ra một ít xúc động sự tình tới. Hàn thanh mặc ở biểu đạt xong cửu biệt gặp lại vui sướng lúc sau liền vì đại gia làm giới thiệu. Các vị cứu cứu, lạc nhi, ta tới vì các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta trí giao hảo hữu, họ Nguyễn danh ứng phi, hắn là kinh thành lớn nhất đoàn ngựa thổ thiếu đông gia. Lúc sau hắn lại vì Nguyễn ứng phi nhất nhất dẫn tiến mọi người, đại gia một trận hàn huyên lúc sau mới lại phân chủ khách ngồi xuống. Ứng phi, từ biệt mấy tháng. Ngươi lần này đi Bắc Man Quốc vận chuyển hàng hóa còn thuận lợi đi. Hàn thành mặc rất là quan tâm hỏi nổi lên Nguyễn ứng phi tình hình gần đây. Làm phiên A thành nhớ, dọc theo đường đi còn tính thuận lợi, chính là thời gian dài chút, rất là tưởng nghiệm trong nhà thân bằng. Bất quá lần này ta cũng coi như là thu hoạch pha phòng, bởi vì ta vì ngươi tìm được rồi một mặt cường thân kiện thể thuốc hay, đây cũng là ta đã chế thế này còn qua phủ quấy dày nguyên nhân chủ yếu, ta gấp không chờ nổi mà muốn làm ngươi rời xa ốm đau quấy nhi Nguyễn Ứng Phi lời này nói tình ý chân thành, chính là Mai Lạc lại cảm thấy hàm giang phiêm toan. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền vẫn luôn đánh giá cái này dã nam nhân, hắn là cái thân hình cao lớn, cường tráng cường tráng nam tử, toàn thân tràn ngập dương cương chi khí, cho người ta một loại chính trực vĩ ngạn cảm giác. Chính là Mai Lạc mẫn cảm phát hiện, cái này Nguyễn Ứng Phi đang xem hướng hàn thành mặc khi ánh mắt cực nóng thực không bình thường, làm nàng muốn không hướng ai chỗ tưởng đều khó. Nàng cảm thấy chính mình trực giác nhất định là thực chuẩn. Có lẽ người nam nhân này chính là nàng tình địch. Nương, nàng cho rằng hàn thành mặc quái bệnh sẽ khiến cho nàng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tình địch, sẽ không cho nàng ghen tuông cơ hội đâu. Trăm triệu không nghĩ tới à, phòng 1.000 lại phòng không được một vạn, không có nữ nhân có thể ảnh hưởng bọn họ cảm tình, hiện giờ lại nhảy ra tới cái nam. Mai lạc trong lòng khí thẳng chửi ma nó, trên mặt biểu tình cũng liền càng ngày càng dữ tợn, ly nàng gần một chút người đều cảm thấy trong phòng độ ấm sầu hàng, hảo lãnh. Luôn luôn đối mai lạc phản ứng thực mẫn cảm hàn thành mặc giờ phút này chính đắm chìm ở lao hưu gặp lại vui sướng chung, một không cẩn thận xem nhẹ bên người người biến hóa, còn ở cùng Nguyễn ứng phi nhiệt liệt mà trò chuyện đâu, hồn nhiên bất giác nguy hiểm đã lặng yên buông xuống. Ứng phi, làm ngươi lo lắng. Ngươi mỗi lần ra xa nhà khi đều không quên giúp ta tìm ý gì hỏi dược, những năm gần đây thật là vất vả ngươi. Đối với hàn thành mặc nói lời cảm tạ, Nguyễn ứng phi liên tục lắp đầu, A thành, ngươi lời này sai rồi Có thể vì thân thể của ngươi khỏe mạnh ra một chút non nớt chi lực ta là vui đến cực điểm. Nếu thật sự có thể giúp được ngươi thì tốt rồi. Ai? Đáng tiếc mấy năm nay thân thể của ngươi lại trước sau không thấy khởi sắc, thật là lệnh nhân tâm nhanh như lốt, chỉ mong lần này tìm được cái này dược có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Hắn nói liền lấy ra từ vào cửa khi vẫn luôn lấy nơi tay biên một cái trường điều gỗ, mở ra nắp hộp, bên trong rõ ràng là tam củ nhân sâm, nhìn dáng vẻ ít nhất hẳn là có trăm năm trở lên đại Mai Lạc nhìn đến này tam củ nhân xâm khi kinh ngạc hỏng rồi, không nghĩ tới thế nhưng có thể nhìn thấy như vậy hiếm thấy bảo bối, trăm năm phân nhân xâm đều là vật báo vô giá, húng chi thế nhưng là dùng một lần lấy ra tới tăng cây, cái này Nguyễn ứng phi thật đúng là bỏ được à? Thực sự có tiền. Mạnh lưu phong cái này thiếu nhi đang tiến đến cái hộp này trước mặt xem náo nhiệt, lập tức đã bị sợ ngây người, Nguyễn ứng phi, người cái thổ tài chủ. Thế nhưng làm ra tốt như vậy đồ vật cấp tha mặc, Như thế nào chưa bao giờ gặp ngươi đã cho ta cái gì à? Đồng dạng là bằng hữu, này đã ngộ, trên lệnh sao liền lớn như vậy đâu. Những lời này đem hàng thành mặc cùng Nguyễn ứng Phi đều làm cho tức lời, những người khác cũng nghe mà thẳng nhết miệng nhì, cái này mạnh Lưu Phong thật là cái kẻ dở hơi, thế nhưng liền cái này cũng so. Nguyễn ứng Phi dở khóc dở cười mà nói, Lưu Phong, ta vài thứ kia không đều là tìm tới cấp há thành tục mệnh sao, ngươi lại không có bệnh, cùng ta muốn cái gì dược. Nga, ta biết ta. Người trước kia vài thứ kia đều là vì cấp ha mặc cường kiện thân thể dùng, ta cũng không dùng được. Chính là hôm nay ngươi đây là nhân sâm A, hơn nữa vừa thấy liền biết niên đại không ít, người này tham chính là cứu mạng tục mệnh hảo bà bối, ai gặp thì có phần nhi, ta nhất định phải phân một ly canh. Ai ta nói, Lưu Phong A, ngươi đừng vô cớ gây dối hảo không, người này tham là vì cấp A thành lâm thời khẩn cấp, ngươi cũng đừng tranh. Quay đầu lại ta lại cho ngươi chút khác thứ tốt làm lễ vật còn không được sao. Nguyễn ứng phi trong lòng cái này buồn bực A hắn nào biết mạnh lưu phong cũng tại đây chiến vương phủ Trung A, hắn kỳ thật là cố ý chọn canh giờ này tới, chính là vì đề phòng cái này nhạn quá rút mau tham tiền quỷ đâu. Bởi vì chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên gặp, trước kia thời điểm hắn cũng gặp phải quá vài lần cấp hàn thành mặc mang về dược liệu cùng lễ vật bị mạnh lưu phong cấp đánh cướp sự tình, hắn hiểu lắm cái này tổn hưu bản tính. Chính là lần này đồ vật quá mức quý hiếm, hắn nhưng không nghĩ bị ra hỏa kia lì lợm la liếm mà tác liế chính là bị hắn nắm đi một cây tham sợi dâu đều là giá trị không ít bạc đâu, cho nên hắn liền sấn trời tối tới. Bởi vì dựa theo lẽ thưởng, thiên tối sầm, cái kia mạnh Lưu Phong liền sẽ tìm cái ôn nhu hương sung sướng đi. Người này sợ liền có hai đại yêu thích, một cái là ăn uống, một cái khác chính là mỹ nhân, vì này hai dạng hắn xài bao nhiêu tiền đều vui. Có thể làm cái này tham tiền đôi mắt đều không nháy mắt mà ra bên ngoài đảo bạc, đủ để thấy được hắn đối này hai dạng là có bao nhiêu thích ý. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Nguyễn Đứng Phi cơ quan tính Tấn, lại vẫn là đụng phải Mạnh Lưu Phong. Từ nghe được giá Hỏa kia nói chuyện khi hắn liền âm thầm đau đầu, kết quả thật đúng là chính là sợ cái gì tới cái gì, hắn quả nhiên ở nhìn thấy hộp bên trong đồ vật liền tới đánh cúp tới, chính là thứ này chính mình là tuyệt đối không có khả năng phân cho hắn. Chỉ thấy Nguyễn Đứng Phi băng mà lập tức đem hộp cái kín mít, sau đó một phen nhét vào hàn thành mặc trong lòng ngực, như là để phòng cấp giống nhau nhìn Mạnh Lưu Phong, Mạnh Lưu Phong, dĩ vãng đồ vật ta đều có thể phân cho ngươi một chút. Chính là lần này kiên quyết không được Ngươi cũng biết ta thành thân thể chạm hướng Người này tham có khả năng chính là hắn cứu mạng thảo Ngươi ngàn vạn không được đánh nó chú ý Cứu cái gì mệnh A cứu mạng a mặc hiện tại thân thể so người ta đều còn muốn hào đâu Không cần phải người này phá nhân sâm Còn không bằng cho ta một cây làm ta coi như trấn Trạch chi bảo đâu Mạnh Lưu Phong nói liền phải rỗi tay đi hàn thành mặc trong lòng ngược mặt muốn cướp Bị nguyện đứng phi một cái tắt cấp chụp một bên đi Lưu Phong, như thế nào nửa năm không thấy Ngươi càng thêm nói chuyện không vào để đâu. Á thành này thân thể mười mấy năm qua xem qua nhiều ít danh y gì ấy, chính là không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là một ngày so với một ngày nghiêm trọng, nếu không thường cho hắn dùng dùng một ít bổ khí kiện thể dược liệu nói, hắn còn có thể đủ ngồi ở chỗ này cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện sao. Ngươi thế nhưng vì Thảo muốn nhân sâm mà trận mắt nói dối, còn nói hắn so các ngươi ta đều khỏe mạnh, ta như thế nào liền không thấy ra tới ngươi so với hắn suy yếu đâu. Mạnh Lưu Phong bị Nguyễn ứng phi phun vẻ mặt giọt nước miếng, xem ra tới hắn là thật tức giận, vì thế liền thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn phát hỏa phía trước bắt thật lớn một chậu nước lạnh qua đi cho hắn hạ nhiệt độ. Hắc, ứng phi A, ngươi nghe ta nói sao? Ta nói đều là thật sự, A mặc hiện tại thân thể thật là hoàn toàn hảo, hắn nguyên lai thời điểm bệnh tật ốm yếu đều là bởi vì chúng độc duyên cớ, hiện tại đã bị ta anh minh thần võ biểu tỷ cấp giải, cho nên hắn đã là cái khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh người. Thật sự a Thành thật là khỏe mạnh. Nguyễn ứng phi không thể tin được, cũng vô pháp tin tưởng. Một nữ nhân có thể có như vậy đại bản lĩnh. Vô số danh ý gì đều ngắt lời không có thuốc nào cứu được Hàn Thành mặc thật sự bị nàng cấp trị hết. Thật, so thật kim thật đúng là. Mạnh lưu phong đem đầu đều nhanh lên chặt đức, nhất định phải làm hắn tin tưởng Hàn Thành mặc đã khỏe mạnh. Như vậy hắn mới có thể đủ nhân cơ hội thuận củ nhân xong trở về. Mà Nguyễn ứng phi ở nhìn thấy Mạnh lưu phong trả lời mà như thế khẳng định lúc sau Trong lòng cũng dâng lên đầy trời vui sướng, nhảy thân tới rồi hàn thành mặc trước người, thượng liếc mắt một cái tiếp theo mắt mà hảo một đốn đánh giá, phát giác hắn sắc thật là sắc mặt hồng nguận, tinh thần sáng ngời, lúc này mới hoàn toàn tin hắn đã khỏe mạnh. A thành, ngươi thật sự khỏe mạnh, nay thật sự là quá tốt. Nay quả thực là thiên đại tin tức tốt, ta rất cao hứng. Nói hắn liền tiến lên ôm lấy hàn thành mặc, nước mắt đều phải xuống dưới. Một đám đại lao ra đều xem trận tròn mắt, vừa mới là kiểu biệt gặp lại ôm. Bọn họ còn có thể đủ miễn cưỡng lý giải Chính là hiện tại còn không phải là nghe được Hàn thành mặc khỏe mạnh sao Cái này Nguyễn ứng phi như thế nào lại qua đi ôm đâu Hơn nữa xem tư thế ôm so vừa rồi còn khẩn Lúc này đại gia lại nghe được chuột cắn đầu gỗ thanh âm Cẩn thận vừa nghe Thanh âm nơi phát ra với Mai Lạc Mai Lạc đem hàm răng ma đến kéo kẹt vang Nhìn đến kia hai cái ôm ở bên nhau nam nhân Trong lòng cái này khi à Rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà hét lớn một tiếng Hàn thành mặc Ngươi là người chết ta Bị người ôm liền không biết rời khỏi tới có phải hay không? Phúc! Mạnh ra các cứu cứu trực tiếp phun, nước trà đầy đất, nước miếng đầy trời. Mạnh lưu phong một hơi không đi lên, nghẹn mà thẳng đánh cách, lời này cũng quá bạo lực đi, xem ra biểu tỷ này giống là ăn không ít ta bản tính đều bị kích thích ra tới, bất chấp ở nhà mình này đó trưởng bồi trước mặt trang thục nữ, quá độ thư vi. Các cứu cứu đều bị mai lạc này một tiếng quát lớn đều sợ ngây người, ở bọn họ cảm nhận chung. Mai Lạc chính là một cái có điểm tùy hứng tiểu nữ hài nhi, chính là hôm nay gặp được nàng này đánh đá một mặt, bọn họ thật đúng là liền có điểm ngoài ý muốn bất qua kế tiếp lại là một trận mừng như điên. Nàng đã có võ nghệ y thì thuật bản thân, lại có các loại cao quý tôn quý thân phận, hiện giờ lại thể hiện rồi nàng không bị người khinh tính tình, xem ra về sau thật sự không cần lại nhọc lòng cái này nhất giống bọn họ mội mội hài tử. Hàng thành mặc nghe được Mai Lạc quá lớn, sợ tới mức cả người chấn động, lập tức đẩy ra ứng Phi Vội vàng nhìn về phía mai lạc, ở nhìn thấy nàng xanh mét sắc mặt khi trong lòng căng thẳng, nghi hoặc hỏi đến, lạc nhi, làm sao vậy? Sắc mặt như vậy khó coi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Bảo bảo làm ở Mỹ ngươi Toàn trường thạch hóa. Nay hàn thành mặc là thật khờ vẫn là dạ ngọc ca. Thế nhưng liền chính mình nương tử ghen tị đều nhìn không ra tới, hắn lại như thế nào cưới đến tức phụ nhi. Khi thật không phải hàn thành mặt đốc, chỉ là hắn thật sự là không tưởng nhiều như vậy. Ở trong lòng hắn, Nguyễn ứng phi chính là hắn tương giao nhiều năm hảo bằng hữu mà thôi, hắn bởi vì đột nhiên biết được chính mình nhiều năm ngoan tật bình phục mà cao hứng mà quên hết tất cả, sau đó liền cùng chính mình ôm một chút mà thôi, này có cái gì nhưng tức giận đâu. Đáng tiếc hắn vẫn là không quá hiểu biết nữ nhân, cho nên hắn cũng xem nhẹ Mai Lạc giấm kính, kia đã siêu Việt Nam nữ giới hạn. Hùng chi Mai Lạc vẫn là đã nhận ra Nguyễn ứng phi tâm tư, sao có thể trơ mắt nhìn chính mình nam nhân bị người khác ăn đầu hủ đâu. Mai Lạc nghe được hàn thành mặc ngu xuẩn hỏi chuyện. Khí cười lạnh một tiếng, thiết. Hàn thành mặc, ngươi chính là chảy gỗ. Ta cũng bất hòa ngươi nói. Ngươi trước lại đây, đứng ở ta bên người tới, cách này cái cái gì phi cho ta xa một chút. Hàn thành mặc bị mai lạc cấp nói có chút không thể hiểu được, nhưng là đã thói quen nghe theo nương tử chỉ huy hắn lập tức giống chỉ ngoan miêu dường như đứng ở nàng phía sau. Nương tử, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận à, trong bụng còn có hoa hoa đâu, nhưng ngàn vạn sinh không được khí Nguyễn ứng phi nhìn đến Hàn Thành mặc bị mai lạc một câu liền cấp kêu ly chính mình bên người, trong lòng cái kia khi à, hầm hầm mà đối hắn nói, A Thành, ngươi là cái nam nhân, sao lại có thể bị cái nữ nhân hô chi tức tới huy chi tức đi đâu? Mệt ngươi vẫn là cái đường đường vương ra đâu, sao lại có thể như vậy sợ tức phụ nhi A Nói xong còn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, liền kém hơn trước đem Hàn Thành mặc kéo qua tới. Hàn Thành mặc vừa định muốn mở miệng cái lại hai câu, hắn muốn nói cho Nguyễn ứng phi, chính mình không phải sợ tức phụ nhi. Đây là ai tức phụ nhi biểu hiện. Nam tử hán khí khái không phải thông qua đối nữ nhân nữ hiếp cùng sai xử tới biểu hiện, có thể đem tức phụ nhi đau trời cao, làm nàng trở thành hạnh phúc nhất người, kia mới là chân chính mà thể hiện ra bản thân nam nhân bản lĩnh. Chính là mai lạc chưa cho hắn phát biểu thao thao bất tuyệt nhân tiện biểu đà tái thê tình nghĩa cơ hội, kẹp giao dấu kiếm lời nói liền hướng về phía nguyện ứng phi phun ra ra tới. Úa, Nguyễn Công Tử cùng nhà của chúng ta a mặc thật là huynh đệ tình thâm A không chỉ có ngàn đưa à. Này bàn tay cũng đủ lớn lên à, thế nhưng liền huynh đệ ra sự cũng quản thượng đâu, hắn như thế nào đau tức phụ nhi là chuyện của hắn, e ngại ngươi sao? Ngươi nói hắn sợ tức phụ nhi, đó là hắn hạnh phúc, hắn còn có thể có tức phụ nhi đáng sợ đâu, ngươi nhưng thật ra muốn sợ tức phụ nhi, ngươi có sao? Mai lạc lời này nói chính là đủ tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem nguyện ứng phi cấp sạch chết, hắn rốt cuộc con mắt xem nữ nhân này. Từ biết nữ nhân này là hàn thành mặc nương tử lúc sau, hắn liền không có đã cho hắn một cái hảo ánh mắt. Trừ bỏ biết nàng lớn lên đẹp ở ngoài cái gì cũng chưa để ý. Chính là hiện tại thế nhưng bị nàng như thế sát thanh, thật sự quá nhiều ra ngoài hắn dự kiến. Hắn là nghe nói qua nữ nhân này không phải cái đơn giản nhân vật, chính là hiện tại mới chân chính kiến thức tới rồi nàng rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản. Nay nào vẫn là cái vương phi cung chủ nên có bộ răng A, quả thực là so phố phường người đàn bà đánh đá còn muốn không lựa lời, hơn nữa khẩu khí này hướng, đều có thể đem người đỉnh đi ra ngoài hai dặm mà đi. Mẫu chốt nhất chính là Mai Lạc thật đúng là liền nói đúng rồi một sự kiện, Nguyễn ứng phi sắc thật còn không có thể thất đâu, vốn gì hắn không cảm thấy chính mình không cưới vợ có cái gì cùng lắm thì, chính là bị Mai Lạc như vậy một chế nhạo, thật giống như là bởi vì chính mình vô năng mới không có cưới đến nương tử, hắn này mặt mũi liền có chút không nhịn được. Nam nhân nói lời nói, nào có ngươi một nữ nhân đáp lời phần, ngoan ngoắn mà làm tốt ngươi ấm buồn phận hảo. Nguyễn ứng phi dưới sự tức giận nói chuyện cũng không không chế tốt đúng mực. Kết quả những lời này đã có thể thọc tổ ông vỏ vẽ. Ui, họ Nguyễn, ngươi sao lại thế này, cũng dám đối ta biểu tỉ nói năng lô mãng, ngươi có phải hay không không nghĩ lan lộn. Đầu tiên không làm chính là Mạnh Lưu Phong, đối với Nguyễn ứng phi giống lớn lên. Kỳ thật hàn thành mặc cũng là rất muốn cho hắn bài câu, chính là lại bị Mạnh Lưu Phong đoạt trước, cho nên trắng cái kia lanh mồm lanh miệng ra hỏa liếc mắt một cái, sau đó chừng mắt nhìn hai mắt Nguyễn ứng phi liền tính là biểu đạt chính mình bất mãn. Mạnh ra những cái đó, các cứu cứu cũng đều rất bất mãn mà trừng mắt Nguyên Ưng Phi, đều hận không thể tiến lên đi cho hắn hai cái miệng giọng tử, bất quá e ngại chính mình trưởng bối thân phận ngạnh chịu đựng mà thôi. Trong lòng đều ở trong tối từ khi tính, nếu hắn còn dám đối Mai Lạc nói chút nói bậy, vậy khẳng định phải đối hắn không khách khí. Bất quá Nguyên ứng Phi trong lúc nhất thời quên mất tiếp tục cùng Mai Lạc đối chọi gay gắt, bởi vì hắn bị Mạnh Lưu Phong nói cấp kính sợ. "Lưu Phong ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi quản ai têu biểu tỷ?" Mạnh Lưu Phong tức giận mà trừng hắn một cái, ta quản ai kêu biểu tỷ. Đương nhiên chính là A Mạc nương tử, hiện giờ chiến vương phi, đương triều hộ quốc công chúa, mai là ca. Hắn chính là ngươi cái kêu cứu A thành biểu tỷ sao. Nguyễn ứng phi phi thường hy vọng có thể nghe được phủ định trả lời. Đáng tiếc hắn phải thất vọng, Mạnh Lưu Phong rất thống khoái mà gật đầu. Đúng rồi, chính là nàng cấp A Mạc giải độc A, người cho rằng ta còn có thể có bao nhiêu cái biểu tỷ A. Mạnh Lưu Phong giấu ở trong lòng không dám ra bên ngoài nói còn có một câu Hắn so với ai khác đều hy vọng có thể nhiều mấy cái biểu tỉ, biểu mội cũng đúng à, nói vậy Mai Lạc là có thể không giống như bây giờ bị mạnh ra các nam nhân thượng tiên, hắn cũng không đến mức bị ước hiếp mà không hề xoay người đường sống. Nguyễn ứng phi không dám tin tưởng mà nhìn mỹ mạo như hoa nhưng là đầy mặt tức giận Mai Lạc, như thế nào cũng không thể tưởng được nữ nhân này thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh có thể đem hàn thành mặc nhiều năm ngoan tật hoặc là mạnh lưu phong sở chúng độc cấp trị hết, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Vốn dĩ hắn hẳn là cùng Mai Lạc nhìn nhau không vừa mắt, chính là nàng lại là cứu Hàn Thành mặc người làm hắn vô cùng cảm kích, thật là mâu thuẫn à. Bất quá Mai Lạc nhưng không nguyện ứng phi như vậy nhiều dối rắm cảm xúc, nàng hiện tại chính là nửa trong mắt chướng mắt nam nhân kia, cũng dám đối chính mình nam nhân tâm tồn gây rối, không hảo hảo thu thập hắn như thế nào có thể ra bản thân đêm nay thượng ác khí đâu. Từ vào cửa bắt đầu cái kia họ Nguyễn liền đối chính mình cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, kia địch ý là chính mình tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Nhịn cả đêm là xem ở hắn là hàn thành mặc bằng hữu phần thượng, hơn nữa người tới là khách, thân là chủ nhân nàng đến có điểm khí độ. Chính là hiện tại cái này, nam nhân thúi không chỉ có nhớ thương chính mình nam nhân, hiện giờ càng là công nhiên cùng chính mình tiêu gạo, chính mình nếu là còn có thể nhịn xuống đi nói, nàng liền không cứ gọi mai lạc. Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn thật đúng là cho rằng nàng mai lạc là dễ chọc đâu. Nguyễn công tử, xin khuyên ngươi một câu, bằng hữu thế không thể khinh, ngươi đừng ỉ vào cùng A mặc có giao tình. Liền muốn đối ta khoa tay múa chân, ta mai lạc không ăn ngươi kia một bộ. Còn có, ngươi cũng thu hồi ngươi những cái đó không nên co tâm tư, đừng tưởng rằng người khác đều là mắt mù người, về sau ngươi tốt nhất đừng tái xuất hiện ta trước mặt, nói cách khác, thấy một lần ta sẽ tấu ngươi một lần, ta mai lạc tuyệt đối nói được thì làm được. Đại gia bị mai lạc cuối cùng những lời này cấp chấn thất điên bắt đảo, cũng không biết nên làm cùng phản ứng. chương 214 đối phó tình địch, canh một Mai lạc bạo lực đe dọa hoàn toàn sợ ngây người một phòng người, nàng này đối phó giả tưởng tình địch thủ đoạn không khỏi cũng có chút quá chấn động, thế nhưng không cho nhân ra xuất hiện ở nàng trước mặt, còn không phải là cùng hắn tướng công ôm hai lần sau, đến nỗi như vậy nghiêm trọng. Này một phòng thô hán tử nơi nào có thể có mai lạc như vậy cảm giác nhảy bèn à, bọn họ còn tưởng rằng nàng chính là an bậy phi giấm đâu, rốt cuộc ở bọn họ xem ra hàn thành mặc cùng Nguyễn ứng phi chính là quan hệ tương đối tốt chi giao thôi. Chính là Mai Lạc ở nhìn đến đại gia giật mình không nhỏ biểu tình khi lại một chút không cảm thấy chính mình nơi nào làm không tốt, ngược lại là cho rằng bọn họ có chút quá mức với đại kinh tiểu quái. Đối phó tình địch sao, nên như là gió thu cuốn hết lá vàng như vậy, không lưu nửa điểm tình cảm. Bởi vì nếu cho hắn để lại tình cảm, vạn nhất nào một ngày hắn nếu là thật sự đem chính mình tướng công cấp thông đồng đi rồi làm sao bây giờ. Tuy rằng nói ở cái này, niên đại thật sự có gan phá tan thế tục chói buộc mà lớn mật theo đuổi chính mình âu hiếm đồng tính người là thiếu chi lại thiếu, nhưng là ai dám bảo đảm kia cực kỳ bé nhỏ tỷ lệ liền sẽ không bị chính mình gặp phải đâu. Lấy nàng xuyên qua đến cái này dị thế hơn 20 năm kinh nghiệm tới xem, ông trời tuyệt đối là nguyện ý xem nàng chê cười, nàng càng sợ cái gì liền sẽ càng ngày cái gì, cho nên nàng cần thiết canh phòng nghiêm ngặt. Tướng công là chính mình, cần thiết chính mình xem trọng, đến nỗi dám đánh hắn chủ ý đâu. ân hử! tất cả đều đánh ngã. Đem hết thể tình địch đều tiêu diệt ở Yêu Đơn Phương trạng thái. Mai Lạc bên này nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tinh Địch, mà nàng tình Địch cũng là nổi giận đùng đùng mà nhìn nàng, hai người chi gian hỏa tinh tử bùm bùm vang khắp nơi, ánh mắt chi gian giống như là có lôi điện ở lập loè giống nhau. Hàn Thành Mặc nhìn đến hai người cứ như vậy đầu như giống nhau mà rằng cô, chỉ phải căng da đầu ra mặt hòa giải. Ân, cái kia gì? Ưng Phi à, sắp trời cũng không còn sớm, nếu không ngươi đi về trước. Chờ ngày mai ta lại ước ngươi ra tới cùng nhau uống hai ly. Ngươi! Nguyễn ứng phi chỉ một thoáng cảm thấy trời đất quay cuồng, sắc mặt trắng bệnh mà như là người chết giống nhau. Hán tâm đều ở lấy máu, không được hỏi chính mình, ta thành sao lại có thể đối chính mình hạ lệnh chú khách, chẳng lẽ nói cái kia yêu nữ đã hoàn toàn bắt được hán tâm. Kia chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Nguyên lai like cái này Nguyễn ứng phi thật sự giống như là mai lạc suy đoán như vậy, đối hàn thành mặc đã sớm tâm sinh ái mộ. Từ mười mấy năm trước nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền thích hắn, nhưng là ngại hậu thế tục cho tới nay hắn chỉ có thể đem loại này bất luân cảm tình lén lút chôn ở đáy lòng. Nguyễn ứng phi vẫn luôn đều thực may mắn hàn thành mặc có không thể tiếp cận nữ nhân quái bệnh, hắn tuy rằng không thể đủ được đến người thường, nhưng là hắn cũng không có thuộc về người khác, hắn còn có thể thường xuyên lấy bằng hưu chi danh cùng hắn nâng cốc nguồn hoan, xúc đầu gối dạ đàm. Chính là không nghĩ tới liền ở hắn lần này rời đi kinh thành ra ngoài hết sức, hàn thành mặc thế nhưng đột nhiên thành thân Lúc ấy hắn cảm thấy thiên đều phải sập xuống, hắn á thành sao lại có thể vứt bỏ hắn đâu. Cho nên Nguyễn ứng phi ở bằng mau tốc độ song xuôi những cái đó không thể không làm sự vụ lúc sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà về tới kinh thành, hy vọng có thể nhìn đến hoặc là nghe được bọn họ phu thê quan hệ bất hòa thậm chí là hắn đã hưu thê tin tức. Bất quá hắn trung quy vẫn là thất vọng rồi, trong kinh thành lan truyền tin tức xác thật có rất nhiều là về chiến vương phu phụ, chính là lại không phải cái gì không mục linh tinh, mà là bọn họ phu thê ân ái tiện sát mọi người tin tức Hắn khí đập hư chính mình trong phòng sở hữu đồ sứ, kia đầy đất mảnh sứ vỡ giống như là hắn rách nát tâm giống nhau. Bất quá ở phát tiết qua đi, Nguyễn Ứng Phi lại tỉnh lại lên, quyết định đến chiến vương phủ đi một chuyến, một phương diện là đem kia có thể cứu mạng Lao Sơn Tham cấp Hàn Thành Mặc đưa đi, mà khác một phương diện chính là muốn gặp hắn Thế tử, nhìn xem nữ nhân kia là có tam đầu vẫn là sáu tay, thế nhưng có thể lừa Hàn Thành Mặc cưới nàng. Hắn nhất định phải ở gặp mặt lúc sau hảo hảo mà châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Tranh thủ xui khiến hàn thành mặc đem kia nữ nhân hưu rớt. Chính là chờ đến gặp được hàn thành mặc lúc sau, hắn tâm hoàn toàn lạnh. Bởi vì hắn thấy được hàn thành mặc trong ánh mắt đối mai lạc không chút nào che giấu luyến mộ, hơn nữa càng làm hắn khiếp sợ chính là hàn thành mặc thế nhưng có thể cùng nữ nhân kia có thân mật tiếp xúc mà sẽ không ghê tởm nôn mửa. Cái này làm cho hắn cảm thấy thiên chân sập xuống, hắn còn có một loại chính mình bị phản bội cảm giác. Nhưng cho dù như vậy, Nguyễn ứng phi cũng cố nén trụ tức giận cùng không cam lòng. Vẫn như cũ cùng hàn thành mặc thân mật mà tán phiếm ôn chuyện, vẫn cứ sẽ đem chính mình hoa đại đại giới đổi lấy Lao Sơn tham đưa cho hắn, càng là đang nghe nói hắn thân thể khang phục lúc sau thiệt tình mà vì hắn cao hứng. Chính là, hắn vừa mới nghe được cái gì? Hàn thành mặc thế nhưng bởi vì chính mình cùng nữ nhân kia khắc khẩu vài câu, liền đối chính mình hạ lệnh chục khách. nay không khác xét đánh giữa trời quang giống nhau, đem hắn cả người đều phách tiêu. Vốn tưởng rằng hắn cùng Mai Lạc cãi nhau khi Hàn Thành mặc sẽ bởi vì nhiều năm láo hữu quan hệ mà giúp đỡ chính mình vài câu, liền tính là vì mặt mũi hoặc là lễ tiết hắn cũng nên là gian dạy nữ nhân. Chính là nguyện ứng phi vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Hàn Thành mặc không chỉ có không có nói Mai Lạc nửa cái không tự, thế nhưng còn đối chính mình hạ lệnh chúc khách, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi A. A Thành, người sao lại có thể như vậy dung túng nữ nhân đâu? Này sẽ làm người khác chê cười. Nữ nhân kia rốt cuộc đối với ngươi xử cái gì thuật ta? Nguyễn ứng phi dầm chân đấm ngực, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Uy ta nói ngươi người này có phải hay không có bệnh? Ta tướng công nguyện ý như thế nào đại ta, đó là nhà của chúng ta sự tình, ngươi một ngoại nhân cắm cái gì ngôn? Ta xem ngươi không chỉ có là tưởng nói sen bảo, lại còn có muốn chen chân đi. Nói cho ngươi, nhà của chúng ta a mặc trong lòng địa phương rất nhỏ, chỉ bao dung chúng ta hai người, không có người thứ ba châu ngồi. Ngươi vẫn là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi thôi. Mai Lạc căn bản là không cho Hàn Thành mặc nói chuyện cơ hội, chỉ cần Nguyễn ứng phi một mở miệng, nàng liền hướng chết hướng hắn, này đem hắn cấp khí. Nguyễn ứng phi chỉ vào Mai Lạc, ngón tay đều phát run, A Thành, nàng. A Thành cái gì A Thành, một đại nam nhân nói chuyện nị nị vai vai, ngươi có ghê tẩm hay không nào. A Thành cũng không phải ngươi nên gọi, về sau ngươi tốt nhất kêu hắn tên hoặc là phong hào, không cần lại làm ta nghe được ngươi kêu hắn á gì đó Bằng không ta nghe được một lần tấu ngươi một lần, phi đem ngươi nha xóa sạch không thể. Hảo, ta liền nói nhiều như vậy, môn ở ngươi phía sau, hảo tẩu, không tiễn. Tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Mai Lạc dùng tay một lóng tay đại môn phương hướng, kế hàn thành mặc lúc sau đối Nguyễn ứng phi hạ lệnh trục khách. Nguyễn ứng phi bị chọc tất cả người đều phát run, thật muốn đi lên cấp Mai Lạc 2 trường, chính là hắn biết nếu chính mình thật sự làm như vậy, về sau phỏng trừng cùng hàn thành mặc liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Hắn không nghĩ nhìn đến như vậy kết cục. Hắn ái mộ Hàn Thành mặc nhiều năm như vậy, không hy vọng cuối cùng sẽ đi đến như vậy đồng ruộng, cho nên cực lực chịu đựng liền đem kỳ vọng ánh mắt đặt ở Hàn Thành mặc trên người. Chính là Hàn Thành mặc đầy mặt khó xử mà đối với Nguyện ứng Phi vừa chắp tay, xin lỗi A ứng Phi, lạc nhi nàng hiện tại là thai phụ, cảm xúc có chút không quá ổn định, ngươi cũng đừng cùng nàng giống nhau so đo. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài, ngày mai ta đi ngươi trong phủ chịu đòn nhận tội. Nguyễn ứng phi tâm lúc này là hoàn toàn lạnh leo, xem ra chính mình ở A Thành cảm nhận trung địa vị xác thật là không kịp nữ nhân kia, bất đắc dĩ mà đành phải vung tay háo thở phì phì mà đi ra ngoài. Hàn Thành mặc vội vàng theo sau đưa tiễn, Mai Lạc dựa ngồi ở ghế trên, lạnh lạnh mà báo cho một câu, "Hàn Thành, mặc, người tốt nhất là đưa hắn đến cổng lớn liền chạy nhanh trở về, không cần cùng hắn có đơn độc ở chung thời gian, bằng không có người đẹp." Hàn Thành mặc khẽ miệng một hai, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều chịu ba thành khổ qua. Lạc nhi hôm nay là làm sao vậy, vì cái gì đặc biệt mà khó chơi đâu. Bất quá hắn lại vẫn là quay đầu lại đối mai lạc bài trừ một mặt mỉm cười, ôn u mà trả lời, yên tâm đi lạc nhi, ta hết thể đều nghe ngươi, ngươi trước cùng các cứu cứu nói một lát lời nói, ta đi một chút sẽ về. Nói xong lúc sau liền mau chân đuổi kịp Nguyễn ứng phi, một bên ra bên ngoài đưa hắn một bên cùng hắn nhận lôi. Ở hàng thành mặc cảm nhận chung, Nguyễn ứng phi chính là chính mình bạn tốt, hắn luôn luôn là một cái rộng rãi rộng rãi người. Nhất định sẽ không cùng mang thai trong lúc cảm xúc tương đối táo bạo nhà mình nương tử tính toán chi ly. Chính là ở tới rồi cổng lớn lúc sau, Nguyễn ứng phi không chỉ có không có cùng hắn nói chuyện, ngược lại là tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó hư lạnh một tiếng nghen ngang mà đi, hàn thành mặc liền trận tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì hôm nay ứng phi như vậy lòng dạ hẹp hỏi đâu? Không chỉ có ở trong đại sảnh cùng lạc nhi đấu võ mồm, đối chính mình giải thích cũng là không chút nào để ý tới. Cuối cùng thế nhưng liền một câu cũng chưa cùng chính mình nói liền đi rồi, quá khắc thường. Hàn thành mặc phản hồi đại sảnh trên đường liền vẫn luôn ở cân nhắc điểm này sự, chính là nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, cuối cùng đành phải quy kết vì có lẽ là hắn lặn lội đường xa tương đối mệt mỏi, cho nên tính tình cũng có chút không tốt lắm. Vào đại sảnh, hàn thành mặc liền cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng hài hước ánh mắt cùng với chờ xem kịch vui biểu tình, hắn mất tự nhiên mà khụ một tiếng, ơn khụ, lạc nhi, ta đã trở về. Ta không có cùng ứng phi nhiều liêu, đem hắn đưa đến cổng lớn liền lập tức đi vòng trở lại. Mai Lạc liếc mắt nhìn hắn, quái thanh quái khí hỏi đến, hắn cũng không cùng ngươi nói cái gì. Không có. Hắn dọc theo đường đi cũng chưa cùng ta nói chuyện, cũng không biết là như thế nào. Hàn thanh mặc nói tới đây khi còn đầy mặt nghi hoặc cùng bị khuất, mãn nhà ở người đều bị kích thích tới rồi, các loại kỳ quái thanh âm hết đợt này đến đợt khác, đều ở trong lòng vô lực mà nhắc mãi cùng câu nói, người này có phải hay không đầu rót hổ nháo? Như thế nào có thể trì độn thành cái dạng này đâu. Mạnh lưu phong đã bị kích thích đến quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất, hắn dứt khoát cũng không đứng dậy, đỡ phải chờ lát nữa vạn nhất lại bị dọa nằm sắp xuống. Hắn liền trên mặt đất chi cầm như là xem quái gì nhìn hàn thanh mặc, chờ nghe hắn còn có thể có cái gì kinh người chi ngữ. Hàn thanh mặc thật đúng là liền không cô phụ hắn chờ mong, lại cho hắn tới cái lớn hơn nữa kích thích, thật là ngự không kinh người chết không thôi à, đem cái mạnh lưu phong cấp chấn đến độ nằm trên mặt đất. chương 215 xuẩn manh vương ra cánh hai, buổi tối còn có canh một. Mai là không có đại gia như vậy kịch liệt phản ứng, mà là gật gật đầu, "A Mặc, ngươi làm thực ảo, ngươi cái kia bằng hữu tinh thần không bình thường, hắn có bệnh, về sau ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn đơn độc đái ở bên nhau, dễ dàng ra nguy hiểm." Hàn Thành Mặc được nghe lời này, trong lòng căng thẳng, Lạc Nhi nói ứng phi có bệnh nói kia khẳng định hắn chính là có bệnh, chính là bình thường cũng nhìn không ra tôi a. Mặc kệ thế nào, việc cấp bách là trước cứu trị hắn quan trọng, mặc khác về sau lại tế hỏi đi. Vì thế hắn liền nôn nóng mà bắt được mai là tay, lạc nhi ngươi có biện pháp chưa khỏi hắn sao? Mạnh lưu phong thình thịch một tiếng, lại quy dạp trên mặt đất, nàng có thể trị hảo hắn không? Hàn thành mặc cũng thật xin hỏi. Liên biểu tỷ kia tư thế, rõ ràng chính là muốn nhân ra tánh mạng thế, đừng nói kia Nguyễn ứng phi không bệnh à. liền tính là có bệnh nói nàng cũng tuyệt đối sẽ không cấp trị, không trực tiếp cấp đem độc dược làm hắn đi đời nhà ma đều xem như biểu tỷ nhân tử. Ý thì hắn xem, hàn thành mặc mới là thật sự có bệnh đâu Thế nhưng liền như vậy rõ ràng tranh giành tình cảm đều nhìn không ra tới, thật là số ngủng phí này hơn 20 năm, biểu tỷ nhưng thật ra hẳn là cho hắn hảo hảo trị trị. Cũng không đúng, biểu tỷ ước gì hắn ở phương diện này liền như vậy vẫn luôn ngốc đi xuống đâu, nói như vậy nàng liền sẽ giảm rất nhiều rất nhiều phiên thoái. Mạnh lưu phong quỳ dạp trên mặt đất chơi bảo, trong lòng không ngừng mà tự quyết định, tự tiêu khiển mà chơi còn rất vui vẻ, sau lại dứt khoát nằm trên mặt đất đánh mấy cái lan. Hàng thanh mặc nhìn đến hắn như vậy vô tâm không phổi bộ dáng liền không vui mà nói đến, Lưu Phong, ngươi nhưng thật ra giúp đỡ nói một câu á hiện tại ứng phi bị bệnh, thân là bạn tốt ngươi không chỉ có không đi theo xuất ruột, như thế nào còn vui sướng khi người gặp họa mà chơi thượng đâu. Mạnh Lưu Phong bị điểm danh, cảm thấy có điểm không thể hiểu được, dùng tay phản chỉ vào cái mũi của mình, A Mặc, biểu tỷ phu đại nhân, ngươi là đang nói ta đâu sao. Vô nghĩa, nơi này còn có khác kêu Lưu Phong người sao. Nga vậy ngươi nếu là nói như vậy nói thật đúng là chính là đang nói ta đâu. Hát hát, ngươi nói ta là vui sướng khi người gặp họa, ta thật đúng là chính là, bất quá ta không phải nhạc Nguyễn Đứng Phi, mà là ở nhạc ngươi đâu. Nhạc ta? Ta có cái gì hảo nhạc à? Hàn thành mặc bị Mạnh Lưu Phong nói cấp tạo đốc, không biết hắn gì ra lời này. Mai Lạc lại đã nhận ra Mạnh Lưu Phong ý đồ, liền muốn ngăn cản hắn, Lưu Phong, ngươi vấp thiếu à. Chính là nàng cảnh cáo không có Mạnh Lưu Phong lanh mồm lanh miệng. Không chờ nàng nói xong đâu, hắn nói đã ra tới, ta nhạc ngươi đầu thiếu căng gân, thế nhưng liền như vậy rõ ràng tranh giành tình cảm đều nhìn không ra tới, thật không biết ngươi là như thế nào ở trên chiến trường đánh thắng trận Đường đường chiến vương thế nhưng liền như vậy điểm việc nhỏ nhi đều nhìn không ra tới, chuyên gia đi nhân ra còn không cười rất răng hàm à. Ha ha! Nói xong lời này, Mạnh Lưu Phong thật đúng là liền không hề cố kị mà cười ha hả còn dùng tay vũ mặt đất. Hàng thành mặc nghe xong những lời này lúc sau càng đốc. Nhìn người đến không màng hình tượng Mạnh Lưu Phong, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Mai Lạc, "Lạc Nhi, nếu không ngươi cấp Lưu Phong nhìn xem đi, hắn có phải hay không đọc kinh?" Lời này hỏi nghiêm trang, tuyệt đối không có nửa điểm châm chọc thành phần, hắn là thật sự cho rằng Mạnh Lưu Phong không bình thường. Hắn đối Mạnh Lưu Phong nói cũng là có nghe không có hiểu, mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu, chính là tổ hợp ở bên nhau ý tứ này hắn liền không rõ, cái gì kêu tranh giành tình cảm a? Lạc Nhi cùng ứng phi nam nhân kia ăn cái gì dấm, tranh đến cái cái gì phong đâu? Mai Lạc nhìn vẻ mặt xuẩn minh Hàn Thành Mặc, khóe miệng cũng tràn ra cười hoa. Cái này A Mặc Tinh thời điểm có thể nhìn rõ mọi việc, mà một khi đại não phóng không thời điểm chính là cái đơn thuần đại hài tử, là người chỉ có thể dùng đáng yêu hai chữ tới hình dung. Bất quá tưởng tượng đến chính mình đã từng bởi vì dùng kia hai chữ hình dung hắn mà gặp kịch liệt trừng phạt, nàng quyết định việc này vẫn là chính mình trong lòng rõ ràng phải, ngàn vạn cũng không thể cho hắn biết. Hàn Thành Mặc thấy Mai Lạc cũng là cười mà không đáp, trong lòng liền càng thêm mê hoặc không biết mọi người đều ở út út mở mở cái gì, cho nên trên mặt biểu tình cũng là càng thêm lệnh người gây cười. Mạnh Lưu Phong thật sự là nhịn không được, nhìn đến chính mình bạn tốt thế nhưng cũng có như vậy ngốc manh thời khắc nhưng thật ra thực vui vẻ lạc, bất quá xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa, hắn vẫn là hảo tâm mà đề điểm một chút đi, bằng không y thì hắn cái kia dù một đầu, phòng trường vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn vì sao bị đại gia cười nhạo. À mặc à, chẳng lẽ ngươi trước nay liền không có cảm thấy quá nguyện ứng phi đối với người đặc biệt hảo sao Ứng phi không phải đối với ngươi cũng đồng dạng hảo sao. Chúng ta tương giao nhiều năm, vẫn luôn không đều là cái dạng này sao. Hàn thành mặc cảm thấy mạnh lưu phong vấn đề hảo kỳ quái, chẳng lẽ lưu phong còn ở bởi vì ứng phi không có đem nhân sâm phân cho hắn một cây mà không cao hứng. Mạnh lưu phong nhìn đến hàn thành mặc như thế nào dẫn cũng không thượng đạo, vô lực cực kỳ, một cái tắt chụp ở chính mình chán thượng, nga ông trời a ngươi nhanh lên đem hắn đầu vóc còn cho hắn đi. Sau đó hắn lại dùng một loại cực kỳ bi phận ánh mắt nhìn cái này bạn tốt kiêm biểu tỷ phu, trực tiếp cấp ra trực tiếp nhất đáp án, cái kia Nguyễn ứng phi yêu người lạc. Như là sợ tin tức này huy lực không đủ dường như, Mạnh Lưu Phong ngay sau đó lại bổ sung một câu, đã rất nhiều năm. Mạnh Lưu Phong là mấy năm gần đây mới nhận thức Hàn thành mặc, tiện đà kết bạn mẹ mứng phi, cho nên không biết hắn rốt cuộc là khi nào thích thượng Hàn thành mặc. Dù sao từ nhận thức bọn họ bắt đầu, Mạnh Lưu Phong liền nhìn ra tới Nguyễn ứng phi tâm tư. Tuy rằng nam nhân ái nam nhân ở thời đại này là kinh thế hãi tục hy hữu tồn tại, chính là hy hữu cũng không đại biểu không có. Mà lấy mạnh lưu phong hoa hoa công tử trải qua, đối với những việc này tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn ở nhìn thấy Nguyễn ứng phi nhìn về phía hàn thành mặc ánh mắt khi liền đoán được loại này khả năng tính. Nhưng là nhiều năm qua, bọn họ hai người tường an không có việc gì, mạnh lưu phong cũng liền vẫn chưa vạch trần, chỉ cần không có thương tổn đến hàn thành mặc, hắn cũng không ý làm Nguyễn ứng phi năng kham. Chính là hôm nay trải qua mai lạc này một fan làm ở Mỹ nguyện ứng phi loại này cấm kỵ tình cảm cũng coi như là bị làm rõ, hắn nói cũng không xem như thực xin lỗi bằng hưu. Nhất mâu chốt chính là hắn đến giúp đỡ chính mình biểu tỷ phu à, đều là nam nhân, hắn quá rõ ràng bị mai lạc ước hiếp thống khổ, vì làm bạn tốt khỏi bị ma nữ tàn phá, hắn liền liệu mình giúp hàn thành mặc một phen đi. Mạnh lưu phong bên này vội vàng hồi ước hắn cùng kia hai cái bạn tốt chi gian quá vãng, sau đó còn đem chính mình hành vi bay lên tới rồi xả thân lấy nghĩa độ cao. Đang Minh đắc ý đâu? Mà Hàn Thành mặc cũng đã giống như một tôn đầu gỗ pho tượng, liền duy trì vừa mới tư thái vẫn không núp nhích, trong đầu không ngừng mà tiếng vọng, Nguyễn ứng phi yêu người lạp. Yêu người lạp? Người lạp? Lạp? Hắn cảm thấy đầu muốn nổ tung, sao có thể đâu? Ứng phi là nam nhân, chính mình cũng là nam nhân, nam nhân như thế nào sẽ yêu nam nhân đâu? Hàn Thành mặc chưa từng có tiếp xúc quá chuyện như vậy, cho dù là nghe nói đều chưa từng từng có, cho nên hắn trong lúc nhất thời vô pháp lý giải. Càng miễn bản là tiếp nhận rồi. Mai Lạc nhìn đến nhà mình tướng công hóa thân vì pho tượng, trong lòng biết tin tức này đối hắn tới giảng là quá mức kinh người chút, hắn một chốc hoan bất quá thần tới. Vì thế nàng liền giận chó đánh mèo mà chảo qua trên bàn một cái toan lê tạp hướng về phía Mạnh Lưu Phong, liền nói không cho ngươi miệng thiếu đi, ngươi phi không nghe, hiện tại hảo, nhìn nhìn ngươi đem a mặc cấp dọa thành bộ răng gì. Ngươi chính là cây nhỏ không thẳng tắp thiếu sửa chữa. Mạnh Lưu Phong lệch về một bên đầu tránh thoát Mai Lạc toan lê tạp kích. Sau đó nhanh chóng mà duỗi tay tiếp được cái kia toan lê, cười hi hi nói, "Hắc hắc hắc, biểu tỷ ngươi đừng nóng giận a, ta này không phải cũng là vì giúp ngươi sao?" Ngươi xem cái kia đầu gỗ thế nhưng liền nguyện đứng phi ái mộ hắn nhiều năm như vậy cũng không biết, đây là cỡ nào ngu xuẩn a. Ân. Mai Lạc Úy liếc thanh âm vừa ra, đem Mạnh Lưu Phong sợ tới mức lập tức sửa miệng. "Không đúng không đúng, vừa mới là nói sai. Ta là tưởng nói biểu tỷ phu loại trạng thái này là rất nguy hiểm." vạn nhất họ Nguyễn Sấn hắn chưa chuẩn bị đối hắn dùng sức mạnh làm sao bây giờ. Biểu tỷ phu có nghĩa vụ bảo đảm đối với ngươi trung thành, bất luận là tinh thần thượng vẫn là nhu thể thượng. Cho nên nói ta làm như vậy là thực tất yếu, chỉ có làm biểu tỷ phu đã biết sự tình chân tướng hắn mới có thể đủ để cao phòng bị sao. Hừ, tính ngươi rảo biện còn tính có đạo lý, ta tha thứ ngươi lúc này đây. Mai Lạc nói làm ra một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng, xua xua tay tỏ vẻ không truy cứu mạnh lưu phong nhiều lời có lỗi. Mạnh Lưu Phong làm bộ lau một phen hãn, ngồi dưới đất con một chút eo, khoa trương mà hô lớn, đa tạ biểu tỷ đại nhân khai ân. Sau đó hắn liền đem thực tự nhiên mà thuận tiện cầm trong tay cái kia lê phóng tới trong miệng cắn một mồm to, chỉ một thoáng vẻ mặt của hắn liền giữ tợn, ngũ quan đều nhăn tới rồi một chỗ, như là hong gió quả hồng bánh dường như, ngay sau đó phốc mà một ngụm phun rất trong miệng lê thịt, sau đó từ trên mặt đất nhảy dựng lên kêu to lên. TTT, đây là cái quỷ gì đồ vận, sao như vậy toan? Này vẫn là người ăn đồ vật sao Các ngươi chiến vương phủ cũng quá keo kiệt đi Thế nhưng mua sinh lê viên trở về đãi khách Rốt cuộc có thể tiện nghi nhiều ý ta Mạnh lưu phong Ngươi nếu là lại nói hiếu nói vượng Ta tước ngươi tin hay không Cái kia quả lê là ta muốn ăn Vừa mới nhất thời tay ngứa liền tạp đi qua Ta còn không có chê ngươi lãng phí ta Một cái tốt nhất toan lê đâu Ngươi cũng dám ghét bỏ khởi nó tới con dám nói nó không phải người ăn Ta đây ăn nhiều như vậy Ta là cái gì Ngươi có phải hay không không bị đánh khó chịu a Mạnh Lưu Phong cảm thấy chính mình Loan đã chết, còn không phải là thuận tay đem tạp hướng chính mình vũ khí cấp cắn một ngụm sao, không chỉ có bị toan nha đều đổ, còn phải bị cái kia hung nữ nhân giáo hấn, thật là quá xui xẻo. Không không không, tiểu nhân tuyệt đối không có nửa điểm ý khác, ta chính là bực tức một chút thứ này quá toan mà thôi, ngài ngàn vạn đừng tấu ta, miễn cho động thai khí. Mạnh Lưu Phong vì không chịu ra thì khổ, chạy nhanh chịu thua nói tiểu lời nói. Nay còn kém không nhiều lắm. Về sau ở bên miệng an cá biệt môn, nói chuyện chú ý điểm. Nói mai lạc lại từ trên bàn mâm đựng trái cây lấy quá một cái toan lê ca băng ca băng mà gầm lên, xem biểu tình kia kêu, kêu một cái hưởng thụ A. Nghe được mai lạc đại nhai toan lê thanh âm, mạnh lưu phong cảm thấy đầu lưỡi căn mạo toan thủy, nha càng đau. Biểu tỷ ta thật hoài nghi ngươi nha là cái gì làm, như vậy toan đổ vật ngươi cũng có thể ăn xong đi. Ta vừa mới chỉ là cắn một ngụm liền toan tới rồi hiện tại, hàm răng đều đau. Phỏng chứng A hai ngày này nhai đầu hủ đều nhai bất động Ngươi trong miệng chẳng lẽ là thiết răng đồng nhà Đi ngươi, ngươi mới thiết răng đồng nhà Ta hàm răng bình thường thực, chính là gần nhất thích an toàn Càng toàn ta thích ăn, ngươi có ý kiến A Mai lạc một bên ngai toàn lê, một bên mồm miệng không rõ mà cùng mạnh lưu phong cãi nhau Những cái đó ngồi ở chỗ kia đương cả đêm quần chúng mạnh ra các cứu cứu Vẫn luôn đều đang cười, này có thể so sân khấu kịch thượng những cái đó giả kỹ năng náo nhiệt nhiều Hiện giờ thấy mai lạc như thế thích toan lại tất cả đều cười nói nàng này thai khẳng định có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Vẫn luôn ở vào thạch hóa trạng thái hàn thành mặc đột nhiên ra tiếng, kháng nghị nói, các người dựa vào cái gì nói lạc nhi trong bụng nhất định là cái tiểu tử đâu. Ta liền hy vọng hắn là cái khuê nữ, ta hiếm là nữ nhi. Toan nhi cay nữ ngươi không hiểu sao. Biểu tỷ thích an toàn đều tới rồi loại trình độ này, sao có thể sẽ là nữ nhi A Nói nữa, nhân ra đều thích sinh nam hải nhi nối roi tông đường. Ngươi như thế nào còn cố tình làm theo cách trái ngược đâu? Nữ nhi liền như vậy hảo. Mạnh lưu phong đối với hàn thành mặc nói rất là không hiểu, đi đến trước mặt hắn tò mò hỏi. Hàn thành mặc đem hắn đẩy ra, lui về phía sau vài bước cùng hắn kéo khoảng cách, nghiêm trang mà nói, ta chính là thích nữ nhi, đến lúc đó sinh một cái cùng lạc nhi giống nhau như lúc nữ nhi, ta là có thể biết lạc nhi khi còn nhỏ lớn lên bộ rắn gì, nhìn liền vui vẻ. Hơn nữa ta chán ghét bất luận cái gì mang bà sinh vật tiếp cận lạc nhi. Cuối cùng một câu đem toàn phòng người đều đều vui vẻ, này hàn thành mặc cùng mai lạc thật là hai vợ chồng A, này ghen bản lĩnh giống nhau như lúc. Cười đủ rồi lúc sau mạnh lưu phong trong mắt xoay chuyển, tắc hề hề mà tới một câu, nghe nói người liền ngọt ngào đều không thể tới gần, vạn nhất người sinh nữ nhi cũng không thể tới gần nên làm cái gì bây giờ đâu. Một câu đem hàn thành mặc liền lại cấp hỏi thành pho tượng, hắn ở trong lòng không ngừng mà dối rắm sinh nữ nhi, nếu là không thể tới gần nhiều buồn bực, sinh nhi tử cùng chính mình đoạt nương tử càng buồn bực. Mai lạc trắng mạnh lưu phong liếc mắt một cái, là có thể không có việc gì tìm việc nhi, vấn đề này thế nào cũng phải bồi rối A mặc chín nguyệt không thể. Quả nhiên không ra mai lạc sở liệu, mai cho đến hải tử từ phòng sinh bên trong bị ôm ra tới mới thôi, hàn thành mặc đều là thường xuyên lâm vào cái này rồi dám vấn đề bên trong, mỗi ngày một có rảnh liền nhìn chầm chầm mai lạc cái bụng nhìn, suy đoán bên trong trụ rốt cuộc là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, sau đó gian nan mà lựa chọn Mạnh ra các cứu cứu nhìn đến hàn thành mặc biểu hiện như vậy, tất cả đều cao hứng mà cười, cũng đều đánh đáy lòng đối cái này ngoại sinh nữ tế vừa lòng mà đến không được, có thể vì bọn họ tiểu lạc nhi mà không màng tất cả người, mới là nàng phu quân. Trải qua mấy ngày nay ở chung cùng quan sát, hàn thành mặc tuyệt đối đủ tư cách, hơn nữa đều có thể xưng được với lại ưu tú. Tiểu lạc nhi ánh mắt thật là so nàng nương cường không ngừng gấp trăm lần A. Đại gia nói nói cười cười gian liền đến nên đi ngủ thời điểm. Vì thế từng người về tới chính mình trong phòng Mà hàn thành mặc thật cẩn thận mà che chở mai lạc về tới tiếng thông gieo cư Lúc này mới rốt cuộc có cơ hội hảo hảo hỏi ra chính mình đẩy bụng nghi hoặc chương 216 vì hắn giải thích nghi hoặc Canh 3, cầu đặt mua lạc Hàn thành mặc che chở mai lạc về tới tiếng thông gieo cư Giống hầu hạ lão phật ra giống nhau mà lại là thay quần áo lại là bưng trà Đem nàng giàn xếp hảo lúc sau Chính mình mới ngồi xuống nàng bên cạnh ghế trên Sau đó thật cẩn thận hỏi Lạc nhi Vifu có chút vấn đề muốn thỉnh ngươi giải thích nghi hoặc, biết không? Mai Lạc nhìn Hàn Thành Mặc nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh bộ dáng, không tự chủ được mà cười, "A Maga, như thế nào nói chuyện như vậy nhỏ giọng đâu?" "Sợ làm sợ ta không thành." Hàn Thành Mặc nghiêm túc mà nhìn Mai Lạc, "Lạc Nhi thật không có việc gì. Ta có thể lớn tiếng cùng ngươi nói chuyện mà sẽ không dọa đến ngươi trong bụng tiểu nha nhi." Mai Lạc thiếu chút nữa không đau số hồng, đây là ai dạy hắn a? "Ai? A Maga?" Ai nói cho ngươi tiểu bảo bảo sẽ sợ lớn tiếng nói chuyện đâu? A, không có người đã nói với ta, ta chính mình tưởng. Hàn Thành Mặc có điểm ngượng ngùng mà cào cào đầu, hắn trước nay cũng chưa gặp qua nữ nhân hoài hoa hoa, cho nên đối phương diện này sự tình là mười khiếu thông chín khiếu, rốt đặc cắn ai. Mai Lạc lại cười, "A Mặc, ngươi cứ yên tâm lớn mật mà bình thường nói chuyện đi, khẳng định sẽ không làm sợ hắn, hỏi trước vấn đề của ngươi đi." "Nga, sẽ không làm sợ hắn liền hảo." Hàn Thành Mặc như chút được gánh nặng mà nói. Sau đó lại hướng Mai Lạc trước mặt thấu thấu, chần chờ một chút lúc sau cổ đủ dũng khí hỏi đến, Lạc Nhi, ngươi nói Lưu Phong nói cái kia ứng phi kia gì, kia gì chuyện này là thật vậy chăng? Mai Lạc nhìn đến Hàn thành mặc vẻ mặt mặt không đi bộ dáng liền đại khái đoán được hắn sẽ muốn hỏi cái gì vấn đề, chính là lại như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng là hỏi như vậy ra tới, nàng thật sự là không nhịn xuống, cười khanh khách lên. Ai nha, Lạc Nhi ngươi đừng chỉ là cười sao, rốt cuộc có phải hay không thực sự có như vậy hồi sự a Hàn thành mặc bị Mai Lạc cười càng thêm ngượng ngùng, chính là lại không thể đi hỏi người khác, cho nên chỉ có thể ra mặt dậy mà chờ nàng cười xong hảo trả lời chính mình. Mai Lạc cười một hồi lâu mới nhịn xuống không hề cười, dôi tay ở Hàn thành mặc trên mặt khác một phen, giống đủ phụ nữ nhà lành, sau đó sắc mệ mễ mà nhìn hắn, dùng cực kỳ không đứng đắn ngữ điệu nói đến, ai hù, nhà ta tướng công thật sự là quá mức tuấn tiếu, khó trách không chỉ có có thể hấp dẫn long vận vườn chiều từ trên xuống dưới thiếu nữ phương tâm ngay cả những cái đó Dũng mãnh đại nam nhân cũng đều bị ngươi cấp bắt làm tù binh đâu. Lạc nhi, Hàn Thành mặc có chút muốn thẻn quá thành giận, ngươi cũng đừng chê cười ta, nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi đây đều là sao lại thế này đi. Mai Lạc xem Hàn Thành mặc xấu hổ bộ dáng rốt cuộc không hề đầu hắn, mà là chính xác nói đến, à mặc à, ngươi thật sự không biết. Hàn Thành mặc lấp đầu, Lạc nhi, nói thật, ta cũng không biết Lưu Phong nói những lời này đó đến tuột cùng là có ý tứ gì, nam nhân cùng nam nhân. Sao có thể a Ta còn là cho rằng ứng phi chính là ta chi giao, hắn đối ta đặc biệt hảo cũng là vì đáng thương ta bệnh tật ốm yếu cho nên đối ta chiếu cố có thêm thôi. Mai lạc nhìn đến hàn thành mặc lại là suốt ruột lại là nghi hoặc, biết hắn là thật sự không rõ loại chuyện này, ở hoàn toàn yên tâm lúc sau lại nổi lên trêu cận tâm tư của hắn. Mai lạc kiếp trước sinh hoạt niên đại là như vậy mở ra, đồng tính thành thân ở rất nhiều quốc gia đều là cho phép cho nên ở phát hiện cái kia kêu, kêu nguyện ứng phi đối hàn thành mặc có cái loại này tâm tư thời điểm nàng mới có thể khí muốn nổi điên. Bất quá hiện tại nhìn đến hàn thành mặc đối với loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nàng mới hậu chi hậu rắc mà nhớ tới ở cái này lạc hậu triều đại, loại này cảm tình chính là bị về vì cấm kỵ chi luyến, phòng trừng không có người dám rong trống khua chiêng mà tuyên dương đi. Khả năng đây là cái kia họ Nguyễn rõ ràng là ai ở trong lòng lại nhiều năm cũng không dám mở miệng qua nguyên nhân đi. Như vậy tưởng tượng nói nam nhân kia cũng rất đáng thương đâu. Nhưng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu hắn chỉ là ngừng nghỉ mà duy trì chính mình về điểm này tiểu tâm tư, mai là cũng vẫn là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng là hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên đối chính mình ngang ngược chỉ trích, lại càng không nên mưu toan xối dục hàn thành mặc trễ nảy chính mình. Cho nên nàng mới có thể như vậy vô lễ mà đối hắn uy hiếp thêm đe dọa, một chút đều không có cố kỵ. Hiện tại xem hàn thành mặc một chút cũng không có cảm thấy được họ Nguyễn đối hắn khắc thường tâm tư, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng, vừa mới vẫn luôn tích tụ ở ngực hờn dối cũng đều tiêu tán. Mai lạc tâm tư rộng rãi lúc sau liền nổi lên trêu đùa tâm tư, một đôi tay nhỏ không an phận mà ở hàn thành mặc trên người này sờ một phen kia chụp một chút, âm dương quái khí mà nói, vì, ngươi người này thật là cái không phải tình thú đầu gỗ a nhân ra Nguyễn công tử ái mộ ngươi như vậy nhiều năm, cả ngày đối với ngươi hỏi hàn ân cần. Lại là nơi nơi vì ngươi tìm dược lại là thế bệnh của ngươi thể xuất ruột, ngươi liền không đối nhân ra có điểm cái gì tỏ vẻ. Hàn Thanh mặc cảm thấy chính mình bị bất đắc dĩ mà bắt được Mai Lạc đang ở nơi nơi tác loạn tay nhỏ. Lạc nhi, nếu không phải xem ở ngươi có thai trong người phần thượng, ta phi hảo hảo giáo hấn ngươi một hồi không thể. Mai Lạc đứng mẩy, mang theo khiêu khích hỏi, giáo hấn ta. Xin hỏi Hàn Đại Vương gia ngươi chuẩn bị như thế nào giáo hấn ta đâu? Nếu không ngươi trước nhớ kỹ trướng. Chờ đã đến ngày cùng thanh toán, nàng hiện tại có thể nói là không có sợ hãi, dù sao hàn thành mặc cũng không làm gì được nàng, nàng có thể tùy tiện trêu đùa hắn. Hàn thành mặc nặng nghề mà ở trên mặt nàng hôn hai khẩu, tiểu phôi đảng, ngươi cũng đừng nghịch ngợm. Mau cho ta hảo hảo nói nói ngươi cùng Lưu Phong nói kia sự kiện đi, trên thế giới này thật sự sẽ có nam nhân cùng nam nhân chi gian tình cảm sao. Hàn thành mặc hiện tại vẫn là không thể tin Nguyễn ứng Phi sẽ đối chính mình là cái loại này tâm tư. Hắn phi thường hy vọng mai lạc cùng mạnh lưu phong là nói bậy. Chính là hiện tại xem tình hình hắn cũng biết loại này khả năng tính có lẽ là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là trong lòng còn ôm chặt cuối cùng một chút ảo tưởng thôi. Được rồi, A mặc ngươi cũng đừng lừa mình dối người, ngươi trong lòng đã nhận đồng chúng ta phán đoán, cũng đừng giấy rua, cái kia nguyện ứng phi chính là đối với ngươi có cái loại này ý tứ. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, cho nên nam nhân ái nam nhân cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Chẳng qua là ngươi trước kia không có gặp được quá mà thôi Hàn thành mặc nghe được chính mình cuối cùng ảo tưởng tan biến Thất vọng mà khép lại đôi mắt Không cho chính mình cảm xúc tiếp tục tiết ra ngoài Hắn vẫn luôn vì có nguyện ứng phi như vậy giảng nghĩa khí bạn tốt mà cảm thấy may mắn Chính là hiện tại nghe nói hắn đối chính mình hảo nguyên lai là xuất phát từ cái loại này ý tưởng Hắn thật sự là không tiếp thu được Mai lạc nhìn đến hàn thành mặc như vậy thất hồn lạc phách Lập tức liền không co treo đùa sức mạnh Ngược lại cảm thấy đau lòng không nghĩ tới chuyện này sẽ đối hắn tạo thành như vậy ảnh hưởng, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ hắn tư tưởng bảo thủ trình độ. Mai lạc bị hàn thành mặc đêm mê trạng thái cấp gợi lên đấy lòng tình thương của mẹ, đứng lên đi đến hắn phía sau đẻ lại bờ vai của hắn, nhẹ rộng hướng đến, a mặc, đừng như vậy sao. Chuyện này thượng ngươi không có bất luận cái gì sai, đều là cái kia nguyện ứng phi một bên tình nguyện. Nói nữa, có người đối với ngươi hảo là chuyện tốt ta, thuyết minh ngươi mị lực vô địch. Ta sẽ không ghen thật sự sẽ không Hàng thành mặc vốn đang vì chính mình này đoạn thay đổi vị hữu nghị mà ai đâu, không nghĩ tới mai lạc thế nhưng tới như vậy vài câu khác loại tới rồi cực điểm khuyên giải an ủi chi tử, nàng không biết xấu hổ nói, hắn đều ngượng ngùng nghe xong. Nguyên bản ở trong đại sảnh, mai lạc đối nguyện ứng phi châm chọc nịa mai cộng thêm ý hiếp đe dọa thời điểm, hắn còn tưởng rằng là thai phụ tính tình phát tắc đâu, hiện tại đem sở hữu sự tình nối liền lên tưởng tượng, mới rốt cuộc minh bạch đây là mạnh lưu phong theo như lời tranh giành tình cảm. Đều phải đem Nguyễn ứng phi thấy một lần tấu một lần, còn muốn đem nhân ra nhà xóa sạch, như vậy còn gọi không ăn giấm. kia trên thế giới này phỏng trừng liền không có cái gì hành vi có thể bị xương được với ghen tị. Chính là Hàn thành mặc không có can đảm trọc thủng mai lạc trận mắt nói dối sự thật, chỉ phải cố nén liền phải dâng lên mà ra ý cười dùng sức gật đầu, ân. cảm tạ lạc nhi đối vi phu khai đạo, kinh ngưỡng như vậy vừa nói, ta này trong lòng xác thật thoải mái nhiều. Chỉ cần lạc nhi không chê vi phu không có kịp thời phát hiện người khác tâm ý liền hảo, về sau ta nhất định chủ ý phân biệt bên người người đối cảm tình của ta tính chất. Mai lạc vội vàng xua tay, không cần không cần, ngươi không cần ở phương diện này tốn nhiều tâm tư, ngươi cứ việc làm chính ngươi liền hảo, này đó việc vật từ ta vì ngươi đại lao thì tốt rồi, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ rồi bỏ ông mật con bướm linh tinh ở bên cạnh ngươi loạn truyền du. Mai lạc trong lòng đối với hàn thành mặc quyết định này là hoảng sợ và phần. Nam nhân kia nhất hấp dẫn chính mình tính chất đặc biệt bên trong có một chút chính là không hiểu nam nữ tình sự, thực trong suốt thực thuần tịnh, cho nên hắn ngàn vạn đừng đem điểm này cấp ô nhiễm. Hàng thành mặc tuy rằng có điểm ngây thơ mở mị không rõ lắm mai lạc lời này ý tứ, bất quá nương tử nói chính là thánh chỉ, hắn chỉ lo nghe theo là được, hảo, hết thảy đều nghe nương tử. Về sau ngươi nói làm ta ly ai xa một chút ta liền nhất định làm theo, hảo. Ta tướng công thật là trên thế giới tốt nhất tướng công, nhất ôn nhu săn sóc tướng công. Mai lạc một lòng đương trường đã bị hòa tàn, ở hàn thành mặc trên mặt một đốn manh thân loạn thân, các loại khen toàn bộ mà ra bên ngoài đưa, dùng lời ngon tiếng ngọt đem hắn cấp ba phủ. Hàn thành mặc tâm tình cũng từ thung lụng sông thẳng tận trời, bất luận thế nào, hắn đều có một cái ô hiếm nữ nhân bồi tại bên người, có thể cùng hắn lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau yêu say đám, đây là hắn cuộc đời này lớn nhất hạnh phúc, mặt khác hết thể đều bất quá là xem qua mây khói ngươi. Nghĩ đến đây, hàn thành mặc lòng dạ trống trải lên, hầu hạ mai lạc nghỉ ngơi đi Trên thế giới sự tình chính là như vậy, ngươi càng là đem nó xem trọng, nó liền càng sẽ áp ngươi không thở nổi, ngươi nếu là không đem nó đương hồi sự, nó liền sẽ trở nên so hồng mau còn nhẹ. Hiện tại Hàn Thành mặc chính là không hề đem Nguyễn ứng phi cảm tình coi như gánh nặng, cho nên một chút đều không cảm thấy buồn bực, vui vui vẻ vẻ mà ôm mai lạc ngủ an thai giáp đi. Sáng sớm hôm sau đại gia bị Hàn Thành mặc triệu tập tới rồi cùng nhau, nói là muốn tuyên bố một chuyện cực kỳ chuyện quan trọng, tất cả mọi người tò mò mà nhìn hắn Không biết là sự tình gì thế nhưng sẽ lao động hắn như thế hương sư động chúng. chương 217 khẩn trương hắn. Hàn thành mặc sáng sớm tinh mơ liền đem toàn bộ chiến vương phủ người đều triệu tập tới rồi một chỗ, còn đem lão chiến vương hàn trung võ cũng thỉnh tới rồi đại sảnh chủ vị phía trên. Mọi người đều bị hàn thành mặc này hương sư động chúng tư thế cấp lộng mơ hồ, ai cũng không biết hắn muốn làm gì, ngay cả mai là cũng là không hiểu ra sao. Tối hôm qua nàng ngủ rất quen thuộc, không nghe được hàn thành mặc một buổi tối lăn qua lộn lại mà không ngủ hảo. Mà hắn mất ngủ nguyên nhân còn lại là thực phức tạp, một phương diện là tự trách với chính mình thế nhưng đại ý mà là Mai Lạc bị thương, đau lòng nàng cánh tay thượng thương, mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì Mai Lạc rốt cuộc có hắn cốt nhục Kỳ thật từ hàn thành mặc cưới Mai Lạc lúc sau liền vẫn luôn hy vọng có thể có một cái thuộc về bọn họ hài tử, chính là hắn cũng biết việc này không phải muốn sẽ có, hết thảy đều phải coi trọng duyên phận. Hắn tuy rằng nóng vội khá vậy không có cách nào, chỉ chấp mắt liền mấy tháng đi qua. Mai là cái bụng vẫn như cũ không có động tính, hắn dần dần mà cũng liền không như vậy để ý, ôm đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh tâm thái đi đối đai chuyện này, hơn nữa cũng không hề giống mới vừa thành thân lúc ấy như vậy ngày cũng chờ đợi. Chính là hắn không nghĩ tới hạnh phúc liền như vậy không hề dấu hiệu mà buông xuống, hắn một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, ba ngày thời điểm người nhiều sự tình cũng nhiều, hắn còn có thể khống chế được trụ, đợi cho đêm đó thâm người tĩnh là lúc, hắn rốt cuộc giấu không được nội tâm mừng như điên, nằm ở thượng liệt miệng ngây ngâu cười. Lại còn có ở trong đầu không ngừng mà tưởng tượng thấy chờ đến hải tử sau khi sinh nhà bọn họ sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, tiểu thiên cùng ngọt ngào nhất định là ngoan ngoan xứng chức ca ca tỉ tỉ, nhất bang hải tử ngươi truy ta đuổi mà ở trong sân điên áo, kia sẽ là một bộ vô cùng hạnh phúc hình ảnh. Hàn thành mặc cứ như vậy miên man suy nghĩ, cùng ngày làm vinh dự lượng là lúc hắn càng là đột nhiên nhớ tới một kiện tự nhận là chuyện rất trọng yếu, cho nên dứt khoát cũng không ngủ, từ thượng lén lút xuống dưới bắt đầu bố trí đi. Hàn Trung Võ liền cơm sáng cũng chưa ăn đã bị Hàn Thành Mặc cấp thỉnh tới rồi trong đại sảnh, sau đó nhìn vương phủ lớn lớn bé bé quản sự đều bị Hàn Thành Mặc cấp gọi tới, hắn mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, không biết nhi tử là muốn làm cái gì. Cũng may Hàn Thành Mặc cũng không có làm hắn đoán lâu lắm, thấy người đều tề, liền thanh thanh giọng nói thuyết minh hắn ý đồ. Hàn Thành Mặc đầu tiên hướng về phía Hàn Trung vội nết môi cười, "Phụ vương, hài nhi phải hướng ngài bẩm báo một cái thiên đại tin tức tốt, nhà chúng ta có đại hỷ sự lạc." Hàn Trung Võ có điểm phát ốc, Ếch, Mạc Nhi, thì từ đâu tới a Nói đến cấp vi phụ nghe một chút. Hàn Thành Mạc Tươi cười càng thêm sáng lạ, kéo dài quá tiếng nói nói đến, Phụ Vương, ngài phải có đại tôn tử lạp. Ếch, Hàn Trung Võ một hơi thiếu chút nữa không đi lên, ngay sau đó đôi mắt đều phóng ánh sáng, kích động mà từ ghế trên đứng lên, Mạc Nhi, ngươi là nói, ngươi là nói tiểu lạc nàng, nàng có thai. Không trách Hàn Trung Võ kích động như vậy. Hắn từ 10 năm trước liền bắt đầu ngóng trông Hàn thành mặc cưới vợ sinh con vì Hàn gia khai chi tán diệp, chính là Hàn thành mặc lại bởi vì thân thể nguyên nhân mà đem lúc này vẫn luôn trì hoán tới rồi năm nay. Có thể ở sinh thời nhìn đến nhi tử có một cái thuộc về chính mình tiểu ra hắn cũng đã thực thỏa mãn, đến nỗi hài tử vấn đề hắn đảo cũng là chờ đợi quá, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy là có thể thực hiện nguyện vọng. Cho nên, Lão Chiến Vương Hàn Trung võ trong khoảng thời gian ngắn kích động mà nước mắt đều phải xuống dưới. Hảo à. Hảo à. Mặc nhi à, người rốt cuộc cũng muốn đương cha, phụ vương chúc mừng ngươi. Người mẫu phi trên trời có linh thiêng cũng có thể đủ yên tâm. Hàn thành mặc nghe được lời này trong lòng cũng có chút dễ ẩm, nghĩ tới vô tội uổng mạng mẹ ruột, đối cái kia một tiêm tử càng là hận thấu xương, quyết định muốn nhanh hơn trả thù nàng tốc độ. Kỳ thật vốn dĩ hàn thành mặc ở ngày hôm qua một hồi tới thời điểm liền muốn cùng hàn Trung vò báo cáo Mai Lạc mang thai sự tình, nề hà lại là vì Mai Lạc chưa thương, lại là hội kiến nguyện ứng phi, liền đem chuyện này cấp Hơn nữa hàn Trung võ gần nhất đều là vẫn luôn đại ở chính mình trong viện tu thân dưỡng tính, trên cơ bản không cùng ngoại giới lui tới, ngay cả mạnh gia các cứu cứu đi vào hàn ra hắn cũng chỉ là ra mặt chào hỏi mà thôi, liền cơm đều không có cùng nhau ăn qua, cho nên tối hôm qua mạnh gia các cứu cứu đều đã biết mai là có thái sự, cô đơn hàn Trung võ còn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay sáng sớm hàn thành mặc đột nhiên nhớ tới còn không có đem cái này rất tốt tin tức nói cho cấp phụ thân cho nên mới không có chờ mai lạc khởi hắn liền vội vã mà đi báo tin vui đi. Hiện tại Hàn Trung Võ cũng bị thật lớn vui sướng vây quanh, nhưng là nhìn mãn nhà ở vương phủ quản sự, hắn vẫn là có chút mê mang. Mặc nhi, người đem ta gọi tới là vì nói cho ta tiểu lạc có hỷ tin tức, chính là người đem những cái đó quản sự đều gọi tới làm gì đâu. Hàn Thành Mặc quay đầu lại nhìn xem những cái đó cũng là vẻ mặt khó hiểu quản sự, đúng lý hợp tình mà nói, đương nhiên cũng là vì nói cho bọn họ lạc nhi có thai chuyện này à. Nga. Việc này yêu cầu nói cho bọn họ sao?" Hàn Trung Võ nghe xong Hàn Thành Mặc trả lời càng thêm mơ hồ, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hàn Thành Mặc xoay người lại đối Sở Hữu các quản sự nói, "Các vị vừa mới cũng nghe tới rồi, hiện tại Vương phi có thai trong người, các ngươi trở về đều đem tin tức truyền đạt cho chính mình quản hạt trong phạm vi mọi người, cần phải làm cho bọn họ biết về sau nhìn thấy Vương phi nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng không cẩn thận đụng tới nàng hoặc là chọc nàng sinh khí, đã biết sao?" Hàng Trung võ bị nhà mình nhi tử cái này mệnh lệnh chọc cho giờ khóc dở cười, đứa nhỏ này đối nương tử là thật sự đau tận xương thủy, thế nhưng hương sư động chúng mà liền vì báo cho đại gia tiểu tâm hầu hạ nữ chủ tử, thật là phục Những cái đó lớn nhỏ các quản sự cũng đều cảm thấy chính mình chủ tử cái này mệnh lệnh có điểm quá mức với kỳ quái, bất quá ai cũng không dám nói thêm cái gì, tất cả đều vang dội mà đồng ý. Hơn nữa âm thầm tính toán trở về lúc sau nhất định nói cho chính mình thuộc hạ những người đó về sau nhìn thấy vương phi có thể ly rất xa liền ly rất xa, ngàn vạn đừng không cẩn thận mà va chạm nàng, nếu là cần thiết tiến lên gần người hầu hạ, cũng nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, muốn đem nàng coi như dễ toái bút bê sứ giống nhau cẩn thận mà chiếu cố. Nếu không ý gì vương ra đối vương phi để ý trình độ, nếu là vương phi bởi vì bọn họ mà thiếu một sợi lông phòng trừng bọn họ đều sẽ chết thực thảm. Hàn Thành mặc đối các quản sự công đạo xong lúc sau khiến cho bọn họ vội đi, chính mình còn lại là bồi Hàn Trung Võ cùng nhau dùng một đốn phong phú đồ ăn sáng. Cho tới nay hắn kỳ thật đối Hàn Trung Võ vẫn là có một ít ý kiến, tuy rằng hắn có thể lý giải phụ thân tưởng nghiệm mẫu thân tâm tình, bất quá đối với hắn những năm gần đây đối chính mình sơ sẩy chế mải vẫn là cảm thấy có chút bất bình. Chính là từ ngày hôm qua nghe được Mai Lạc có thai tin tức, chính mình lập tức liền có làm cha tự giác, đối với chính mình phụ thân cũng nhiều vài phần lý giải cùng thông cảm. Người đều nói nuôi con mới biết ơn cha mẹ, Hàn Thành mặc hiện tại bắt đầu có thể đứng ở một cái phụ thân lập trường đi lên đối đai chính mình phụ thân rồi, suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy phụ thân cũng rất là không dễ dàng. Cho nên hắn sau này nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính phụ thân, mà không hề cùng hắn so đo những cái đó chuyện cũ. Hàn Trung Vo khó được có thể cùng chính mình nhi tử đơn độc mà ăn đốn an tính cơm sáng, cho nên tâm tình cũng phá lệ thoải mái. Một bữa cơm xuống dưới, phụ tử hai người quan hệ rõ ràng càng gần một bước. Mai lạc ngủ đến tự nhiên tỉnh lên lúc sau phát hiện bên người gối đầu cùng ổ chăn đều là lạnh, phòng trưng hàn thành mặc sớm đã đi lên, nàng cảm thán chính mình lúc này thật là ngủ quá trầm, xem ra là thuốc trị thương cùng mang thai song trọng nguyên nhân dẫn tới. Nàng cũng không có vội và khởi, mà là nằm ở nơi đó chảy vốt một chút chính mình cảm xúc, ngày hôm qua đột nhiên phát hiện chính mình có thai thời điểm nàng còn không có phản ứng lại đây mùi vị, hiện tại mới rắc ra tới hạnh phúc cùng kinh hỉ Mai lạc lặng lặng mà nằm ở thượng, đem đôi tay bình dán ở trên bụng nhỏ Tuy rằng còn không thể cảm nhận được tiểu bảo bối tim đậm, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được cái loại này mẫu tử liên tâm cảm giác. Bất đồng với hoài tiểu thiên cùng ngọt ngào khi ngây thơ vô tri ở trải qua qua một lần lúc sau, nàng đối trong bụng bảo bối càng thêm mong đợi. Nàng cũng bắt đầu ở phòng đoán sẽ là nam Hải vẫn là nữ Hải khát khao bọn nhỏ cùng nhau cười vui mà vây quanh chính mình chơi đùa tình cảnh. Một cái chi tâm đau người tướng công, mấy cái hoạt bát khỏe mạnh hài tử, còn có rất nhiều quan tâm nàng người nhà. Nàng cả đời này so đời trước hạnh phúc không ngừng gấp trăm lần đâu, nàng thực thấy đủ. Chính mình ở thượng cảm thụ một thời gian hạnh phúc, Mai Lạc mới ra tiếng kêu bên ngoài chờ Nha Hoàng, nàng cũng nên ăn cơm sáng, chính mình hiện tại một người ăn hai người bổ, nhưng cấm không được đói. Bất quá chờ đến Nha Hoàng vào nhà lúc sau không trong chốc lát, Mai Lạc liền phát hiện không đúng rồi, tổng cảm giác hai cái hầu hạ nàng rửa mặt Nha Hoàng so ngày xưa càng thêm tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt là ở cùng nàng có tứ chi tiếp xúc khi tất cả đều là bình hô hấp. Như là sợ đem nàng chạm vào hỏng rồi dường như Mai Lạc đánh giá một chút các nàng kính cẩn thân sắc Nhìn nhìn lại gương đồng chính mình Không có mọc ra sừng cũng không có gì đặc thù địa phương A Như thế nào sẽ một giấc ngủ dậy khiến cho nha hoàn sợ thành cái dạng này đâu Đau hồng, liếu lục, các ngươi hôm nay là làm sao vậy Vì cái gì như vậy khác thường đâu Mai Lạc một bên làm nàng hai giúp đỡ trải đầu một bên hỏi ra nghẹn sáng sớm thượng vấn đề Nàng bởi vì cánh tay bị thương hành động không tiện cho nên trải đầu sự tình chỉ có thể từ nha hoàn đại lao. Bằng không ngày thường nàng đều là đơn giản mà chói hai hạ liền xong việc, nhưng không nghĩ làm bọn nha hoàn giống đùa nghịch bút bê bạ bị dường như trải lên tới không cái xong. Nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra cảm tạ khởi đào hồng cùng liễu lục này hai cái nha đầu hôm nay cho nàng sơ chính là cái tương đối phức tạp kiểu tóc, bởi vì nếu không phải nói như vậy các nàng khả năng liền nàng bên người cũng không dám lâu đãi, muốn hảo hảo hỏi ra đáp án chỉ sợ là không quá dễ dàng. Hai cái nha đầu nghe được chủ tử đều hỏi như vậy, cũng không dám dấu dếm, dù sao các nàng tránh được nhất thời cũng tránh không khỏi một đời, y khi chủ tử khôn khéo trình độ khẳng định sẽ phát hiện manh mối các nàng còn không bằng thành thật công đạo đâu. Vương Phi, không phải bọn nô tài khác thưởng thật sự vừa mới bị quản sự ma ma cấp kêu đi mệnh lệnh rõ ràng báo cho quá một phen, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn không có nắm giữ hảo đúng mực mà thôi. Đào hồng là cái cơ linh, biết mai lạc muốn hỏi chính là cái gì, lập tức liền dứt khoát mà trả lời. Mai lạc nghi hoặc khó hiểu, báo cho các ngươi cái gì? Cùng ta có quan hệ. Liễu lục tuổi so đào hồng tiểu, tính tình cũng hòa bác, nghịch ngậm mà nói đến, vương phi à, quản sự ma ma nói ngài có thai, làm chúng ta đều tiểu tâm hầu hạ, nếu ai dám làm ngài rớt một sợi lông đều sẽ bản tử tiếp đón đâu. Mai lạc thế mới biết hàn thành mặc này sáng sớm tinh mơ không ở nhà ở hảo hảo ngủ là làm gì đi, hóa ra ra hỏa này là an bài những việc này đi à, thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Được rồi. Các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, ta lại không phải bùng nhiết, nào có như vậy yêu đất. Các ngươi ngày thường thế nào liền còn thế nào đi, bằng không ta ngược lại nhìn không thoải mái. Tuy rằng Mai Lạc nói như vậy, chính là kia hai cái nha hoàn vẫn là tưởng vừa rồi như vậy điệu tinh tâm phục hầu nàng, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, vẫn là đường mạo kia vô vị nguy hiểm. Mai Lạc bất đắc dĩ nhìn đã làm ta bọn nha hoàn, quyết định muốn đem tiểu tình triệu hồi tới, nàng là trong ngực tiểu thiên cùng ngọt ngào khi hầu hạ quá chính mình người. Hẳn là không có như vậy thần kinh hề hề. Quyết định chủ ý, Mai Lạc nhìn xem cũng làm cho không sai biệt lắm đầu tóc, làm các nàng đi xuống chuẩn bị cơm sáng đi, vẫn là làm các nàng ly chính mình xa một chút đi, các nàng cũng nhẹ nhàng chính mình cũng không cần xem kia hai chương khẩn trương gương mặt. Chờ đến Mai Lạc uống xong rồi hai đại chén gạo kê cháo ăn luôn ba cái đại bánh bao còn tiêu diệt bốn đĩa tiểu thái thời điểm, hàn thành mặc bị đào hồng cấp khẩn cấp tìm trở về. Trên đường nàng còn nhỏ thanh mà đối hắn đánh báo cáo, Vương ra. Ngài đi xem Vương Phi đi, một đốn cơm sáng thế nhưng ăn nhiều như vậy, ăn uống sẽ không thoải mái. Chính là nữ tỷ nhóm cũng không dám ngăn cản nàng A, về sau ngài tự mình nhìn nàng đi, ngàn vạn đừng lại ăn uống quá độ, đối thân thể cùng hài tử đều không tốt. Hiện tại ngài mau đi hỏi một chút Vương Phi có hay không khó chịu cảm giác, muốn hay không lộng điểm tiêu thực nước trà cấp Vương Phi uống đâu. Hàn thành mặc nghe được đào hồng báo cáo cũng là có điểm nóng lòng, bất quá hắn tin tưởng Mai Lạc sẽ không không đúng mực ăn bậy đồ vật, hơn nữa nàng chính mình chính là đại phu liền tính là yêu cầu tiêu thực nói nàng cũng có thể chính mình làm cho, bọn tỷ nữ nếu là không hiểu loạn làm cho lời nói ngược lại sẽ khởi phản tác dụng. Hàng thành mặc vội vội vàng vàng mà theo đào hồng trở lại trong phòng nhìn thấy Mai Lạc thời điểm, nàng chính uống tuyết giao trà hoa đâu, kia hương vị hắn quen thuộc nhất bất quá, rốt cuộc cũng là đi theo cùng nhau hướng lên vài tháng. Nhìn xem Mai Lạc thần sắc như thường, không có một đinh điểm không thoải mái bộ dáng, hắn cũng liền yên lòng, bất quá vẫn là quan tâm hỏi, lạc nhi. Nghe nói ngươi vừa mới ăn rất nhiều đồ vợ, không có khó chịu đi. Mai Lạc nhìn xem bên kia không dám ngẩn đầu đào hồng, biết nhất định là cái này nha đầu đi cáo trạng, bất quá nàng cũng không so đo, biết nàng cũng là vì chính mình hảo, chỉ là cười cười mà đối Hàn Thành mặc nói, không có việc gì, chính là cảm thấy bụng như là cái động không đáy dường như, như thế nào ăn cũng điển không no, một không chú ý liền ăn nhiều như vậy. Hắc hắc, có hay không điểm nhi heo mẹ cảm giác? Hàn Thành mặc bị chọc cười, như thế nào sẽ đâu? Trên thế giới này nào có ngươi như vậy Mỹ lệ heo mẹ a Mai lạc khanh khách một trận cười lúc sau, chính xác mà đối hẳn thành mặc nói, ai a mặc, ta và ngươi nói thật, lại quá mấy tháng ta bụng sẽ càng lúc càng lớn, cả ngươi liền sẽ như là tức giận cóc giống nhau, xấu không biên nhi, đến lúc đó ngươi có thể hay không bị dọa chạy a Đừng nói ngươi là giống cóc à, liền tính ngươi sẽ biến thành con cóc, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Hàn thành mặc kéo qua mai lạc tay nhỏ thâm tình chân thành mà nói đến, Bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn lập tức liền đỏ mặt, lén lút lui xuống, trong lòng đều đối cái này bình thường lạnh như băng vương già co tân nhận thức, không nghĩ tới băng sơn cũng sẽ có hỏa tan thời điểm, chỉ là trước kia không có gặp được cái kia đối người à. Mai lạc lại là làm bộ phun hàn thành mặc một ngụm, phi, ngươi mới là con cóc đâu, ta là Mỹ lệ thiên Nga trắng, liền tính là béo xấu ta cũng vẫn như cũng là thiên Nga. Ừ, đúng đúng đúng, ngươi là thiên Nga trắng, ta đây là con cóc thích ăn thịt thiên Nga biết không. Hàn Thành Mặc cũng không giận, vui vẻ mà cùng Mai Lạc náo loạn lên. "Bất quá, mỹ lệ thiên nga trắng, ngươi xác định ăn như vậy nhiều đồ vật thật sự không đáng ngại sao?" Hàn Thành Mặc nghĩ đến Mai Lạc vừa mới ăn vài thứ kia vẫn là có điểm không quá yên tâm, tưởng không ra như vậy mảnh khảnh nhân nhi đem những cái đó đồ ăn đều ăn đi nơi nào. Mai Lạc sờ sờ cái bụng, có điểm thẹn thùng, "A Mặc, ta nếu là cùng ngươi nói ta lại muốn ăn đồ vật, ngươi có thể hay không càng thêm sợ hãi đâu?" "A, ngươi thật sự còn muốn ăn cái gì sao?" Ngươi chuẩn bị đem đồ vật ăn đi nơi nào đâu Hàn thành mặc lại kinh lại sợ Cũng không biết nên như thế nào phản ứng Mai lạc bất đắc dĩ mà nói Ta cũng không biết sao lại thế này à Trước kia hoài tiểu thiên cùng ngọt ngào Thời điểm không có nhiều như vậy phản ứng Gần nhất ta tính tình táo bạo Lại thực cái khóc Còn chuyên môn thích an toàn muốn mệnh đồ vật Hôm nay buổi sáng bắt đầu lại ăn uống mở rộng ra Dông cái heo dường như Thật là kỳ quái Đệ nhất thai không có phản ứng như thế nào Đệ nhị thai tất cả đều cấp bổ đâu Hàn thành mặc nghe nói mai lạc đệ nhất thai khi không có này đó phản ứng, hắn liền có điểm nóng nảy, lạc nhi ngươi nói ngươi hiện tại có nhiều như vậy cùng di vãng không giống nhau phản ứng, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Mai lạc bị hắn khẩn trương làm cho tức lời, được rồi a mặc, nữ nhân mang thai phản ứng là thiên kỳ bách quái, không có gì hảo lo lắng. con đã từng có người trong thời kỳ mang thai liền thích nghe xú rẻ lao hương vị đâu, còn có người chuyên thích ăn dưa mối đầu, cho nên lạc, ngươi liền yên tâm. Làm tốt chuẩn bị tâm lý chờ ta xuất hiện càng nhiều kỳ ba phản ứng đi. Nhiều kỳ ba cũng chưa quan hệ, chỉ cần ngươi thân mình không thành vấn đề liền hảo. Hàng thanh mặc hiện tại đối với tương lai nhật tử đã là làm tốt lo lắng hãi hùng chuẩn bị. Mai lạc nhìn hắn một bộ như lâm đại địch bộ dáng cười cười không nói lời nào, ý xấu mà không chuẩn bị nói cho hắn nữ nhân mang thai phản ứng giống nhau đều là tiền tam tháng tương đối nghiêm trọng, về sau liền sẽ hảo rất nhiều, khiến cho hắn lại khẩn trương lo lắng một thời gian đi thôi hắn chỉ là ra vài lần lực liền có thể hưởng thụ đương phụ thân vui sướng, mà chính mình không chỉ có muốn thừa nhận mang thai mang đến đủ loại không tiện, còn phải trải qua sinh nở khi cựu tử nhất sinh đau đớn muốn chết, cho nên hắn cũng nên trả giá điểm lo lắng làm chính mình trong lòng cân bằng một chút. Tưởng tượng đến hải tử phụ thân, Mai Lạc liền không thể tránh né mà nghĩ tới tiểu thiên cùng ngọt nào không biết bọn họ phụ thân rốt cuộc là ai, chính mình trong lòng tổng cảm thấy thực ấy náy Cho dù hiện tại có hàn thành mặc cẩn thận tỉ mỉ mà quan ái bọn họ, So thân sinh càng như là thân sinh, chính là chung quy còn có phải hay không bọn họ thân sinh phụ thân A. Nàng lại nghĩ tới còn bị nhốt ở địa lao nhan trạch ngọc, tuy rằng hắn có khả năng là bọn nhỏ phụ thân, chính là hiện tại nàng đánh đáy lòng hy vọng chuyện này không phải thật sự, chỉ mong sẽ không thật sự như vậy xảo. Trong giây lát, nàng trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, giống như lúc trước chính mình đem cái kia mị thiếu niên trước mặt mọi người bắt đi thời điểm giống như hắn là mang theo rất nhiều tùy tùng. Nhan trạch ngọc làm đại phu, Ra cái môn hẳn là sẽ không có như vậy đại phô chương đi. Như vậy bị chính mình cấp cường thiếu niên rốt cuộc là ai đâu. Hàn thanh mặc nhìn thấy Mai Lạc sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, vội vàng lo lắng hỏi, Lạc nhi, người làm sao vậy? Có phải hay không không phải mãi a Không có, chính là đột nhiên nhớ tới một chút sự tình mà thôi. Hàng thành mặc đôi mắt chớp một chút, không nói gì, hắn còn tưởng rằng Mai Lạc là nghĩ tới cái kia lòng lang dạ sói nam nhân, cho nên cũng không có hỏi nhiều sợ lại gợi lên nàng thương tâm chuyện cũ. Liên ở hai người tương đối vô ngữ không biết nên như thế nào đánh vỡ loại này xấu hổ thời điểm, Thẩm Quý Khang phái người tới, nói là Thỉnh Mai Lạc qua đi. Hàn Thành mặc cả người thứ lập tức liền đều dựng thẳng lên tới, ra Hỏa kia lại tìm ngươi làm gì? Làm hắn ở chỗ này dưỡng thương cũng đã là ta cực hạn, hắn thế nhưng còn muốn cho ngươi đi hắn nơi đó, người hiện tại là người bệnh thêm thai phụ, nơi nào có thể nơi nơi loạn đi đâu?" Mai Lạc xem hắn kia ghen bộ dáng, buồn cười không thôi, "A mà Ngươi thật sự mau biến thành bình giấm chua. Ta chỉ là đi xem mà thôi, cũng sẽ không cùng hắn có gì đó. Ngươi đừng lớn như vậy phản ứng A nói nữa, ta chỉ là cánh tay thượng bị điểm thương, hiện tại đã không có gì đại sự. Thai phụ sao, càng lại yêu cầu nhiều đi lại, bằng không tương lai sinh sản thời điểm sẽ thực khó khăn. Hàn thành mặc bất đắc dĩ mà trắng nàng liếc mắt một cái, liền ngươi lý do nhiều nhất, ta nói bất quá ngươi. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Bất quá ngươi nếu là có đinh điểm không khỏe đều cần thiết lập tức nói cho ta nhưng ngàn vạn đừng chính mình chịu đựng, biết không? Biết rồi quản gia công. Đừng rong dài, chúng ta mau đi xem một chút đi, không biết thẩm đại ca là có cái gì việc gấp tìm ta đâu. Mai Lạc vỗ vỗ hàn thành mặc eo, ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau qua đi thẩm quý khang nơi đó. Mai mai, ta nghe nói ngươi bị thương, như thế nào làm cho? Hiện tại thế nào? Thẩm quý khang vừa thấy đến Mai Lạc vào nhà, lập tức từ ngồi lên, nôn nóng vạn phần hỏi đến. Nếu không phải bận tâm đến hàn thành mặc liền ở Mai Lạc bên người, Thẩm Quý Khang nhất định sẽ không màng thân thể của mình chạm hướng từ trên giới tới tự mình xem xét Mai Lạc thương thế. Không có việc gì thẩm đại ca, chỉ là một chút bị thương ngoài ra mà thôi. Mai Lạc nói xong lại quan tâm hỏi hắn, miệng vết thương của ngươi còn đau không được. Hai ngày này ta không có thời gian lại đây, trong phủ đại phu cho ngươi đúng hạn đổi dược đi. Ta không có việc gì, ngươi kim sang dược hiệu quả phi thường hảo, miệng vết thương đều mau kết vậy Ai nha, ngươi trước đừng động ta, mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là như thế nào bị thương. Ta như thế nào nghe nói ngươi là vì cứu cái kia vô dụng nam nhân đâu." Nói Thẩm Quý Khang còn nổi giận đùng đùng mà một lòng tay Hàn Thành Mặc, như là muốn ăn hắn giống nhau. Nếu đổi làm bình thường nói Hàn Thành Mặc nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo khắc khẩu một phen, chính là lần này chính mình xác thật chỗ dạ, cho nên chỉ là miệng môi không lên tiếng. Mà Mai Lạc còn lại là vội vàng thế hắn giải vây, "Thẩm đại ca, đừng nghe bọn họ hạt nói bậy, không có chuyện đó, chính là gặp được một cái kẻ thù, nhất thời không bắt bẻ mà thôi." Nói tới đây, Mai lạc đột nhiên không lưng buồn nôn, nôn. Hai cái nam nhân tức khắc liền đều luôn uống, lạc nhi, người làm sao vậy? Có phải hay không vừa mới ăn quá nhiều buồn nôn A thẩm quý khang cũng nôn nóng mà do hỏi, mai mai, người bị bệnh sao? chương 218 tiểu thiên đòi nợ. Mai lạc nôn khan khiến cho hàn thành mặc cùng thẩm quý khang cộng đồng chú ý, tất cả đều nôn nóng không thôi mà do hỏi nàng. Mai lạc nôn hai tiếng lúc sau hoán một chút, đứng thẳng thân mình hướng bọn họ hai cái cười cười, không có việc gì. Mang thai bình thường phản ứng thôi. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau sẽ so hiện tại còn nghiêm trọng. Ta hỏi tiểu thiên cùng ngọt ngào lúc ấy đã từng phun đến liền mật đều mau ra đây. Đây mới là chỉ nôn khan Cùng kia so sánh với chính là gặp sư phụ. a Như vậy nghiêm trọng. Lạc nhi, nếu không ta không có, quá bị tội. Hàng thành mặc nghe được hỏi cái hài tử lại là như vậy khó chịu, đau lòng muốn chết. Nay liên từ bỏ. Kia chờ đến lại quá mấy tháng ta cả người xưng vụ. Xuần giống chỉ đại buồn hùng, không lưng đều nhìn không tới chân mặt, còn có sinh sản khi quỷ khóc sói gào mà kêu to, khi đó ngươi còn không được điên mất ta. Mai Lạc ý xấu mà trêu đùa Hàn Thành Mặc, quả nhiên đem hắn sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nắm chặt tay nàng, thanh âm đều run rẩy, "Lạc Nhi, ta có thể hay không không sinh?" Quá rùa người, "Ta thả rằng không cần hài tử cũng không nghĩ muốn ngươi chịu như vậy nhiều khổ, ta có thể không có hài tử, nhưng là không thể không có ngươi." Mai Lạc bị lời này cấp thấm tới rồi, Người nam nhân này thật sự thực sẽ nói lời ô hiếm, rất dễ dàng là có thể là có thể kích thích người tiếng lòng đâu. Mà thẩm quý khang giờ phút này đã thành hóa, ở nghe được mai lạc thế nhưng có hàn thành mặc hài tử thời điểm, ngực giống như là bị thọc một đau giống nhau sinh đau, không ngừng lấy máu. Hán nguyên bản còn tính toán muốn ở hàn thành mặc cùng mai lạc chi gian chặn ngang một chân, chính là hiện tại nhìn đến bọn họ hai cái thân mật khăng khít bộ dáng, nùng tình mật ý mà căn bản dung không giới người khác, hắn còn có thể đủ có cơ hội sao. Chẳng lẽ nói hắn thật sự hẳn là buông này đoạn chấp luyến? Chính là hắn thật sự hảo không cam lòng a. Thẩm Quý Khang Lâm vào thế khó xử dối rắm bên trong, cũng vô tâm tư để ý tới bên kia vợ chồng son một nào, ngay cả ghen đều không rảnh lo. Hàn thành mặc rốt cuộc ở Mai Lạc Trừng An hạ mới không hề nháo không cần hài tử, bất quá vẫn là lo lắng suốt ruột mà nhìn chằm chằm nàng cái bụng nhìn, tùy thời phòng bị ra cái gì ngoài ý muốn tình huống. Mai Lạc xem hắn như vậy khẩn trương cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể tùy ý hắn đi. Vào lúc ban đêm thẩm quý khang hướng Mai Lạc đưa ra rời đi chiến Vương phủ ý tưởng, mai mai, ở các ngươi trong phủ quấy rời vài thiên, rất là ngượng ngùng Hiện tại ta thương thế đã không có gì đáng ngại, cái kia vô giới môn cũng đã bị các ngươi thất bại, ta hẳn là sẽ không lại tao ngộ công kích, cho nên ta còn là trở lại thiên hạ đệ nhất trang khách điếm đi trụ đi. Mai Lạc bị thẩm quý khang bất thình linh yêu cầu cấp tạo sử suốt, anh thẩm đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới phải đi đâu? Là ta trong phủ người chiêu đãi không chu toàn sao Không có, mai mai ngươi đừng đa tâm, các ngươi trong phủ người đối ta đều thực lễ ngộ, chiếu cố thực hảo, ta chỉ là cảm thấy vẫn luôn ở ngươi trong phủ quấy dày thực băn khoăn mà thôi. thẩm quý khang sợ mai lạc hiểu lầm vội vàng giải thích, kỳ thật hắn không có nói rõ chính là hắn là chịu không nổi bọn họ phu thê ngọt ngào biểu lộ, không thấy một lần chính mình tâm liền sẽ có rút đau đớn một lần, hắn chịu không nổi. Nếu không phải chúng ta chiến bương phủ chậm chế ngươi, vậy ngươi liền thành thành thật thật mà ở chỗ này dưỡng tương đi. Biết ta nói ngươi có thể tự do hoạt động mới thôi. Mai Lạc khí phách ngầm đạt mệnh lệnh, không được thẩm quý khang hiện tại rời đi. Một phương diện là hắn thương thế không thích hợp hoạt động, về phương diện khác còn lại là bởi vì hiện tại vô giới môn còn không có hoàn toàn diệt trừ, ai biết có thể hay không lại có người đối hắn xuống tay. Thẩm quý khang nghe được Mai Lạc nói như vậy, cũng không hề cùng nàng tranh, nàng làm chính mình ở lại vậy tất cả đều nghe nàng an bài đi, dù sao có thể như vậy gần gũi mà tiếp xúc nàng thời gian cũng không nhiều lắm. giờ này này khắc Thẩm Quý Khang là chuẩn bị phải vì này đoạn yêu say đám họa thượng một cái câu điểm. Hàn thành mặc đối với Thẩm Quý Khang là đi là lưu cũng liền cũng không để ý, dù sao đâu, hắn nếu là lưu lại cũng là làm nhìn chính mình cùng lạc nhi ngọt ngào độ nhật làm an toàn dấm, nếu là đi nói chính mình mắt không thấy tâm không phiền không cần tổng đề phong hắn, cho nên chính mình đều là không có hại. Từ Thẩm Quý Khang nơi đó rời khỏi sau, mai lạc lại làm hàn thành mặc bồi nàng đi thánh thủ cung phân đà, tiểu thiên cùng ngọt ngào còn ở nơi đó đâu. Cả đêm không gặp nàng đều suy nghĩ. Chính là tới rồi nơi đó lúc sau, bọn họ nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có ngọt ngào, Tiểu Thiên lại ở bên ngoài bận việc đâu. Đứa nhỏ này, thật đúng là đem chính mình trở thành đại nhân, cả ngày thế nhưng so với ta cái này đường láo tử người còn nội. Hàn thành mặc lầm bẩm lầm bẩm biểu đạt chính mình bất mãn. Hai đứa nhỏ hắn vẫn là cùng Tiểu Thiên thân thiết hơn một ít, đảo không phải không thích ngọt nào chỉ là không thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi cho nên này tâm lý thượng cũng là hơi chút cũng xa một chút. Mắt thấy Tiểu Thiên một cái 6 tuổi hài tử cả ngày vội vàng phong vũ lâu sự tình, hơn nữa lại vẫn làm được hô mưa gọi gió. Hắn cảm thấy ngạc nhiên đồng thời lại có điểm đau lòng, như vậy Tiểu Nhân hài tử vì cái gì sẽ như vậy hiểu chuyện đâu. Lại là vì cái gì đem chính mình làm như vậy mới đâu. Trực giác nói cho hắn Tiểu Thiên trên người cũng có một ít chính mình không biết bí mật, chính là hắn tôn trọng Tiểu Thiên, cho nên chỉ cần hắn không nói chính mình cũng tuyệt đối không hỏi nhiều, chỉ là ở hắn yêu cầu thời điểm kịp thời rối tay giúp hắn mà thôi. Nhưng là hiện tại mắt thấy kinh thành thế cục không xong, Tiểu Thiên còn luôn là ở bên ngoài chạy, hàn thành mặc thực lo lắng, sợ hắn ở bên ngoài sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Mai lạc cũng có chút lo lắng, ai nói không phải đâu, cái này Tiểu Thiên A, cùng hắn nói bao nhiêu lần, cái kia thiên địa quý tiệm sự tình muốn từ từ tới, đừng bức cho thật chặt, miễn cho chó cùng dứt dậu lại thương đến hắn. Ai, hắn như thế nào chính là không nghe lời đâu, thật là không cho người bất lo. Ai nha, các ngươi đây là nói ai đâu? Ta chính là cái ngoan bảo bảo Các ngươi không thể như vậy ở sau lưng bố trí ta không phải. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiểu Thiên liền ở bọn họ gỡ trách hắn thời điểm đã trở lại, lại còn có nghe được bọn họ hai người nói, lập tức liền bất mãn mà đưa ra kháng nghị. Mai Lạc vội vàng xoay người lại, kéo qua Tiểu Thiên đánh giá một phen, xác định hắn bình yên vô sự mới chụp hắn đầu một chút, gian dạy đến, nói cho ngươi bao nhiêu lần, hai ngày này trong kinh thành mặt không yên ổn, ngươi liền tận lực thiếu ra cửa, có chuyện gì chờ đến vô giới môn sự kiện hoàn toàn bình ổn lúc sau lại đi làm. Tiểu thiên đầu tiên là vướt đầu đô miệng oán giận, mẫu thân à, ngươi cho ta tiểu mội mội làm hảo tấm gương biết không. Cả ngày như vậy bạo lực tiểu tâm sinh ra tới cái bạo lực. Chính là chính là, ca ca nói rất đúng, mẫu thân ngươi về sau nhưng đến chú ý chính mình lời nói việc làm. Ta tiểu mà đệ ở trong bụng nên học theo, ta còn chuẩn bị muôn cái ngoan ngoan nghe lời hảo đệ đệ đâu, nhưng ngàn vạn đừng giáo thành ca ca như vậy. Một câu đem mai là cùng hàn thành mặc đều làm cho tức lời, này hai cái tiểu ra hỏa thật là gặp mặt liền sẽ xảo. Nhưng là cái nhau nội dung đều là thực chiêu cười. Này không, một cái nói mai lạc trong bụng chính là mội muội một cái khác còn lại là nói đệ đệ, xem ra hai cái tiểu ra hỏa ý kiến thực không nhất trí đâu. Tiểu thiên chính là cười không nổi, ngọt ngào, ngươi cái tiểu không lương tâm, nói cái gì đâu, giống ta làm sao vậy? Nếu là mẫu thân tái sinh cái giống ta giống nhau đệ đệ, vậy ngươi đã có thể thật có phúc, đã có ca ca lại có đệ đệ bảo hộ ngươi, ngươi liền vụn trộm nhạc đi thôi. Tiểu thiên đột nhiên phản ứng lại đây chính mình lời này không đúng, vội vàng sửa miệng, không đúng, ngọt nào ta không cần đệ đệ, ta còn muốn một cái muội muội nói như vậy ta liền có hai cái xinh đẹp đáng yêu mội mội có thể đau, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Cuối cùng câu này đem Mai Lạc cấp cười con đôi mắt, xem ra tiểu tử này cũng là cái ý muốn bảo hộ mười phần, hơn nữa vẫn là cái muội khống. Vì không cho hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục béo, Mai Lạc vội vàng ra tiếng điều hòa, được rồi, hai người các ngươi đừng cái cọ. Đệ đệ cũng hảo mội mội hảo, dù sao đều là so các ngươi tiểu nhân, về sau đều sẽ quảng các ngươi gọi ca ca cùng tỷ tỷ, đến lúc đó các ngươi đều sẽ thích. Sau đó Mai Lạc lại hỏi nàng từ vào cửa khi liền muốn hỏi vấn đề, đúng rồi Tiểu Thiên, ngươi hôm nay lại đi ra ngoài làm gì đi. Tiểu Thiên nhắc tới cái này tinh thần đầu càng đủ, mẫu thân, ta và ngươi nói Nga, hiện tại phong vũ lâu đã xương được với là mỗi ngày hốt bạc, ở kinh thành mọi người đều tới nay chúng ta nơi này ăn cơm vì kẻ có tiền tượng trưng. Hơn nữa ngầm tình báo sinh ý cũng bắt đầu lợi nhuận, ta hiện tại cũng thật chính là kẻ có tiền A Hàng thanh mặc nhìn đến tiểu thiên nhưng đến đầy mặt nở hoa bộ dáng nhịn không được đầu hắn, kia xin hỏi phong tiểu tài chủ, chuẩn bị khi nào trả ta bắt đầu. Ách! Cha, ta này chỉ là cực nhỏ tiểu lợi, cùng ngài so sánh với ta nhưng chính là cái người nghèo, ngài cũng đừng cùng ta đòi nợ làm, chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn trả lại ngài A. Tiểu thiên vừa nghe còn tiền lập tức liền còn ngữ khí, kia kêu, kêu một cái khóc than A. Hàn thành mặc cũng bất hòa hắn so đo, hắn tiền mượn cho hắn khi liền không tính toán phải về tới, cái này đương khẩu để chính là muốn hủ dọa hắn một chút thôi. Tiểu thiên thấy hàn thành mặc không hề cùng hắn đòi tiền, mới buông xuống dẫn theo tâm tiếp tục cùng Mai Lạc hội báo, mẫu thân, ngươi mới hiện tại cái kia thiên địa quý tiệm thế nào? Mai Lạc vừa nghe cái này cũng tới hứng thú, nhưng mày hỏi đến, thế nào? Sẽ không tất cả đều bị ngươi cấp tiếp nhận đi? Tiểu thiên tự phụ mà chắp tay sau lưng, đem tiểu cổ một ngạnh, ân có bảo bối nhi tử ra ngựa, cái kia tôn tương kiên kiên chỉ không được mấy ngày rồi. Hiện tại hắn chỉ còn cuối cùng một nhà tổng cửa hàng còn ở đau khổ chống đỡ, ta muốn cho hắn hảo hảo thể hội một chút cùng đường tư vị, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm ta sẽ tự mình tới cửa tử trong tay hắn lấy về thiên địa quý tiệm hết thảy Nói tới đây khi, tiểu thiên túi đầu, che giấu chính mình trong mắt nước mắt. 6 năm, chính mình rốt cuộc có thể đem diệt ra đại thù báo, tuy rằng chậm một ít, nhưng là ngày này vẫn là đi tới. Hắn cũng không làm thất vọng cha mẹ huynh tỷ nhóm trên trời có linh thiêng. Mai Lạc biết Tiểu Thiên tâm trung khổ, ở hắn mỗi ngày hi hi ha ha gương mặt tươi cười phía dưới cất giấu chính là một viên bị thù hận quân quanh tâm, hiện tại thấy hắn thân thủ chấm dứt này có cân đoán, nàng cũng vì hắn cao hứng. Tiểu Thiên nói ngày này cũng không có chờ lâu lắm, năm ngày sau hắn liền báo cho Mai Lạc muốn đi tiếp thu thiên địa quý tiệu Mai Lạc cảm thấy rất kỳ quái, không phải nói còn muốn cho hắn nhiều thể hội mấy ngày cùng đường tư vị sao. Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý đâu. Bởi vì ta hôm kia phát hiện có người ý đồ muốn giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn đông sơn tái khởi cơ hội, cho nên hai ngày này ra tăng đối hắn chèn ép. Hôm nay chính là muốn qua đi đem hắn khế ước khế đất tất cả đều lấy lại đây, ta muốn cho hắn hoàn toàn biến thành kẻ nghèo hèn. Đến nôi hắn mạng chó, hừ, tạm thời cho hắn lưu trữ, làm hắn nhiều chuộc một thời gian tội đi. Mai lạc đi lên trước giắt tiểu thiên tay, hảo hai tử, khổ tận Cam lai Việc này sau khi xong ngươi chính là thật sự hạnh phúc, đáp ứng mẫu thân, về sau phải hảo hảo làm ta ngoan nhi tử hảo không?" Mai Lạc nói lời này, thời khắc ý cùng Hàn Thành mặc kéo ra một khoảng cách, nhỏ giọng mà dán ở Tiểu Thiên bên thai nói. Tiểu Thiên nước mắt thiếu chút nữa không nhịn xuống, nỗ lực mà chớp trở về, nghẹn ngào nói, "Mẫu thân, Tiểu Thiên đời này gặp được ngươi là của ta may mắn sao? Cảm ơn ngài. Từ nay về sau ta nhất định hảo hảo mà làm ngài ngoan nhi tử, tuyệt đối không cho ngài gây họa." "Thôi đi ngươi." Nếu là không gây họa vẫn là phong cười thiên. Mai là cười chụp một chút tiểu thiên bả vai, xua tan này thương cảm không khí. Tiểu thiên nhìn đến tôn tương kiên thời điểm, trong mắt thù hận là như thế nào cũng che giấu không được. Chính là người này, rõ ràng là hắn thân thúc thúc, chính là lại vì tiền tài danh lợi, đem bọn họ người một nhà tất cả đều tàn nhẫn mà giết hại. Nếu không phải trời cao rủ lòng thương, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng cha mẹ huynh tỷ giống nhau mơ màng hồ đồ mà làm quỷ, còn tưởng rằng là tao ngộ sơn tặc bọn cướp đâu Sống lại một hồi là ông trời ban ân, hắn không nghĩ muốn vẫn luôn sống ở thù hận cùng đối người nhà ấy náy bên trong, cho nên cái này tôn tương kiên cần thiết cứ việc chứ bỏ. Đây cũng là hắn khôi phục ký ức lúc sau vội vã muốn nhanh lên hành động nguyên nhân, cũng may hiện tại rốt cuộc muốn thực hiện. Tôn tương kiên nhìn xuất hiện ở hắn cửa hàng hai đại một tiểu, biết đây là gần nhất hắn liên tiếp tao ngộ đà kích đầu sỏ gây tội, có nghĩ thầm muốn tiến lên nói vài câu quang côn nói tới biểu hiện chính mình anh Dũng, chính là lại không biết nên tìm ai. Bởi vì hắn trực giác nói cho hắn đứa bé kia mới là đem hắn sản nghiệp như tầm ăn lên nuốt trừng giấc người, chính là hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng một cái tiểu hài tử muốn trăm phương ngàn kế mà đối phó chính mình, mà hắn lại là vì cái gì muốn như vậy. Từ năm đó hắn lên làm trời đất này quý tiệm đương ra người lúc sau, liền vẫn luôn ở đối ngoại xây dựng đại thiện nhân hình tượng, lý luận đi lên giảng không nên có người cùng chính mình có cái gì thâm cựu đại hận A. Chính là gần nhất mấy tháng đột nhiên xuất hiện một cổ thế lực không ngừng mà cùng thiên địa quý tiệm đoạt sinh ý Lại còn có cố ý mà cho bọn hắn sinh ý quay rối ngột ngạt. Nếu không phải thật sự là không chịu nổi, hắn cũng sẽ không tiếp thu cái kia vô giới môn điều kiện, thế bọn họ làm việc, do đó đổi lấy tài chính duy trì. Chính là cơ quan tính tẫn, cuối cùng hắn vẫn như cũ không có chạy thoát bị gồm thâu vận mệnh. Tôn Thương Kiên đã từng vô số lần phỏng đoán quá rốt cuộc là ai ở sau lưng đối hắn hạ độc thủ, chính là liền tính hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được thế nhưng sẽ là một cái nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi hải tử. Hơn nữa kia hải tử trong mắt còn có đối chính mình thật sâu thù hận. Cuối cùng hắn vẫn là đánh không lại chính mình trong lòng muốn cái đáp án. Đối tiểu thiên chắp tay ôm quyền nói, vị này tiểu công tử, xin hỏi chúng ta chi gian từng có cái gì ăn tết sao? Vì cái gì ngươi phải đối thiên địa quý tiệm cùng ta tôn người nào đó đuổi tận giết tuyệt đâu? Tiểu thiên cắn răng nhìn tôn tương kiên, người đang làm trời đang xem, ngươi năm đó đã làm cái gì táng tận thiên lương sự tình ông trời đều là xem ở trong mắt. Thiệt ác đến cùng chung có báo. Ngươi cần thiết vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới." Tôn Tương Kiên nghe được Tiểu Thiên nói, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn giết hại thân ca ca sự tình, chính là năm đó Sở Hữu biết đều đã chết, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cái tiểu hài tử tới tìm chính mình báo thù đâu? Mặc cho hắn sức tưởng tượng lại phong phú cũng sẽ không nghĩ đến Tiểu Thiên là mang theo ký ức chuyển thế trọng sinh, cho nên hắn liền như vậy ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, chơ mắt mà nhìn Tiểu Thiên đem trong tay hắn Sở Hữu khế thư đều rút ra hắn hoàn toàn biến thành cái hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Thân ái nhóm, bởi vì có chuyện cho nên đêm nay chỉ có thể viết đến nơi đây, sáng mai mặt sau sẽ một lần nữa sửa chữa, không cần đại gia lập lại trả phí Nga. Xin lỗi lạc. Hàng thanh mặc nhìn đến tiểu thiên nhưng đến đầy mặt nở hoa bộ dáng nhịn không được đầu hắn, kia xin hỏi phong tiểu tài chủ, chuẩn bị khi nào trả ta bạc đâu. Ách, cha, ta này chỉ là cực nhỏ tiểu lợi, cùng ngài so sánh với ta nhưng chính là cái người nghèo.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 Ngâm nga. Chương 219 phân thân thiếu phương pháp. Hàng Thành mặc nghi hoặc mà nhìn cái kia đã bị Tiểu Thiên thủ hạ người cấp đánh cả người vết máu nam nhân, người này hắn gặp qua, hơn nữa hẳn là cùng Cẩu Dũng ở bên nhau vốn quá. Hắn biết rõ mà nhớ rõ có một lần ở Phong Vũ lâu ăn cơm trước khi, nhìn thấy cậu Dũng mang theo Hứa Mị Nhi cùng người nam nhân này ngồi cùng bàn ăn cơm tới, hơn nữa bộ dáng rất là quen thuộc, chẳng lẽ ra hỏa này chính là vô giới môn cùng Cẩu phủ liên lạc người? Ở đem Cẩu phủ xét nhà lúc sau, Hắn cũng từng thẩm vấn quá bọn họ, bất luận là Cẩu Dũng vẫn là bọn họ trong tộc những cái đó người cầm quyền, chính là bọn họ đều chỉ giao đãi là một cái tiêu chu sùng người đại biểu vô giới môn cùng bọn họ liên hệ, hơn nữa cho bọn họ rất nhiều tài chính duy trì, còn phân phối một đám cao thủ bảo hộ bọn họ. Cậu phủ người cũng là ở kiến thức vô giới môn cường hãn thực lực lúc sau, mới ở cái kia chu sùng suối dục hạ mới có muốn lật đổ Long ra thống trị, chính mình xưng vương xưng báo ý tưởng. Chính là bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Vô giới môn Cường hãn, này chiến Vương phu phụ càng thêm cường hãn, thế nhưng dựa vào bọn họ phu thê hai người lực lượng liền đem bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu đoạt quyền hành động cấp thất bại, thực lực của bọn họ không khỏi có chút sâu không lường được. Bọn họ nào biết đâu rằng a hai người kia cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, không chỉ có có 10 vạn Hàn gia quân, còn có trên giang hồ đứng đầu hai đại môn phái cùng với tiểu thiên nhật ích cường đại mạng lưới tình báo. Ở bọn họ đã có phòng bị tiền đề hạng. Bọn họ lần này động tác không khác là kiến càng hám thụ giống nhau, cho nên dễ như chở bàn tay mà liền đem bọn họ cấp bắt lấy. Cầu ngươi trong phủ đều là bị nhốt ở long vận vương Triều Thiên lao bên trong, bằng không bọn họ nếu là nhìn thấy giờ phút này bị giam dự ở chiến vương phủ địa lao bên trong người này nhất định sẽ xúc động tiến lên tới xé nát hắn, bởi vì hắn không phải người khác, đúng là cái kia đem toàn bộ cầu phủ đều lừa dối đi vào Chu Sùng. Chu Sùng bị tiểu Thiên thuộc hạ cấp đánh ra chóc thịt bong. Giờ phút này đã là đem chính mình biết đến đều nói ra Hắn cũng không phải là cái gì sương cứng Lúc ban đầu thời điểm còn rút hành hành trang anh Dũng Mà đe dọa thẩm vấn người của hắn Nói là người của hắn nhất định sẽ đến cứu hắn Sẽ đem cái này địa lao san thành bình địa Chính là hắn mỗi nói một câu kêu ngạo nói liền sẽ ai thượng một roi Mỗi kêu la một lần liền sẽ bị đánh thượng một gậy gộc Cho nên thực mò hắn cũng không dám khoét hoang An an tính tính mà không dám lên tiếng nữa Tiểu thiên bọn thuộc hạ thấy hắn thành thật xuống dưới Lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện, Chu Sùng vì khỏi bị tra tấn, có thể nói là biết gì nói hết, không một lát liền đem chính mình thân ra công đạo rõ ràng minh bạch. Chờ đến Hàn Thành mặc cùng Tiểu Thiên tới nơi này khi, hắn đã toàn bộ công đạo xong rồi, những cái đó phụ trách thẩm vấn người liền một năm một mười về phía bọn họ làm hội báo. Cái này Chu Sùng là vô giới môn kinh thành phân đà đà chủ, toàn bộ kinh thành nhân viên đều về hắn chỉ huy, sở hữu gần nhất những việc này đều là hắn tổ chức. Nghe xong lúc sau, Hàn Thành mặc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ra hỏa này thật sự chính là cái kia chính mình đã từng gặp qua người, chắc không được hắn cùng cầu dũng quan hệ thân mật đâu, nguyên lai là đồng minh A. Hiện tại hắn cũng cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận hứa mỹ nhi vì cái gì sẽ bên đường ám sát hắn cùng mai lạc, xem ra chính là chịu người này sai sự. Nói, các ngươi kinh thành hang ổ còn có này đó cá lọt lưới. Hiện giờ tất cả đều ẩn thân nơi nào. Ngươi cùng cái kia minh thu là như thế nào liên lạc. Hàn thành mặc lạnh lùng sắc bén hỏi chu sùng. Mấy vấn đề này là những cái đó thẩm vấn nhân viên không hỏi đến, nhưng lại là hắn nhất quan tâm. Đến nôi hắn ở vô giới môn chung là cái gì thân phận, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại bọn họ đều là chó nhà co tang, tổng hội đem tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Chu Sùng nhìn thấy hỏi chuyện người là Hàn thành mặc trong lòng một run run, hiện tại hắn mới rốt cuộc biết chính mình là rơi xuống trong tay ai. Vừa mới những cái đó thẩm vấn người của hắn căn bản liền không lậu khẩu phong, cho nên hắn vẫn luôn không biết chính mình là bị ai bắt được tới hiện tại rốt cuộc nhìn đến chính chủ, trong lòng lại càng là sợ hãi. Cái này hàn thành mạc hiện giờ đã là hắn số một cương địch hắn biết chính là người này đem toàn bộ kinh thành phân đà cấp san thành bình địa, thậm chí là đảo ba thước đất, đem bọn họ lớn lớn bé bé cứ điểm đều cấp phiên cái biến, sấm rền gió cuốn thủ đoạn làm người sợ hãi. Cũng may hắn đêm đó là cùng hứa Mỹ Nhi ở khách điếm mặt lêu lỏng mới may mắn tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hắn cấp tìm được rồi. Hắn an bài hảo kinh thành náo động sự tình lúc sau cũng không có tự mình đi chỉ huy, đây cũng là hắn rảo hoạt địa phương, sợ sự tích bại lộ đem hắn liên lụy đi vào. Ngay cả cầu phủ những cái đó người cầm quyền cũng là cái dạng này, ai cũng không dám tự mình đi, cũng chỉ có là cái kia cầu quý phi ngu xuẩn mà sông lên đi, kết quả trực tiếp bị trụm chỗ đó. Hoặc là nói cái này vô giới môn thành không được đại sự đâu, phát động như vậy đại bạo loạn, dẫn đầu cũng không dám đi tự mình chỉ huy. Thậm chí còn có chu sủng cái này lớn nhất đầu mục thế nhưng còn ở mua vui, cho nên bọn họ thất bại là tất nhiên. Hiện tại hắn cái này đại đầu mục gặp được lánh binh san bằng hắn sở hữu cứ điểm nhân tâm không run mới kỳ quay đâu. Vừa nghe thấy hàn thành mặc hỏi chuyện hắn liền càng thêm sợ hãi, bởi vì này mấy vấn đề tất cả đều là thẳng chỉ vô giới môn tối cao cơ mật. Hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Nói nói hắn sống không được, bất luận là hàn thành mặc vẫn là vô giới môn đều sẽ không bỏ qua hắn, chính là không nói nói. Kêu mấy cái như hổ rình ngồi đại hán còn có trong tay bọn họ roi gậy gộc thật là đem hắn dọa sợ. Hàn thanh mặc nhìn thấy chính mình hỏi chuyện ném văng ra đã nửa ngày, chính là cái kia chu sùng lại vẫn là nhắm chặt miệng cái gì cũng không nói, hắn liền có điểm nóng nảy, chu sùng, ngươi không nghĩ nói sao. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, vào ta chiến vương phủ địa lao, cũng không phải là ngươi tưởng không nói là có thể không nói. Vừa mới ra của ngươi thịt không thiếu bị tội đi, chẳng lẽ là không hưởng tụ đủ, còn muốn thử lại. Hàng thành mặc lời nói khí thực bình đạm, chính là bên trong uy hiếp lại là một chút đều hàm hồ, không cốt khí chu sùng giật mình linh dùng mình một cái. Đừng đừng đừng, chiến vương ngài ngàn vạn đừng có gấp, ta đây liền nói, ta cái gì đều nói. Chu sùng hiện tại cũng mặc kệ nói về sau sẽ có cái gì hậu quả, trước đem trước mắt ứng phó qua đi đi, có thể thiếu bị đánh một lần là một lần A. Chu sùng kế tiếp liền đem hàng thành mặc muốn biết đến vấn đề tất cả đều thành thật công đạo, thậm chí có chút vấn đề không cần hỏi hắn đều chủ động công đạo. Hắn liền ôm sớm chết sớm đầu thai ý tưởng đem chính mình biết đến toàn nói. Nhìn đến như vậy mềm yếu vô năng chu sùng, hàn thành mặt buồn bực cực kỳ, cái này vô giới môn đều là loại này, một tám một hù dọa liền tất cả đều cùng khai mặt hàng, như thế nào thế lực liền sẽ phát triển mà nhanh như vậy, lại còn có dám mưu toan điên đảo Long Vận Vương chiều đâu. Chẳng lẽ bọn họ dẫn đầu người là cái ngốc sao? Mà cái này chu sùng là không biết bọn họ tổng bộ hang ổ ở nơi đó, càng không biết bọn họ môn chủ là ai. Chỉ ước chừng biết tổng bộ là ở quốc gia khác, đến nỗi là Bắc Man vẫn là Nam Xuyên hắn liền không rõ ràng lắm. Hơn nữa hắn còn để lộ ra toàn bộ Long Vận Vương Triều còn có một cái tổng đà chủ, Nam Xuyên cùng Bắc Man cũng từng người có một cái, cho nên nói cái này vô giới môn là cái kéo dài qua tam đại quốc ngầm tổ chức. Xem ra bọn họ mục đích hẳn là không chỉ là ở Long Vận Vương Triều kinh thành chế tạo hỗn loạn cùng điên đảo Long Gia thống trị đơn giản như vậy, có lẽ bọn họ còn có lớn hơn nữa mưu đồ, chẳng qua hiện tại ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì thôi. Hàn Thanh mặc buồn bực một lát liền từ bỏ, tính, hiện tại mặc kệ bọn họ dẫn đầu rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, cũng mặc kệ bọn họ hay không còn có lớn hơn nữa âm mưu ở phía sau, trước đem trước mắt việc xử lý tốt đi. Căn cứ cái này chu sùng công đạo, mỗi lần chắp đầu đều là Minh Thu cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, ngay cả lần này ở kinh thành đại sự động đều là Minh Thu truyền đạt cho hắn chi lệnh. Tuy nói hắn là kinh thành phân đà đầu mục nhưng kêu Minh Thu giống như là thái thượng hoàng giống nhau thường thường chỉ huy hắn. Nghe nói cái kia Minh Thu là trực tiếp nghe lệnh với Long Vận Vương Triều Tổng đại Chủ, Tôn Chủ, Tôn Chủ. Tiểu Thiên nhấm nuốt cái này từ nhi, cha à, xem ra chính là cái này Tôn Chủ không nghĩ làm ngươi có nương tử à, chính là hắn lại không nghĩ làm ngươi danh dự bị hao tổn đâu, cho nên liền mỗi lần đều là phá hư mẫu thân thanh danh. Tiểu Thiên không có quản cái kia Tôn Chủ đối phó Long Vận Vương Triều sự tình, đó là Hoàng đế cứu cứu nên nhọc lòng chuyện này, hắn chỉ cần phụ trách chiếu cố hảo hắn mâu thân cùng mọi mọi liền hảo cho nên vừa nghe đến tôn chủ tên tuổi, hắn lập tức liền nghĩ tới cái kia bôi đen mâu thân danh dự người. Tiểu thiên lời này nói rất là sắc bén, nhưng là lại một ngữ bừng tỉnh người trong ngậu, hàn thành mặc giật mình mà nhìn hắn, tiểu thiên, người là nói. Tiểu thiên khẳng định gật gật đầu, như là biết được hàn thành mặc chưa thế, nhưng trí ngữ dường như, sẽ không, không có khả năng, ta đều nhận thức hắn mười mấy năm, hắn không phải là cái kia tôn chủ. Hàn thành mặc đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không muốn tin tưởng chính mình suy đoán Là cùng không phải, hai ta nói đều không tính, khiến cho sự thật tới nói chuyện đi, ta sẽ phái ra toàn bộ nhân thủ nhìn chằm chằm chết hắn, hắn cũng đừng có bất luận cái gì động tác, và không nhất định sẽ bắt lấy hắn bím tóc. Tiểu thiên lúc này hoàn toàn không giống một cái hài tử, nói ra nói len ken hữu lực, nói năng có khí phách, làm hàn thành mặc không hề phản bác chi lực, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Khiến cho tiểu thiên đi cha đi, chỉ mong không phải hắn nghĩ đến người kia. Chu sùng nghe không hiểu này một lớn một nhỏ ở đánh cái gì bí hiểm. Mơ hồ cảm thấy bọn họ hình như là đoán được ai là vô giới môn long vận tổng đà chủ dường như, sao có thể đâu. Tôn chủ vẫn luôn là thực thần bí, trước nay đều không có lấy gương mặt thật gặp qua hắn, càng miễn bản công bố hắn bên ngoài thượng thân phận. Liên làm 5 năm hắn thủ hạ chính mình đều không hiểu biết nhân vật thần bí, bọn họ thế nhưng có thể biết là ai. Chẳng lẽ bọn họ thật là có thể mánh khóe thông thiên không thành. Chính là chu Sùng Nghi hoặc chú Định là không người giải đáp, hắn đem mang theo chính mình sở hữu vấn đề thẳng đến rời đi nhân thế Mà Hàn Thành Mặc cùng Tiểu Thiên ở được đến chính mình muốn được đến đáp án lúc sau liền rời đi địa lao, nơi này phạm nhân đều lán nên bị lấy mưu phản tội luận xử, cho nên không cần bọn họ cấp phán xử, hoàng đế tự nhiên sẽ làm bọn họ được đến ưng có trừng phạt. Hồi tiếng thông gieo cư trên đường, Hàn Thành Mặc muốn đi đem Minh thu trảo lại đây nghiêm hình khảo vấn, chính là Tiểu Thiên vẫn như cũ là không đồng ý. cha à, ta có thể hay không không cần đơn giản như vậy thô bạo phương thức, nhân ra tốt xấu là cái nũng nịu đại mỹ nhân như đâu. Kể ra là cho cái kia lão yêu bà đường tình nữ, chính là tốt xấu cũng là vô giới môn cao cấp thành viên a, lưu trữ nàng còn phải câu cá lớn đâu. Hàn Thành mặc bị tiểu thiên giáo hấn có điểm mặt mũi thượng không nhịn được, bất quá tưởng tượng hắn nói cũng có lý, vạn nhất cái kia Minh Thu là cái hiếm thấy xương cứng nói, cuối cùng chẳng phải là không chiếm được muốn đáp án, mà một khi quấy nhiễu tới rồi cái kia tôn chủ, chỉ sợ muốn lại tìm được hắn tung tích chỉ sợ cũng sẽ so lên trời còn khó khăn. Liên ngươi có thể, ta chính là thuận miệng nói nói mà thôi. Ta còn có thể không biết như vậy điểm đạo lý A. Hàn thành mặc cưỡng từ đoạt lý mà vì chính mình vãn hồi điểm mặt mũi. Tiểu thiên cười cười mà không chọc phá hắn, cha sao, nên nể tình thời điểm cũng đến cấp A. Trở lại trong việc khi, bọn họ nhìn đến Mai Lạc đã tỉnh ngủ, đang ở uống tuyết giao trà hoa, an đại toan lê, biểu tình tất cả đều là thỏa mãn. Nhìn đến Hàn thành mặc cùng tiểu thiên từ bên ngoài tiến vào, Mai Lạc lại gặp một ngụm đại toan lê, sau đó một bên nuốt toan thủy một bên hiếp mắt hỏi bọn hắn, Nô. No. Các ngươi thẩm xong, cái kia chụp tới người a. T, anh Hàn Thành mặc cùng Tiểu Thiên cùng nhau nuốt thật lớn một ngụm nước miếng, ngay mai lạc nhai lê thanh âm bọn họ đều không chế không được trong miệng nước bọn phân bố, ở may mắn hưởng qua một ngụm cái loại này đại toan lê tư vị lúc sau, bọn họ đối với thai phụ độc đáo khẩu vị đều là kinh ngạc mặc danh, hơn nữa kính nhi viễn chi. Hiện tại nhìn đến Mai Lạc đại đạm kia toan thấu nội tâm quả lê, bọn họ chỉ có thể nỗ lực mà đi bỏ qua, làm bộ chính mình không nghe thấy không nhìn thấy. Sau đó đi nuốt vào trong miệng sở hữu nước miếng, gian nan mà trả lời nàng hỏi chuyện. anh mẫu thân A ta có thể hay không đánh cái thương lượng, về sau ngươi lại ăn cái kia đại toan lê thời điểm có thể hay không cố ý nhai lớn tiếng như vậy, sau đó còn vẻ mặt hưởng thụ bộ ráng. Tiểu thiên ở trả lời phía trước vẫn là trước đem tâm tình của mình cùng thỉnh câu nói ra, xem hắn mẫu thân ăn đại toan lê tuyệt đối là thị giác thính giác cộng thêm tâm lý thượng nhiều trọng tàn phá A Mai lạc lại tàn nhẫn kính cắn một ngụm toan lê bên, ngay bên nói ta vốn dĩ không phải ở các ngươi trước mặt ăn à, là các ngươi ở ta ăn lê thời điểm vừa lúc vào được, các ngươi tổng không thể làm ta buông ăn một nửa lê không ăn đi. Ta đây thèm ăn làm sao bây giờ đâu. Ách, mẫu thân, ngài tùy ý, ngàn vạn đường nguy khuất chính mình cùng trong bụng tiểu muội muội Tiểu thiên ở hàn thành mặc trừng mắt trung khẩn cấp sửa miệng, hắn nhưng gánh không dậy nổi như vậy đại tội danh. Trên thế giới này nếu ai dám làm hắn mẫu thân không vui, cái thứ nhất không đồng ý khẳng định chính là hắn cha. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Về sau ngươi mẫu thân muốn làm cái gì muốn ăn cái gì, ngươi đều không thể có bất luận cái gì một câu vô nghĩa, nhớ kỹ không. Hàn thành mặc nhìn thấy tiểu thiên khuất phục, chính là còn không quên cảnh cao hắn, chọc đến hắn thẳng nhăn tiểu mày. Biết rồi, đừng chỉnh giống như liền ngươi một người biết đau lòng mẫu thân dường như. Mau cùng mẫu thân nói chính sự được, có giáo huấn ta này công phu đều đem sự tình cùng mẫu thân nói xong. Tiểu thiên nói xong liền tiến đến mai lạc bên người, chân chó mà cho nàng đổ một chén nước, mẫu thân ăn xong quả lê uống nước súc súc miệng, miễn cho đối nhà không tốt. Bị đoạt trước Hàn Thành Mặc, chỉ có thể gánh vác khởi giới thiệu tình huống chức trách. Mai Lạc nghe xong ngọn nguồn lúc sau phản ứng đầu tiên chính là, Hàn Thành Mặc, ngươi nói cái kia tôn chủ có thể hay không chính là ngươi hảo cơ hữu đâu. Khu, Hàn Thành Mặc xấu hổ mà khu lên, Lạc Nhi Bưu hán phong cách hắn tuy rằng sớm đã biết, nhưng là vẫn cứ sẽ thích ư a. Hắc hắc, mẫu thân ngươi xem a, cha đây là chuẩn dạ, đánh giá 890 trở chính là ra hoa kia bởi vì cũng không có người khác còn có như vậy động cơ. Hơn nữa hắn ở vô giới môn kinh thành phân đà toàn quân hủy diệt hết sức trở về, hẳn là cũng không phải trùng hợp đi. Tiểu thiên một bên chế nhạo hàn thành mặc, một bên đưa ra chính mình phỏng đoán. Hàn thành mặc chắn nản, tiểu thiên, cái này kêu bỏ đa xuống giếng, cái này kêu tùy ý trả thủ. Được rồi, hai người các ngươi đừng hạt nói nhau nhau, vẫn là trước nói nói cái kêu Minh Thu hẳn là xử lý như thế nào đi còn có cái kia tôn chủ như thế nào có thể mới có thể làm hắn trước hiện nguyên hình. Mai Lạc không cho bọn họ hai cái tiếp tục cãi nhau, bằng không không nhất định xả đi nơi nào đâu. Nói đến chính đề, hai người lập tức liền thu lại vui cười thần sắc, nói lên bọn họ ý tưởng cùng phương án. Mai Lạc nghe xong lúc sau trầm tư trong chốc lát, A Mặc, chúng ta có phải hay không có thể đem thu thập minh thu cùng cái kia một tiêm tử cùng nhau tiến hành đâu, có lẽ sẽ thu được làm ít công to hiệu quả. Lạc nhi nói chính là A. Này thật đúng là cái ý kiến hay, liền như vậy định rồi. Hiện tại ngươi thân mình bất đồng di vãng, nhưng qua loa không được, lưu trữ như vậy hai cái thai họa ở trong phủ không an toàn nhân tố quá nhiều, vẫn là sớm đem các nàng đều thu phục tương đối hảo. Hàn thành mặc bị Mai Lạc này lấy dẫn dắt, lập tức liền có ý tưởng, vì thế vội vàng đi an bài. Mai Lạc thấy Hàn thành mặc vô cùng lo lắng mà bận việc, lắc đầu tiếp tục cùng Tiểu Thiên trò chuyện lên. Ở biết được hắn đem thiên địa quý tiệm sự tình đều xử lý tốt lúc sau. Mai Lạc có điểm do dự hỏi hắn, Tiểu Thiên, ngươi muốn hay không đi tế bái một chút người cha mẹ thân nhân đâu? Tiểu Thiên kích động mà nhìn nàng, mẫu thân, ta có thể chứ? Ta nên lấy cái gì thân phận đi đâu? Nếu là đi nói có thể hay không khiến cho người có tâm hỏi nghi đâu? Mai Lạc nhìn đến Tiểu Bình minh minh rất muốn đi, lại vẫn là muốn lo lắng sự tình các loại bộ dáng, đau lòng mà sờ sờ hắn đầu, không có việc gì, ta bồi ngươi cùng đi, liền nói bọn họ là mẫu thân trước kia bằng hữu ta mang theo ngươi đi tế điện một chút. Hồi tưởng nhật tử, Mai Lạc có điểm không xác định hỏi, Tiểu Thiên, bọn họ ngày dô có phải hay không chính là ngươi sinh nhật ta? Tiểu Thiên hồi ước một chút, không phải, mẫu thân, ta sinh nhật là tháng riêng mùa 1, chính là bọn họ ngộ hại nhật tử là tháng chạp 28, ta cũng không biết vì cái gì trung gian sẽ kém 3 ngày. Nga, ông trời sự tình ai có thể nói rõ đâu, có lẽ ngươi ở mặt trên cùng hắn hàn huyên 3 ngày. Hắn cảm thấy cùng ngươi liêu rất vui vẻ cho nên mới đem ngươi lại đưa cho ta. Mai Lạc nói đem tiểu thiên làm cho tức gửi, nguyên bản đau thương cảm xúc cũng tiêu tán không ít. Ai nha, tháng chạp 28, kia chẳng phải là ngày mai sau, ta phải chạy nhanh gọi người chuẩn bị đồ vật. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ mộ địa ở nơi nào đi. Ly kinh thành xa không? Dùng không cần hôm nay liền xuất phát đâu. Mai Lạc một bấm đốt ngón tay nhật tử, mới kinh ngạc phát hiện ngày mai chính là tháng chạp 28. Cho nên vội vàng hỏi liên tiếp vấn đề. Mẫu thân, ta đương nhiên nhớ rõ kiếp trước cha mẹ mộ địa ở nơi đó, cái kia Tôn Tương Kiên vì giấu người thay mắt, chế tạo hắn cùng cha ta huynh hữu để cung biểu hiện giả dối, cho nên cô y đem chúng ta cả nhà đều táng ở Tôn ra phần mộ tổ tiên, hơn nữa tu sửa mà rất là xa hoa xa hoa đâu. Nói tới đây, Tiểu Thiên liền nén không được lửa giận, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài đem cái kia Tôn Tương Kiên nắm lại đây trực tiếp bóc chết. Mai Lạc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu Thiên tay, "Tiểu Thiên, Đều đi qua, ngươi đã vì bọn họ báo thủ, ngươi làm đã thực hảo. Ngày mai ngươi liền tự mình đến bọn họ trước mộ hướng bọn họ giảng thuật này hết thầy đi, tin tưởng bọn họ ở trên trời cũng sẽ cảm tạng ngươi, hơn nữa thiệt tình mà hy vọng ngươi hạnh phúc. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tiểu Thiên kỳ thật đều còn chỉ là cái hài tử mà thôi, lại lưng beo cả nhà huyết hải thâm thủ, không thể không cưỡng bức chính mình lớn lên, hơn nữa cuối cùng đại thù lên báo. Ngày hôm sau, Mai Lạc chỉ mang theo Tiểu Thiên ra kinh thành. Hàn thành mặc cực kỳ không yên tâm, một hai phải đi theo đi, chính là lần này bất luận hắn là làm lũng bán manh vẫn là khóc nháo chơi xấu, Mai Lạc đều quyết tâm mà không làm hắn cùng, đem hắn khi đối tiểu thiên manh làm mặt quỷ. Tiểu thiên khó được mà không có khí hắn, mà là banh khuôn mặt nhỏ cùng Mai Lạc cùng nhau lên xe ngựa. Hàn thành mặc cảm thấy tò mò cực kỳ, thật muốn trộm mà theo sau, chính là rồi lại sợ Mai Lạc phát hiện lúc sau sinh hắn khí, cho nên chỉ có thể dậm chân một cái, chơ mắt mà nhìn xe ngựa dương trần mà đi. Chờ đến Mai Lạc cùng Tiểu Thiên ở trời tối là lúc trở lại chiến vương phủ thời điểm, Hàn Thành mặc mắt sắp phát hiện Mai Lạc đôi mắt có điểm sưng, vừa thấy chính là đã khóc, mà Tiểu Thiên còn lại là càng thêm rõ ràng, đều đã sưng giống hoạch đảo. Lạc nhi, Tiểu Thiên, các ngươi đây là làm sao vậy? Ai khi dễ các ngươi? Hàn Thành mặc lo lắng, lôi kéo bọn họ hai cái tay không ngừng hỏi. Mai Lạc lắc đầu, yên tâm đi, a mặc, không có chuyện gì, chính là chúng ta đi tế bái vài vị cố nhân. Nhất thời có chút thương cảm không khống chế được. Nga. Hàn thành mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. kia mau về phòng nghỉ ngơi một lát đi, ăn xong cơm chiều hảo hảo ngủ một giấc. Các ngươi hai cái buôn ba một ngày đều mệt mỏi, đặc biệt là ngươi lạc nhi, hiện tại ngươi không phải một người, đến vì trong bụng tiểu bảo bảo suy nghĩ a Hàn thành mặc một bên toái toái niệm, một bên đem hai người ngênh vào sân, sau đó phân phó bọn nha hoàn múc nước cho bọn hắn rửa mặt rửa tay. Nhìn đến vội giống cái con quay dường như hàn thành mặc, Mai Lạc cùng tiểu thiên nhìn nhau cười, trong lòng ý tưởng là giống nhau, có người như thế quan tâm để ý chính mình cảm giác thật tốt. Thời gian trong nháy mắt liền đến chư tịch, cái này thời không bên trong cũng là quá tân nhiên, Mai Lạc vẫn luôn vì loại này vượt qua thời không tập tục mà cảm thấy may mắn. Là một cái điệu đạo hoa hạ con cháu, đối với năm cảm giác cùng khát vọng đã minh khắc ở linh hồn của nàng, cho dù biến hóa thời không, nàng vẫn như cũ đối năm có thật sâu tình kết. Cũng may cái này thời không cũng là ăn tết, Cũng may cái này thời không năm tục cũng là thực náo nhiệt, Cũng may cái này thời không năm cũng là đoàn viên. Ở mai lạc chờ đợi tâm tình trung, Chư tịch ngày này náo nhiệt vui mừng mà tới. Chính là năm nay Chư tịch có chút náo nhiệt đại kinh nhi, Náo đến mai lạc có điểm đầu đại, Hận không thể chính mình có thể có phần thân thuật, Bằng không thật đúng là chính là khó có thể ứng đối. chương 220 mượn ta quang Chư tịch, ở rung trời vang trong tiếng pháo vui sướng mà tiến đến. Chính là Mai Lạc giờ phút này lại như thế nào cũng vui sướng không đứng dậy. Vì cái gì không vui sướng đâu. Bởi vì nàng sẽ không phân thân thuật. Vì cái gì muốn phân thân thuật đâu. Bởi vì nàng quá nhận người. Chiêu người nào đâu. Kia còn dùng dùng nói sao. Long lịch lâm, thánh thủ cùng mạnh ra các cứu cứu, đương nhiên cũng không có thể thiếu hàn thành mặc. Hiện tại một đám người vây quanh Mai Lạc cùng Tiểu Thiên còn có ngọt ngào ở không ngừng xảo. Bọn họ ba cái giống như là đoạt tay hương bánh trái, bị kéo qua tới xả quá khứ. Nga, không đúng, là Tiểu Thiên cùng ngọt ngào bị lôi kéo. Mai Lạc hiện tại là trọng điểm bảo hộ động vật, vẫn luôn bị hàn thành mặc chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, như là để phòng cấp giống nhau để phòng những người đó, căn bản là không cho bọn họ đụng tới nàng, sợ bọn họ lô mãng mà thường tới rồi chính mình đại bảo bối cùng với nàng trong bụng Tiểu bà Bối. Phượng Nhi là ta Long Vận Vương Triều Hộ Quốc Công Chúa, ở Chư Tịch cùng Tân Niên như vậy cử quốc chúc mừng Nhật Tử, sao lại có thể không trở về cùng cùng ta đoàn tụ đâu? Long lịch lâm hiện tại muốn bãi hoàng đế cái giá cũng không ai để ý đến hắn, cho nên chỉ có thể lôi kéo cổ cùng mọi người tê ợ. Hừ, tiểu lạc vẫn là chúng ta thánh thủ cung cung chủ đâu, tự nhiên là hẳn là hồi chúng ta thánh thủ cung đi qua tân niên, các đệ tử một năm mới có thể nhìn thấy nàng lúc này đây, chẳng lẽ liền điểm này Nhi Phúc Lợi cũng muốn bị tước đọt sao? Thánh thủ cung bốn vị trưởng lão cũng không chút nào yếu thế mà sát thành căn bản không để bụng bọn họ đối mặt chính là hoàng đế. Mạnh ra các cứu cứu cũng không cam lòng yếu thế mà ổn nào tiểu lạc nhi lần đầu tiên có thể cùng chúng ta này đó lao nhân cùng nhau quá tân nhiên, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng chúng ta đoạn. Không biết mẫu thân cứu đại đạo lý sao, nàng mẫu thân không còn nữa, chúng ta chính là nàng trưởng bối. Còn có ngươi, lịch lâm, đừng nhìn ngươi là hoàng đế, ra cung hạ ngươi kim loan điện, ngươi cũng chỉ là chúng ta mạnh ra cháu ngoại trai mà thôi, cho nên cũng đến nghe chúng ta. Đến, vì đoạt người thành công, mạnh ra các cứu cứu cũng là đủ đua Thế nhưng liền long lịch lâm hoàng đế thân phận cũng không để ý, cùng hắn luận khởi thân tình quan hệ. Những người này nói chuyện thời điểm trên tay khá vậy không nhàng rối, tranh đoạt tiểu thiên cùng ngọt ngào, muốn đem bọn họ kéo đến chính mình trận doanh bên trong tới. Nói như vậy Mai Lạc liền tính là xem ở bọn họ mặt mùi thượng cũng sẽ cùng phía chính mình người đi. Hàn thành mặc lã vọng buông cần mà cười nhìn bọn họ tranh đoạt, chỉ lo ôm chặt Mai Lạc cũng không nói nhiều lời nói, trong lòng biết rõ ràng chỉ cần đem nương tử ôm vào trong ngực, bất luận kẻ nào cũng không dám tới đoạt. Hắn lại an tâm xem náo nhiệt, kia hai chỉ tiểu nhân lại chịu không nổi, trong chốc lát bên trái biên trong chốc lát lại bị xả đến bên phải đi, một khắc chức còn ở hoàng đế cứu cứu trong tay dây tiếp theo lại bị cứu ông ngoại cấp tún đi qua, không đợi đứng vững đâu liền lại bị thánh thủ cung trung thái ra ra thái mãi mãi cấp ôm vào trong lực. Hai người bọn họ hiện tại trước mắt đều đưa ra sao kim, đông nam tây bắc cũng phân không rõ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà bạo phát. Đình! Tiểu thiên hướng nhà ở trung gian vừa đứng, hét lớn một tiếng. Sau đó đôi tay dơ lên cao, ý bảo mọi người đều đừng nói chuyện. Vừa mới vẫn luôn cái cỏ ồn ào nhà ở cuối cùng là tĩnh xuống dưới, mọi người đều chờ nghe Tiểu Thiên muốn nói gì. Ngọt ngào thấy thế vội vàng gọn tới Tiểu Thiên bên người, đứng ở hắn phía sau, tìm kiếm ngắn ngủi che chở. Này đó các trưởng bối hiện tại liền giống như xài lang hổ bao giống nhau, quá dọa người đâu. Tiểu Thiên nhìn xem bên trái nhìn nhìn lại bên phải, lời nói thâm thiếm mà khuyên đến, các vị trưởng bối a các ngươi chỉ lo chính mình ở nơi đó tranh. Có ai hỏi qua ta mẫu thân ý kiến sao? Vạn nhất các ngươi tranh nửa ngày, ta mẫu thân ai cũng bất hòa các ngươi đi, chính là hoa ở trong phủ quá cái này tân nhân đâu. Tiểu thiên nói xong lúc sau nghịch ngậm mà nháy mắt tình liền chạy ra đi, đương nhiên chưa quên giảng nghĩa khí mà đem ngọt ngào cùng nhau mang đi. Ở chỗ này bị coi như vật phẩm giống nhau kéo tới thoát đi mà còn không bằng đi bên ngoài cùng ngọt ngào chơi đâu. Các đại nhân sự tình khiến cho các đại nhân chính mình đi giải quyết đi, bọn họ là tiểu hài tử sao, không chỗ lẫn. Đến lúc đó mẫu thân ở đâu bọn họ cũng đi theo ở đâu là được. Tiểu thiên nói xong chạy, mai lạc thật muốn đi ra ngoài đem hắn bắt được trở về, tuy nói ăn tiết không nên đánh hải tử, chính là không đánh cái này tiểu phôi đảng không đủ để bình ổn nàng phẫn nộ A Này rõ ràng chính là đem mâu thuẫn tiêu điểm đều tập trung ở nàng trên người, vốn dĩ nàng còn tính toán nhiều xem trong chốc lát náo nhiệt, sau đó lại thuận thế mà làm đi quyết định cái này trừ tịch cùng tân niên rốt cuộc muốn ở nơi nào quá vấn đề. Chính là hiện tại bị tiểu thiên một chỗ lẫn, Mọi người đều đã đem ánh mắt tập trung nàng trên người, hơn nữa mắt nhìn liền phải bắt đầu tân một vòng nước miếng tranh đoạt chiến, mai lạc sợ tới mức chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Hắc hắc, đại gia đừng nóng vội nói chuyện, trước hết nghe ta một lời biết không. Nàng xem náo nhiệt là một chuyện, chính là nếu là chính mình cũng trở thành này náo nhiệt một bộ phận nhưng chính là mặt khác một chuyện, cho nên tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đem nước miếng pháo tất cả đều nhắm ngay chính mình. Đại gia tất cả đều tỏ vẻ nàng có thể trước nói nhưng là đến nỗi nàng nói đồ vật bọn họ có nghe hay không kia còn phải phải nói cách khác. Mai Lạc giở khóc giở cười mà đi xuống nói, ân cái kia, ta có cái ý tưởng, các ngươi xem được chưa ha? Nói nàng dừng một chút, ở thành công mà hấp dẫn toàn thể người chú ý lúc sau mới tiếp tục nói, ta năm nay mới cùng A mặc thành thân, dựa theo chúng ta Long Vận Vương Triều Tập Tụ, cô dâu cái thứ nhất tân niên nhất định là muốn ở nhà chồng quá. Cho nên đâu, ta là hẳn là lưu tại chiến vương phủ quá tân niên. Hàng thanh mặc nghe đến đó. Mặt mày mang cười, cái đôi đều sắp kiểu đến bầu trời đi. Hắn liền nói đi, hắn lạc nhi là trên thế giới nhất thiện giải nhân ý hảo nương tử, đều không cần hắn nói nàng liền đem hết thảy đều an bài hảo. Ha ha, những người đó tranh tới tranh đi cuối cùng không phải là tranh bất quá từ đầu tới đôi một câu cũng chưa nói qua chính mình. Mà chứ bỏ hàn thành mặc ở ngoài mọi người tất cả đều bị mai lạc nói cấp kích thích tới rồi, cái này kêu con gái gả chồng như nước đổ đi sao. Thế nhưng có nhà chồng liền không màng nhà mẹ đẻ. Hiện tại bọn họ mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, vừa mới bọn họ xảo sai rồi, nghiêm khắc tới giảng, bọn họ đều là Mai Lạc nhà mẹ đẻ người, mà hàng thành mặc mới là bọn họ hẳn là cộng đồng đối phó người ngoài. Chính là hiện tại bọn họ hối hận cũng đã chậm, Mai Lạc đã đưa ra nàng phương án, bọn họ chỉ phải chạy nhanh tới phản bác cái này đề nghị. Phượng Nhi, ngươi nói đó là dân gian tập tục chúng ta trong hoàng thất người có thể không cần tuân thủ, xưa nay đều là công chúa có quyền quyết định tân niên ở nơi nào quá. Hơn nữa ngươi cùng hàng thành mặc hôn nhân hiện tại tính ra nói cũng chỉ có thể nói là hắn trở thành pho mã, cũng không phải là người gả cho hắn. Long lịch lâm là cái thứ nhất nhảy ra phản đối, hắn mong nhiều năm như vậy mới rốt cuộc mong tới rồi cùng muội muội gặp lại, đương nhiên muốn cùng nàng cùng nhau quá một cái đoàn viên vui sướng tân niên. Mạnh ra các cứu cứu nhưng thật ra chưa nói cái gì, bởi vì dựa theo bọn họ lý giải, Mai Lạc nói cũng là rất có đạo lý, nhưng là bọn họ biểu tình cũng là thực không căm lòng, đối với nàng quyết định cũng rất là bất mãn. Thánh thủ cung những cái đó lão nhân lao Thái Thái lại không để bụng những cái đó tục lễ hừ, có thể cưới đến chúng ta thánh thủ cung cung chủ là Hàn gia tiểu tử đã tu luyện mấy đời hảo Phúc khí nên là ngươi ở rể cho nên các ngươi hồi cùng chung ăn Tếtt cũng là không gì đáng trách sự tình mai lạc đỡ chán những người này thật là đem chính mình coi như trên đời này tốt nhất bà bối phòng trừng nếu không phải chính mình cùng ao mặc trước thành thân nói bọn họ không chừng đến nhiều khó xử xửán đâu phòng trưng ở bọn họ cảm nhận chung Bất luận kẻ nào đều không thắng nổi nhà mình tiểu công chúa đi. Liên ở Mai Lạc còn đang suy nghĩ hẳn là nói như thế nào phục này đó ngoan cố người khi, người gác cổng tới báo, có khách tới chơi. Đại gia lập tức liền quên mất tranh luận, tò mò mà chờ xem là cái gì khách nhân thế nhưng sẽ ở trừ tịch hôm nay tới làm khách. Không làm cho bọn họ chờ đợi lâu lắm chính là, sau một lát một đám người mê ngông quần quận mà đi đến. Đúng vậy, chính là một đám người, lấy độc tôn tôn tiên nương cầm đầu, mặt sau đi theo bạch minh hiền. Đồng tiểu đường, còn có thủy nhu nhu, cùng với bao nhiêu cái khiêng đòn gánh nâng cái dương tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử, đúng là những cái đó vọng mai trong sơn trang các đệ tử. Mai Lạc vừa thấy đến những người này, vội vàng từ hàn thành mặc trong lòng ngực xuống dưới, hoan hô vọt qua đi, mẹ nuôi, ngươi như thế nào tới rồi? Ta còn chuẩn bị sơ tam thời điểm trở về xem ngày đâu. Ở Long Vận Vương Triều có đại niên sơ tam về nhà mẹ để tập tục cho nên Mai Lạc mới nói muốn ở sơ tam ngày đó trở về thăm tôn tiên nương. Ngươi còn có thể nhớ tới ta cái này lão thái bà tử A Ta còn tưởng rằng ngươi có nam nhân liền đã quên mẹ nuôi đâu. Tôn tiên Nương tuy rằng trên mặt bởi vì Mai Lạc một câu lộ ra như thế nào cũng che giấu không được ý cười, bất quá ngoài miệng lại một chút cũng không lưu tình, chế nhạo nàng. Mai Lạc cũng không thèm để ý nàng không giữ ngữ khí, mà là trực tiếp ôm nàng cánh tay, làm nũng mà lay động hai hạ, ai nha, mẹ nuôi cũng đừng rêu cợt ta lạp, ta gần nhất thật sự là lạn sự quá nhiều. Cho nên mới không có nhìn lại Mai Sơn Trang đi thăm ngài, ngài cũng đừng cùng ta so đo sao. Tôn tiên nương vốn chính là làm bộ tức giận, nếu là thật tức giận lời nói nàng liền không tới này chiến vương phủ, cho nên ở Mai Lạc trên mặt nhẹ nhàng mà khác một phen, cười. Liền ngươi lý do nhiều. Từ thành thân lúc sau ngươi về nhà số lần một cái ngón tay đều có thể số lại đây, còn không biết xấu hổ nói đi. Chính là, ngươi cũng không biết Trang chủ mỗi ngày có bao nhiêu tưởng ngươi à, chính là ngươi lại không lương tâm mà gần tháng đều không lộ một lần mặt. Nói lời này chính là bên vực kẻ yếu đồng tiểu đường, hôm nay hắn xuyên tương đối bình thường, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, nói lời này thời điểm còn rất có lời lẽ chính đáng cảm giác. Bạch Minh Hiên nhìn thấy Mai Lạc gặp vây công đội vàng giải vây, được rồi, các ngươi đều biết rõ Lạc là bởi vì bận quá mới không có tới sơn trang, vừa mới ở tới trên đường còn ở lo lắng thân thể của nàng ăn không tiêu đâu, kết quả vừa thấy mặt ngược lại là cở trách khỏi nàng tới, thật là đủ khẩu thị tâm phi. Thủy Nhu, nhu nhưng thật ra không nói gì. Liên đứng ở nơi đó nhấp miệng cười, chính là kia Phong Hoa Tuyệt Đại bộ dáng lại lệnh nhà ở nội mỗ một cái quỷ tim đập đều rối loạn tiết tấu, hình như là thấy được mùa xuân giống nhau. Mai Lạc nhìn thấy có người giúp chính mình giải vây vội vàng đối hắn báo lấy cảm kích mỉm cười, "Bạch đại ca, cảm ơn ngươi bên vực lẽ phải, bằng không mẹ nuôi cùng tiểu đường phi dùng nước miếng đem ta cấp tiêm không thể." Nói xong nàng còn khoa trương mà làm cái bơi lội động tác, nghịch ngậm bộ dáng đem toàn trường đều cho cười. "Được rồi, đừng náo loạn." Mau cho chúng ta giới thiệu một chút nhà ngươi này một phòng người đi. Vốn dĩ chúng ta là nghĩ đến người nơi này xem náo nhiệt cùng nhau ăn tết, mấy năm liên tục hóa đều mang đến. Bất quá xem ngươi có nhiều người như vậy, cũng không biết còn có thuận tiện hay không. Tôn tiên nương những lời này làm ai lạc vui vẻ hỏng rồi, những người này thật là nàng đại cứu tinh A Phương tiện, phương tiện, phi thường phương tiện, mẹ nuôi, sớm biết rằng các ngươi có loại suy nghĩ này nói ta liền phái người đi tiếp các ngươi lại đây. Ta nguyên bản còn lo lắng các ngươi nhất định phải ở chính mình ăn Tết, cho nên mới không dám đi kêu ngài. Mai Lạc tươi cười như hoa, cơ chân múa tay mà tán dương tôn tiên nương anh Minh quyết định. Độc tôn tuy rằng có điểm tò mò hôm nay Mai Lạc hưng phấn mà có điểm quá độ, bất quá cũng không hỏi nhiều, chỉ cần nữ nhi cao hứng liền hảo. Ta này lão bà tử vốn chính là xuất thân giang hồ, không để bụng những cái đó dân gian nhất định phải ở chính mình ra ăn Tết tục lễ. Hơn nữa ta nữ nhi ở nơi nào, nơi nào chính là nhà của ta. Đến nỗi cái gì vọng Mai Sơn Trang linh tinh chẳng qua là cái nơi nương nó thôi. Cho nên ngươi nói, cùng ngươi gần trong găng tức, ta bất quá tới tìm ngươi ăn tiết chẳng lẽ còn thủ ta cái kia phá Sơn Trang A. Tôn tiên nương nói kêu kêu một cái tình ý chân thành A, nghe được vọng Mai Sơn Trang các đệ tử cuối đầu chỉ chịu khoe miệng. Này Trang chủ nhìn thấy Mai Tiểu Thư liền cái gì cũng không để ý, hảo hảo Sơn Trang như thế nào ở miệng nàng liền thành cái phá địa phương đâu. Đông Tiểu Đường không cho mặt mũi mà cười, ha ha, Trang chủ A. Ngài Lao Nhân ra lời này phong sửa thật là nhanh, thật thật là có nữ vạn sự đủ à. Đi, tiểu hài tử nha tử biết cái gì, chờ đến ngươi làm cha thời điểm liền sẽ biết nhìn nữ ở các ngươi trong lòng phân lượng có bao nhiêu trọng, đến lúc đó các ngươi mới có thể minh bạch ta hiện tại cảm giác. Bạch Minh Hiên chính là cái tiêu chuẩn người điều giải, cũng là một cây tường đầu thảo, nhìn thấy tôn tiên nương nói lệnh người động dùng, liền phụ hòa đến, trang chủ nói rất đúng, ở nơi nào ăn tiết đều là thứ yếu. Quan trọng là hảo ai cùng nhau qua cái này đoàn viên ngày hội. ân vẫn là bạch tiểu tử nhất có thể nói. Thôn tiên Nương vừa lòng mà thẳng gất đầu. Ở đây mọi người đều bị hai người bọn họ nói cấp chấn động tâm linh. Nay sáng sớm thượng bọn họ rốt cuộc là ở tranh cái gì đâu. Còn không phải là vì có thể cùng Mai Lạc cùng nhau ăn tết sao. Cần gì phải thế nào cũng phải đau khổ rối rắm với rốt cuộc ở nơi nào quá vấn đề đâu. Nếu Mai Lạc muốn ở chiến vương phủ bên trong ăn tết, Kêu bọn họ liền cũng đi theo cùng nhau ở chỗ này quá không phải được. Dù sao chiến vương phủ điệu bản cũng đủ đại, lại đến bọn họ nhiều người như vậy đều không thành vấn đề, bọn họ liền cùng nhau ở chỗ này quá một cái vui chơi năm đi. Độc tôn bọn họ có thể làm được sự tình, chính mình cũng giống nhau có thể làm được đến. Ngay cả Long Lịch Lâm cũng nói muốn ở chiến vương phủ dùng quá buổi chiều bữa cơm đoàn viên lúc sau lại hồi cùng cùng những cái đó các phi tần cùng nhau dùng bữa ăn tết. Bọn họ như vậy vừa phun khẩu nhi. Mai lạc phiền não lập tức liền không có, vội vàng phân phó quản gia bị hảo ra Yến còn muốn quét tức ra cũng đủ nhiều phòng cho khách. Lúc sau nàng lại phải vì đại gia lẫn nhau làm giới thiệu, chính là lại bị hàn thành mặc cấp ngăn trở. Hắn đem nàng nhẹ nhàng mà ấn đến phôn đẹp giày tử ghế trên làm tốt, ô nu mà đối nàng nói, ngươi phải hảo hảo ngồi ở chỗ này nhìn liền hảo, kế tiếp sự tình đều giao cho ta. Ngươi hiện tại thân mình không thể quá mức làm lụng vất vả, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều thiếu hoạt động. Sau lại mọi người nghe hàn thành mặc lời này liền cảm thấy có chút không phải khẩu vị, như thế nào mai lạc cho bọn hắn làm giới thiệu còn không được. Chính là nhìn thấy trong phòng ban đầu những người đó không chút nào để ý thậm chí là có điểm chế rêu hài hước biểu tình, bọn họ cảm thấy sự tình hẳn là không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói. Tiểu lạc, chẳng lẽ ngươi là có thai sao? Tôn tiên nương biểu tình là kinh hỉ mà chờ mong. Hàn thành mặc lập tức vui sướng mà cướp trả lời, đúng vậy mẹ nuôi, lạc nhi có hỷ Cho nên ta mới sợ nàng mệt, làm nàng nghỉ ngơi nhiều ít nói lời nói. Đúng đúng, ngươi làm như vậy là đúng, ngàn vạn đừng mệt nàng, mang thai tiền tam tháng là tương đối nguy hiểm thời kỳ, hơi có vô ý đều sẽ ra vấn đề, cho nên ngươi vẫn là tiểu tâm chăm sóc tương đối hảo. Tôn tiên nương đối với hàn thành mặc cực độ tiểu tâm không chỉ có không có chê cởi ngược lại là cực đoan tán thành, chỉ có như vậy mới có thể đủ lớn nhất khả năng bảo hộ hảo chiếu cố hảo nàng bảo bối nữ nhi. Đại gia hỏa đối với tôn tiên nương nói đều coi trọng lên Bọn họ cũng không biết có thai tiền tam tháng thế nhưng còn có như vậy nói, cho nên đều vì vừa mới chính mình thế nhưng còn một hai phải Mai Lạc lăn lộn đến chính mình địa bàn thượng ăn Tết mà cảm thấy có chút hối hận cùng nghĩ mà sợ. Bất quá cũng may hiện tại không có cái kia lo lắng, chỉ cần ở chiến vương phủ hảo hảo ăn Tết là được. Mà Bạch Minh Hiên ở nghe được Mai Lạc đã có hỷ tin tức lại như thế nào cũng vui mừng không đứng dậy, trong lòng sắp sắp mà không phải cái tư vị, nếu lúc trước là chính mình cưới tới rồi là nói. Như vậy hiện tại nàng trong bụng hoài chính là chính mình hài tử đi. Đáng tiếc trên thế giới này không còn ế ở hắn đồng ý buông tay làm nàng huynh trưởng kia một khắc bắt đầu, chính mình liền không hề có cơ hội cùng nàng có như vậy khả năng. Hàn thành mặc vì hai bên nhân mã tiến hành rồi nhất nhất giới thiệu, trong lúc nhất thời giang hồ nhân sĩ náo nhiệt mà bắt chuyện lên. Mọi người đều là cho nhau trì gian có điều nghe thấy, lại không có cơ hội gặp mặt giang hồ danh nhân, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị mai lạc cấp liên hệ ở cùng nhau, cho nên đại gia phá lệ mà thân thiết Chính là Long lịch lâm liền khổ, chỉ có hắn một cái không phải người giang hồ, hơn nữa vẫn là cái hoàng đế, cho nên căn bản là không có cách nào dung nhập đến những người đó thân thiện bên trong đi, chỉ có thể đủ một bên uống nước trà một bên cùng mai lạc vợ chồng hai người trò chuyện thiên. Thời gian quá thực mau, thực mau liền đến ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, hàng trung võ làm chiến vương phủ chủ nhân đương nhiên muốn tham dự tham gia, mà thẩm quý khang cũng bị tiểu tâm mà nâng tới rồi trong đại sảnh cùng đại gia cùng cộng độ trừ tịch. Ở Long Vận Vương Triều Trừ tịch hôm nay bữa cơm đoàn viên là muốn ở buổi trưa mặt giờ mùi sơ ăn, cho nên đại gia dưới ánh nắng sáng lạn thời điểm ngồi vây quanh ở cùng nhau, mỗi người trên mặt đều treo so ánh mặt trời càng thêm sáng lạn tươi cười. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều tràn ngập hạnh phúc cùng cảm động, đại gia bởi vì mai là quan hệ mà tiến đến cùng nhau, tiến tới trở thành hạnh phúc cả gia đình, ở cái này có chút rét lạnh vào đông cảm thụ nhân gian chân tình cùng ấm áp, bị này hòa thuận vui vẻ không khí bao vây lấy, vô cùng hạnh phúc. Này đốn bữa cơm đoàn viên ăn vui sướng nhất đương thuộc tiểu thiên cùng ngọt nào không cần rời đi chiến vương phủ, lại còn có hưởng thụ tới rồi lớn như vậy quy mô bữa cơm đoàn viên, bọn họ cảm thấy thực mới mẻ. Hơn nữa mỗi người đều đem ăn ngon nhất đổ vật hướng bọn họ trong chén kẹp, căn bản là không cần chính mình động thủ dối chiếc búa, ăn kêu kêu một cái vui vẻ a Nhất làm cho bọn họ vui vẻ đương nhiên là trong bữa tiệc thu được đại hồng bao, mỗi một vị trưởng bối cấp ra bao lì xì đều là hơi mỏng, nhẹ nhàng. Chính là mở ra lúc sau nhìn đến đều là làm bọn hắn không dám tin tưởng. Bởi vì kêu bao lì xì bên trong vừa không là người thường ra tiền đồng, cũng không phải phú quý nhân ra kim nguyên bảo nén bạc, mà là mặt chán đều không nhỏ ngân phiếu A. Mỗi tấm ngân phiếu mặt trên ít nhất đều là trăm lượng hoàng kim, đến nỗi long lịch lầm cảng là cấp ra ngàn lượng hoàng kim đại hương bao. Tiểu thiên cùng ngọt ngào thật có thể nói là là thu bao lì xì thu đến mỏi tay, nhạc miệng đều khép không được, vẫn luôn liệt tới rồi lỗ thai, kêu kêu một cái cao hưng A Phận không thể mỗi ngày ăn Tết mới hảo đâu. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, hạnh phúc đoàn tụ cũng là không thể vẫn luôn kéo dài. Đưa một canh giờ lúc sau tiệc rượu tiếp cận kết thúc, đại gia tất cả đều lưu luyến không rời mà chuẩn bị từng người về phòng nghỉ ngơi hoặc là trở lại chính mình nên đi địa phương hoàn thành ứng tấn trước trách đi. Lúc này, Tiểu Tình đột nhiên bước nhanh đi đến, ghé vào Mai Lạc bên thai nhỏ giọng nói vài câu, lập tức khiến cho nàng sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì lạ nhi? Phát hiện nàng bên này dị thường hoàn thành mặc vội vàng hỏi. Đại gia cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Mai Lạc, sôi nổi do hỏi có cái gì đại sự tình thế nhưng lệnh nàng sắc mặt trở nên khó coi như vậy. Mai Lạc thở dài một hơi nói, ai? Luôn có những người này không biết sống chết mà muốn khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn, xem ra là ngại chính mình mệnh quá dài, không nghĩ lớn lên một tuổi. Tuy rằng nàng là thở dài nói ra những lời này, chính là kia trong giọng nói sát khí lại là không dung bỏ qua, xem ra lúc này là đem nàng cấp cho bao. Nguyên bản muốn cáo từ rời đi long lịch lầm cùng thánh thủ cung mọi người cũng không đi, vây quanh lại đây quan tâm hỏi rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Có thể là Mai Lạc tản mát ra sắc khí, hơn nữa là tại như vậy cái sung sướng đoàn viên thời khắc, tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Mai Lạc nhìn quanh bọn họ một vòng, có người muốn ở chúng ta đồ ăn hạ độc đem tất cả mọi người tiêu diệt ở chỗ này, chuyện này tính nghiêm trọng không? Cái gì? Ở đêm giao thừa hạ độc? Hơn nữa mục tiêu là ở đây mọi người. Đến tận cùng là ai như vậy to gan lớn mật đâu, ở đây có hoàng đế, còn có trên giang hồ đứng đầu nhân vật, cái gì muốn đem bọn họ một lưới bắt hết đâu. Mai Lạc đối với đại gia vấn đề hơi hơi mỉm cười, kỳ thật các ngươi đều là mượn ta hết. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng đại gia này liền minh bạch, hóa ra cái này ngầm muốn hạ độc thủ người thế, nhưng là muốn đem chủ ý đánh vào Mai Lạc trên người a. Hảo. Phi thường hảo. Cũng dám như vậy tính kế bọn họ tiểu công chúa, kia chính là so trực tiếp tính kế bọn họ càng muốn tội thêm nhất đẳng. Liền chờ bọn họ điên cùng trả thù đi Lạc nhi, bắt được cái kia ác độc ra hoặc không Mau mang đến chúng ta hảo hảo thẩm vấn một phen Ta có 100 loại phương pháp làm hắn sống không bằng chết Xem hắn còn dám không chiêu Tôn tiên nương là cái cấp tính tình Liền trong lòng ngực các kiểu độc dược đều móc ra tới Liền chuẩn bị phải dùng ở hung thủ trên người làm hắn cung khai Những người khác cũng đều hồn ào đem hung thủ mang đến Nếu là còn không có bắt được đến nói bọn họ liền hiện tại đi bắt người đi Nhiều như vậy trên giang hồ thành danh nhiều năm cao thủ còn bắt được không được một cái chỉ dám ngầm xuống tay tiểu nhân vật. Mai lạc ý bảo đại gia an tĩnh, người, đã bị tiểu tình bắt được, lập tức liền sẽ mang đến. Tin tưởng nàng sẽ cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp. Mọi người đều tò mò, cái này hung thủ rốt cuộc sẽ là ai đâu. chương 221 bị lợi dụng Chờ đến nhìn thấy tiểu tình mang tiến vào hạ độc người khi, nhận thức đều cảm thấy thực ngoài ý muốn, mà không quen biết đều cảm thấy rất kỳ quái. Như vậy cái nũ nỉu nữ hoa như thế nào sẽ làm ra kia chờ hung tàn việc đâu? Nguyên lai hạ độc cũng không là người khác, lại là kia chiến vương phủ đại tiểu thư, Hàn Trung võ nữ nhi, Hàn Thành mặc muội muội Hàn Điệp ý Nhìn thấy bị mang tiến vào người thế nhưng là Hàn Điệp ý khi, Hàn Trung võ cùng Hàn Thành mặc đều khiếp sợ mà đứng lên. Điệp ý Như thế nào sẽ là ngươi? Điệp ý Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hai người hai câu hỏi chuyện, đại biểu lại là bất đồng cảm xúc. Phản ánh chính là bất đồng nội tâm ý tưởng. Câu đầu tiên là Hàn Trung võ hỏi, hắn không thể tin cái kia muốn hạ độc mưu hại đại gia người thế nhưng sẽ là chính mình nữ nhi, hắn cũng không hy vọng đây là thật sự, còn ảo tưởng sự tình có thể có cứu vãn đường sống. Mà đệ nhị câu nói là Hàn thành mặc hỏi ra tới, hắn tin tưởng tiểu tình làm việc năng lực, càng thêm tin tưởng Mai Lạc sức phán đoán. Vừa rồi thời điểm Mai Lạc đã cùng tiểu tình cắn trong chốc lát lô thai, cho nên nàng nhất định là cân nhắc quá tiểu tình phán đoán. Như vậy hiện tại mang tiến vào người nhất định chính là cái kia hạ độc người không thể nghi ngờ. Tuy nói nhìn thấy người này là chính mình mội muội hàn thành mặc là thực khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều đau lòng cùng nghi hoặc, không nghĩ ra nuông chiều từ bé hàn điệp y hề vì cái gì phải làm loại chuyện này. Hàn điệp y nhìn thấy chính mình bị mang vào đại sảnh bên trong, một chút đều không có sợ hãi, cũng không có hối hận, càng không có khóc lóc thảm thiết mà xin tha, ngược lại là thực quang côn mà thẳng thắn eo, đem đầu cao cao ngừng lên. Một bộ thấy chết không sờn bộ ráng. Hàn Trung võ nhìn thấy nàng cái này biểu tình, trong lòng so mùa đông khắc nghiệt nước sông còn muốn lạnh leo, sự thật đã rõ ràng. hắn run rảy chỉ hướng nàng, nghịch nữ. Ngươi vì cái gì phải làm ra này chờ thương thiên hại lý sự tình tới a Trong phòng này có hoàng đế, có giang hồ hào kiệt, còn có ngươi phụ thân cùng huynh trưởng, mỗi một cái đều cùng ngươi không oán không thủ. Ngươi vì sao phải đối chúng ta đau hạ độc thủ đâu? Ha ha ha ha, không oán không thủ. Hàn Điệp Y Liề bùi bãi mà cười vài tiếng, sau đó ván hận mà nhìn Hàn Trung Võ, lúc sau lại đem tầm mắt điều hướng về phía Hàn Thành Mặc. Các ngươi một cái là ta phụ vương, một cái là ta ca ca, ngày thường ngoài miệng đều nói đúng ta hảo, chính là thật tới rồi thời điểm mấu chốt liền đem ta vứt tới rồi một bên. Hàn Trung Võ bị Nữ Nhi chỉ trích cấp làm cho có điểm vượng, Điệp Ý Liề, ngươi chỉ giáo cho đâu? Vi phụ khi nào đem ngươi vứt đến một bên? Hàn Thành Mặc cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết Hàn Điệp Y sợ chỉ chuyện gì. Thừ, thiếu ở nơi đó làm bộ làm tịch, các ngươi đã làm cái gì chính mình trong lòng còn không rõ ràng làm sao. Hàn Điệp Y thì tức giận chỉ trích. Các ngươi bởi vì mai là cùng ta mẫu phi có mâu thuẫn, sau đó liền vắng vẻ nàng cựu thị nàng. Còn không phải là xem nữ nhân kia hiện giờ quý vì công chúa sao, các ngươi thế nhưng liền phủng cao dâm thấp, chèn ép ta mẫu phi tới lấy lòng nàng. Điệp Y ngươi lời này là từ đâu mà nói lên đâu. Ai nói cho ngươi chúng ta là vì tiểu lạc do đó vắng vẻ ngươi mâu thân. Hàng Trung võ trực giác là có người che mắt chính mình nữ nhi, do đó mới khiến cho nàng mất đi lý trí mà làm ra cái này độc viếng ốc. Từ đâu mà nói lên? Liên tử ngươi tức đoạt ta mẫu phi trưởng gia chi quyền, đem ta mẫu phi ngăn cách ở ngươi sân ở ngoài nói lên đi. Hàn điệp ý gì nhìn về phía Hàn Trung võ trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng oán hận, nàng vô pháp lý giải vì cái gì phụ mẫu của chính mình sẽ là cái dạng này ở chung hình thức, cùng người xa lạ không có gì hai dạng. Điệp ý gì hề, ngươi nghe phụ vương cho ngươi giải thích Mẫu thân ngươi rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh hoàn toàn là nàng gieo gió gật bão Năm đó gieo cái gì ác nhân, hiện giờ nàng liền phải gánh vác cái dạng gì hậu quả xấu. Hàn Trung võ tưởng tượng đến một tiêm tử làm hạ những cái đó sự tình, liền giận sôi máu, liên quan ngựa khí cũng trở nên hung ác lên. Hàn điệp Y thì sử sướng suốt, nàng ở phụ vương trong giọng nói nghe ra kiểu hận thấu xương, không rõ này đến tột cùng là bởi vì cái gì. Theo lý thuyết phu thê không có cách đem thủ, bọn họ chi gian từ đâu ra thâm kiểu đại hận đâu. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, nàng vẫn như cũng là trừng mắt ngại cổ, đối hàng trung võ tiếp tục giết gạo, bất luận ngươi cùng ta mẫu phi chi gian rốt cuộc có cái gì ân đoán, kia cũng không nên liên lụy đến ta cùng thành thủy đi. Mặc kệ như thế nào chúng ta đều vẫn là ngươi hài tử, ngươi vì cái gì có thể ngoan hạ tâm tới như vậy coi thường chúng ta đâu. Hiện tại chúng ta ở trong phủ địa vị chỉ so hạ nhân hảo một chút mà thôi. Điểm này thượng hàng trung võ xác thật là đối lý, bởi vì đối một tiêm tử thu hận. Cho nên ở nhìn thấy nàng vì chính mình sinh kia hai đứa nhỏ khi, chính mình sẽ nhìn không được giận cho đánh mèo với bọn họ, cho nên dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền gần nhất vẫn luôn không có cùng bọn họ tiếp xúc. Mà trong vương phủ hạ nhân khả năng thấy bọn họ không được ưa thích, cho nên liên quan thái độ cũng không hào lên. Chính là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới liền bởi vì chính mình sơ sẩy, thế nhưng suýt nữa gây thành đại họa, khi nào điệp y lì ở đứa nhỏ này thế nhưng có như vậy ác độc tính cách đâu chẳng lẽ thật là có cái gì căn sẽ có cái gì mầm. Mẫu thân của nàng là cái âm hiểm ác độc người, nàng cũng không có thể may mắn thoát khỏi mà di chuyển tới rồi những cái đó. Hàn Trung võ trong nháy mắt già rồi mười mấy tuổi, hắn cảm thấy chính mình thật là một cái thất bại phụ thân, không chỉ có đối với người thương để lại cho chính mình hài tử xem nhẹ mười mấy năm, dẫn tới hắn thơ hấu cơ khổ hơn nữa thiếu chút nữa chết oan chết thủng, ngay cả cái này bổn ứng thuận theo nữ nhi hiện giờ cũng là lệ khí mười phần. Nối mà không dạy là lỗi của người làm cha A, Này hết thể đều là hắn sai lầm tạo thành. Hàn Trung Võ ở tự trách không đương, Hàn Thành mặc lạnh giọng chất vấn muội muội, "Hàn Điệp Iliê, ngươi không cần cầm không phải đương lý thuyết, bất luận phụ vương như thế nào đối với ngươi, đều không thể trở thành ngươi chủ tính hại người lấy cớ. Cho dù ngươi có ngàn vạn cái lý do, đều không nên lấy nhiều người như vậy tánh mạng coi như trò đùa." "Hừ, ngươi thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa, các ngươi vốn cũng không là cái gì hào điều." Thế nhưng đem thiên hạ nổi tiếng thần y gì ngọc công tử bắt được chiến vương phủ địa lao bên trong giam giữ trà tấn, các ngươi sau lưng còn không biết đã làm nhiều ít dơ bẩn sự đâu. Nếu là không đem các ngươi đều đọc chết nói như thế nào có thể cứu ra ngọc công tử. Các ngươi nếu là bất tử nói này chiến vương phủ chung nơi nào còn có ta cùng mẫu phi cùng với đệ đệ chỗ dung thân đâu. Còn có kêu cầu hoàng đế cùng với mặt khác nam nữ già trẻ, nếu không phải bọn họ cấp chống lưng nói, họ mai dám ở này trong phủ càn rỡ như vậy sao. Là các ngươi bất nhân trước đây, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ có đem các ngươi một lưới bắt hết, chúng ta mới có ngày lành quá. Hàn điệp y chỉ vào hàn thành mặc lớn tiếng giống giận, đem nàng trong lòng suy nghĩ tất cả đều một hơi nói ra. Mai lạc nghe đến đó rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nàng nguyên bản liền vẫn luôn ở buồn bực. Cái này hàn điệp y tuy rằng là cái hiếu thuận người, nhưng cũng không phải cái không đầu góc, không có khả năng bởi vì muốn ở chiến vương phủ đoạt quyền liền làm ra bực này mịch thiên việc. Hiện giờ nghe được thần y Ngọc Công tử tên tuổi Nàng huyết thể hành vi liền đều có thể giải thích mà thông. Hợp lại đây là vừa ra trùng quan nhất nộ vì tình lang xuất sắc tiết mục a, này Hàn Điệp y không biết là bị ai mê hoặc, được đến bọn họ giam giữ nhan trạch ngọc tin tức, bên trong khẳng định là thêm mắm thêm muối mà bịa đặt một phen. Sau đó cái này thật sâu ái mộ nhan trạch ngọc ngốc cô nương liền bí quá hóa liều mà thừa dịp van tiết cái này, mọi người đều thả lỏng thời điểm trộm mà muốn hạ độc, Nghị trai cọ tranh nhau, như ông đắc lợi mà cướp lấy chiến vương phủ gia quyền lúc sau cứu ra nàng người trong lòng. Soạn ra một khúc mỹ lệ tình ca. Nói đến cùng, Hàn điệp y đi chính là, bị lợi dụng. Nha đầu ngốc ca, ngươi bị người đương đau xử, còn có tâm tình ở chỗ này rong rạc hùng hồn mà nói ổ nói tả. Mai lạc từ từ mà một mở miệng, Hàn điệp y đi lập tức liền ngây ngẩn cả người, trong đầu không ngừng mà dư vị những lời này, không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không tin tưởng nàng. Ngươi rửa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ ta vừa rồi theo như lời những cái đó sự tình các ngươi chưa làm qua sao? Ta hoa nguồn các ngươi một câu không có. Hàn điệp y ở một lát trinh lăng lúc sau liền vẫn như cũ cường thế mà hướng về phía bọn họ khai giống. Dù sao sự tình nàng đều đã làm, cho dù cuối cùng không có đắc thủ, phòng chừng những người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Húng chi nơi này còn có đương triều hoàng đế ở, một cái tội khi quân liền đủ nàng rất 100 lần đầu. Cho nên cho dù nàng trong lòng có điều trần chờ cũng sẽ không ở trong lời nói biểu lộ ra tới, nàng đã không có đường lui. Long lịch lâm đảo thật đúng là liền không trộn lẫn chuyện này. Liên như vậy lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia quan khán sự tình tiến triển. Hắn biết rõ chuyện này kỳ thật chính là bọn họ chiến vương phủ việc nhà, chính mình bất quá là xui xẻo mà bị liên lụy thôi. Dù sao hắn cũng không có gì thực chất tổn thất, liền không cần ra tiếng biểu đạt chính mình ý kiến. Những người khác ý tưởng cùng Long Lịch Lâm cũng đều không sai biệt mấy, tuy rằng bọn họ đều thực tức giận cái này Hàn Điệp y như thế nhưng dám can đảm đối bọn họ tiểu công chúa ám hạ độc thủ, nhưng làm ai lạc hẳn là có thể chính mình xử lý tốt. Bọn họ cũng chỉ yêu cầu ở tinh thần thượng duy trì nàng là được, cho nên cũng cũng chỉ là hùng hổ mà hoặc ngồi hoặc đứng, bất quá lại đều không có nói chuyện. Hàn điệp y nhận thấy được trong không khí không khí băng tới rồi cực điểm, thân thể không tự chủ được mà có chút phát run, nhưng vẫn là cực lực nhìn xuống, bất khuất mà đứng thẳng thân mình. Ân, là cái có cốt khí, tại như vậy nhiều người nhìn gần hạ thế nhưng còn có thể bảo trì này phân khí độ, không tồi. Chính là đáng tiếc một chút, trong đầu thiếu căn gân. Nhân gia nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, bạch bạch mà cho nhân gia đương thương sự gọi, trong lòng còn đắc trí mà cảm thấy vì chính mình tranh đua vì mẫu thân đệ đệ thảo công đạo đâu. Mai lạc nói chuyện miên mang thứ mà, đem cái hàn điệp y khí hai má đỏ bừng. Họ mai, thiếu ở nơi đó nói chút nói mát. Bị các ngươi bắt cái hiện hình là ta không bản lĩnh, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, một chút nhíu mày ta đều không gọi hàn điệp ý để. Ta như thế nào kêu nói nói mát đâu. Rõ ràng nói chính là đại lời nói thật à, hơn nữa vẫn là đối với ngươi có lợi đại lời nói thật. Về sau ngươi nếu là lại như vậy không dài đầu góc nói còn không chừng có thể gặp phải cái gì đại họa tới đâu, đến lúc đó ngươi mạng nhỏ còn có thể hay không giống như bây giờ giữ được đã có thể khó mà nói lâu. Mai Lạc vừa dứt lời, toàn trường người liền tất cả đều ngây ngẩn cả người, nghe nàng ý tứ này là không tính toán truy cứu hàn điệp y thì hạ độc có lỗi. Sao có thể đâu, không phù hợp nàng có thủ tất báo tính cách ta. Đại gia sở nhận thức Mai Lạc đều là một cái người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta diệt hắn mãn môn người nào, hôm nay như thế nào còn đổi tính đâu. Hàn thành mặc đấu nhát gan thanh hỏi nàng, lạc nhi, điệp y lìa nàng phạm vào lớn như vậy sai, đã muốn độc hại chúng ta, còn mưu toan liền hoàng đế cùng nhau giết chết, liền như vậy vung tha nàng lời nói chỉ sợ không hảo công đạo đi. Mai Lạc ngó hắn liếc mắt một cái, âm dương quái khí mà nói, chiến vương thiên tuế thật là đại nghĩa diệt thân A. Hay là ngươi thật là giống nàng vừa mới nói như vậy là bởi vì nàng mâu thân mà giận chó đánh mèo với nàng. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng nàng quan hệ giống như còn không tồi. Hàng thành mặc bị mai lạc nói cấp chèn ép mà có điểm mặt đỏ, lạc nhi, ta là hạng người như vậy sao? Ta đây là trong băng không giúp thân. Điệp ý gì nàng thế nhưng tâm tư mà ác độc mà muốn đem chúng ta tất cả đều độc hại, sự tình bại lộ lúc sau không chỉ có không biết hối cải, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người như vậy ngươi hôm nay buông tha nàng lời nói về sau cũng sẽ trở thành họa lơn A. Người khác cũng đều phụ họa hàn thành mặc quan điểm, đều cho rằng không thể dễ dàng đem hàn điệp y hề thả, liền tính từ bỏ nàng mệnh cũng nhất định phải đem nàng giam giữ lên ít nhất là khống chế lên, không cho nàng tùy ý hoạt động. Mai lạc nhìn xem hàn trung võ vẻ mặt khó xử bộ dáng, thoạt nhìn là muốn vì nữ nhi cầu tình rồi lại không biết nên nói cái gì tốt bộ dáng, nghi thầm, còn phải là phụ thân A, nhi nữ phạm vào lại đại sai. Ở bọn họ trong lòng cũng trước sau không đành lòng ban cho trọng phạt Liên ở mai lạc muốn nói ra ý nghĩ của chính mình cùng an bài khi Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng ồn nào Các ngươi buông ta ra, làm ta đi vào Hàn trung võ, ngươi đừng tránh ở bên trong đương rùa đen rút đầu Ngươi đi ra cho ta Có loại ngươi tựa như cái nam nhân dường như ra tới cho ta đem nói rõ ràng Các ngươi rửa vào cái gì bắt đi ta nữ nhi Nàng phạm vào cái gì sai, yêu cầu ngươi như vậy tàn nhẫn mà đối lại nàng Mai Lạc vừa nghe mày liền nhăn lại tới, cái này bà điên như thế nào tới. Xem ra này phía sau mà người sử dụng là liên hoàng kê A, rõ ràng chính là xem không được chính mình quá cái sung sướng tân nhiên cố ý tới ngột ngạc. Hàng Trung võ bị một tiêm tử chửi hầm lên cấp làm cho phi thường xuống đài không được, tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt, đặc biệt là hoàng đế cũng ở đây, chính mình trên danh nghĩa vương phi thế nhưng như thế không có giáo dưỡng mà giống cái người đàn bà đành đá giống nhau mà lại kêu lại kêu, thật là mất hết mặt mũi. Hàn Trung võ xấu hổ mà chiều đại gia gật đầu tạ lôi, sau đó liền bước nhanh đi tới cửa, nhìn đến đang ở cửa cùng thủ vệ người đại xảo đại nháo một tiêm tử, cao quát một tiếng, một tiêm tử, ngươi nháo đủ rồi không? Một tiêm tử bị thanh âm này cấp chấn mà bung lòng tay, ngốc lăng lăng mà nhìn chính mình trên danh nghĩa phu quân. Đã có gần một tháng chưa thấy được người của hắn, giờ phút này gặp mặt cảm giác như là người xa lạ giống nhau, hắn trong mắt xa cách là nàng vô pháp làm bộ nhìn không tới. Nàng trong lúc nhất thời quên mất nguyên bản muốn chất vấn hạng mục công việc, trong lòng chỉ là đang không ngừng mà tự hỏi, những năm gần đây thông qua nàng không ngừng nỗ lực, Hàn Trung võ tuy rằng không thể như là ái nhếp tâm nhi như vậy mà ái chính mình, nhưng là ít nhất hắn sẽ đem chính mình coi như thê tử tới đối đãi ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít ôn nhu Chính là vì cái gì từ cái kêu kêu mai lạc xuất hiện ở chiến vương phủ lúc sau, hắn cùng chính mình chi gian khoảng cách liền càng ngày càng xa, hiện giờ càng là tới rồi giống như địch nhân nông nôi đâu. Một tiêm tử không nghĩ ra nơi này mấu chốt, liền ở nơi đó trinh thất thần. Chính là Hàn trung võ lại bởi vì nàng phát ngốc mà càng thêm trong cơn giận dữ. Một tiêm tử, ngươi rốt cuộc là tới hồ nháo gì đó. Không biết trong phủ tới quan trọng khách nhân sao. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ cũng ở bên trong, ngươi ở bên ngoài đại xảo hét lớn mà còn thể thống gì. Một tiêm tử bị lời này cấp chọc giận, dùng sức ném ra ấn nàng cánh tay thủ vệ, chỉ vào hàng trung võ cái mùi măng to, còn thể thống gì. Vậy ngươi nói... Thân là này chiến vương phủ chính quy lão vương phi, ở tân niên đoàn tụ là lúc, ở trong phủ đại Yến khách và bạn là lúc, thế nhưng chỉ có thể cùng nhi tử nữ nhi cô đơn mà canh dự ở quảng cu tiểu viên tử, giống như không có bất luận cái gì thân nhân giống nhau mà quá cô tịch tân niên. Đây là ngươi chiến vương phủ quy củ sao? Đây là ngươi lão chiến vương nên làm sự tình sao? Ừ, ngươi vì sao sẽ cảnh đêm như thế thế lương? Chính ngươi trong lòng hẳn là làm rõ ràng bất quá Hôm nay là cái sung sướng nhật tử. Ta không nghĩ bởi vì ngươi xuất hiện mà phá hủy tâm tình, tốc tốc hồi ngươi trong viện ngốc đi thôi. Nói xong lúc sau, Hàn Trung Võ giống như là đuổi rồi bỏ giống nhau vầy vây tay, làm một tiêm tử đi. Một tiêm tử bị Hàn Trung Võ lạnh nhạt thái độ cấp kích thích mà giống như là tạc mau miêu giống nhau, ngao một tiếng liền không làm. a Hàn Trung Võ, ngươi cái sát ngàn đao, lão nương ta đem toàn bộ thanh xuân đều bồi cho ngươi, hiện giờ ta tuổi già sắc suy, ngươi cũng liền tình yêu chậm chạp là không. Muốn đá văng ta lại đi tìm tuổi trẻ mạo Mỹ nữ tử, người tưởng Mỹ. Mục tiêm tử hiện tại cũng chính là nói không lựa lời, căn bản không màng thân phận cùng rụt rè, giống ra nàng chính mình đấy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi cùng lo lắng. Trung quanh thị vệ còn có trong phòng nhi tiêm mọi người nghe thế câu giống giận, tất cả đều không biết nên làm gì biểu tình. Hàng trung võ có thể là cái loại này người sao. Cái này lao chiến Vương phi thật đúng là cái gì đều dám nói a không biết trong chốc lát lao chiến Vương sẽ như thế nào đối đại nàng. Trong phòng người không nghe được lao chiến vương hàn trung võ thanh âm, chỉ nghe được một cái nữ cao âm tiếng thét trói thai, à. Ngay sau đó chính là thật lớn một tiếng đông. Trong viện những cái đó thị vệ đều bị trước mắt một màn cấp kinh mà mở to hai mắt nhìn, xem ra lão vương ra là thật nổi giận. Còn phải là mẹ con liền tâm, nghe được kia hét thảm một tiếng, trong phòng hàn điệp y y nôn nóng mà hô, mô phi. Sau đó liền xông ra ngoài. Mai lạc ý bảo tiểu tình không cần ngăn đón nàng, lúc sau nàng cũng đứng lên. Tản bộ theo đi lên, đại gia thấy vai chính đều ở ngoài cửa, cũng liền đều đi theo đi ra ngoài. Chờ đến nhìn thấy trong miệng cảnh tượng khi, đại gia rốt cuộc đã biết vừa mới thanh âm đều là từ đâu nhi tới. Chỉ thấy một tiêm tử ngã vào chân tường hạ, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ vết máu, mà hàn điệp ý chính đỡ nàng lo lắng mà dò hỏi. Phòng trưng vừa mới là hàn trung võ một chân đem nàng đá phi, sau đó nàng một đường bay đến tường viện phát ra kia một tiếng đông tiếng đánh, lúc sau mới chạy xuống đến mặt đất. Nhìn ra được tới hàn Trung võ này một chân lực đạo có bao nhiêu lớn. Dù sao cũng là võ tướng xuất thân, cho dù có điểm tuổi tác, nhưng là kia công phu vẫn là ở lần này tử phòng trừng một tiêm tử nội tạng đều đến bị thương nặng. Hàn điệp y ghi dùng ống tay háo một tiêm tử xoa khỏe miệng vết máu, hung tận mà trừng mắt hàn Trung võ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đại mâu phi. Nàng liên tính là làm sai cái gì, cũng không cần bồi thượng nàng tánh mạng đi. Ừ, muốn nàng mệnh đều là tiện nghi nàng. Nàng vận mệnh vốn là không thể chuộc lại nàng sở phạm phải tội nghiệp. Hàn Trung võ nhìn Hàn Điệp Yi chiều hắn thảo cách nói, không cần suy nghĩ liền nói ra chính mình thiệt tình lời nói. Lời vừa nói ra, một tiêm tử như bị sét đánh, sau một lúc lâu không có phản ứng. Hàn Điệp Yi nhận thấy được trong lòng ngực mẫu thân giống nhau, nôn nóng mà kêu gọi, "Mẫu phi, mẫu phi, Người làm sao vậy? Đừng hù dọa Điệp Yi a, nếu ngươi có bất chấp gì, nhưng làm ta cùng đệ đệ như thế nào sống a?" Phụ vương đã không cần chúng ta Chúng ta không thể lại mất đi người A. Hàn điệp y ghi giờ phút này đã khóc cùng cái lệ nhân dường như, đều quên mất chính mình bên kia còn có án tử không có kết, nàng có thể hay không mạng sống đều còn hai nói đâu. mục tiêm tử nghe được hàn điệp y ghi khóc tiếng la, mới dần dần xoay người lại, run rẩy nhìn về phía hàn trung võ. Vương, ra, ta không biết người đang nói cái gì. Chúng ta nhiều năm phu thê, ta đối với người là toàn tâm toàn ý mà cung kính hầu hạ, như thế nào không có công còn ngược lại rơi xuống một thân quá đâu. mục tiêm tử. Ngươi thiếu tại đây suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Năm đó ngươi đã làm cái gì táng tận thiên lương mất đi lương tri sự tình, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng, chẳng lẽ còn thế nào cũng phải làm ta làm cho điệp ý ý mặt đều cho ngươi rũ ra tới sao. Ngươi này làm mẫu thân vẫn là ở hài tử trước mặt lưu lại cuối cùng một chút hảo niệm tường đi. Hàn Trung võ nhìn một tiêm tử lắc đầu, vì chính mình nhiều năm như vậy tới thế nhưng bị giết thê kẻ thù cấp chơi xoay quanh mà hối hận bi phẫn. Mặt sau này đó xem náo nhiệt người trừ bỏ hàn thành mặc cùng mai lạc người khác đều là tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới tại đây trong vương phủ quá tân niên thế nhưng sẽ là như thế xuất sắc, còn có miễn phí tuần có thể xem. anh những người này tâm tư có điểm quá mức tạ ác, một chút đều bất đồng tình lao chiến vương, ngược lại còn đem nhân ra chuyện thương tâm coi như diễn tới nhìn.